ND, ngu hiểu vị bên này vốn dĩ người liền ít đi, ngày thường đi ra ngoài cũng đều sẽ cùng nhau hành động, cho nên không tồn tại quá nhiều vấn đề. Liên tính là có vấn đề, cũng chính là ở tắc minh bên kia, rốt cuộc tắc minh ngày thường cùng nhau hành động thời điểm cũng thường xuyên không thấy, bất quá bởi vì tắc minh tốc độ thực mau, yêu cầu hắn thời điểm, hắn cũng cơ bản có thể tùy thời xuất hiện. Mà trương thịnh phía trước chính là cùng ngu hiểu vị cùng đội một đường từ kim lĩnh thị lại đây. Hiện tại bất quá chính là trở về mà thôi, cũng không tồn tại ma hợp vấn đề. Nhưng là nhiễm trạch thần bên kia đội viên liền bất đồng, bọn họ vốn di trước kia phần lớn cũng cùng nhiễm trạch thần không quen biết, đều là sau lại một chút nhập đội. Bọn họ trước kia phối hợp cũng chỉ có thể nói giống nhau, chẳng qua nhiễm trạch thần năng lực quá mức đột ra, cho nên có thể đem mọi người ninh thành một mạch. Nhưng là trải qua như thế một đoạn thời gian nhiễm trạch thần thoát đội, hơn nữa lại hấp thu tân thành viên. Cho nên hiện tại tưởng thiên chuyển lên cũng tương đối khó khăn. Ta đồng ý, vậy trước huấn luyện một chút đi. Ngu hiểu vị gật gật đầu, đối với điểm này nàng không có gì hảo phản đối, chuyện này vốn di chính là muốn nhiều luyện tập mới được. kia hành, vừa lúc cơm nước xong, một khối đi chọn nhiệm vụ đi. Chúng ta trước tìm một ít tương đối dễ dàng một ít tới thử xem phối hợp độ, về sau mới có thể làm lớn hơn nữa nhiệm vụ. Về điểm này, Thượng Vân cũng không ý tưởng khác hắn kỳ thật trước kia liền tương đối hướng vào có thể mở rộng một chút, rốt cuộc hắn cảm thấy ngu hiểu vị một người thật sự là quá mệt mỏi, mà hắn cũng sát thật thiếu một ít có thể quản ngu hiểu vị năng lực. Cho nên, có nhiễm trạch thần ở, thượng vân cảm thấy hắn có thể giúp được ngu hiểu vị tương đối nhiều, cũng có thể đủ giúp ngu hiểu vị chia sẻ rất nhiều chuyện, hắn cũng sẽ càng yên tâm một ít. Như thế nghĩ, vài người cũng ăn xong rồi, chỉ có tắc minh tựa hồ một bộ như suy tư gì bộ dáng, Ma ngu hiểu vị, thượng vân cùng nhiễm trạch thần lúc này đang ở thương lượng trong chốc lát đi nhiệm vụ tiếp lánh chỗ trọn nhiệm vụ sự tình. Hiểu vị, vừa mới ta xem tắc minh giống như có chút trầm mặt, hắn có phải hay không có cái gì ý tưởng? Nhiễm trạch thần lúc này đột nhiên hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Ơn tắc minh ca không quá thiện với cùng người khác giao tiếp, hơn nữa cũng tương đối thích chính mình làm nhiệm vụ. Ta phỏng trừng hắn là lo lắng về sau làm nhiệm vụ thời điểm sẽ bởi vì người quá nhiều bó tay bó chân rốt cuộc năng lực của hắn là tốc độ. Về tắc minh điểm này, ngu hiểu vị phía trước cũng hỏi qua hắn, cho nên đối với hắn băn khoăn cũng nghĩ đến, lúc này nhiễm trạch thần hỏi tới, ngu hiểu vị trực tiếp trả lời. Cái này nhưng thật ra không quan trọng, ta cũng gặp qua tắc minh tốc độ, xác thật so giống nhau tốc độ biến dị giả muốn mau rất nhiều. Đối với tắc minh sự tình, nhiễm trạch thần cũng hơi hiểu biết một ít, cũng kiến thức qua trước tắc minh tốc độ. Kỳ thật, nếu không phải tắc minh tính cách Hắn như vậy năng lực nhất định rất nhiều địa phương cướp muốn hắn. Dù sao tạm thời tắc minh bị thương cũng không thể đi ra ngoài, chúng ta trước đem đại gia bên này phối hợp phối hợp hảo, về sau chờ tắc minh thương hoàn toàn hảo lúc sau lại đến an bài. Nhiễm trạch thần như vậy an bài cũng không có gì vấn đề, ngu hiểu vị gật gật đầu, dù sao hiện tại tắc minh xác thật không có phương tiện đi ra ngoài làm nhiệm vụ, trước xem bọn hắn cùng nhiễm trạch thần bên kia đội viên tri gian phối hợp vấn đề lúc sau lại nói tắc minh. Quyết định hảo, bên này cũng đều thu thập không sai biệt lắm. Chúng ta đây đi nhiệm vụ tiếp lánh trô đi. Xác định một chút nhiệm vụ, tốt nhất ngày mai là có thể đi ra ngoài một chuyến. Ngu hiểu vị vừa mới ở thu thập thời điểm trong lúc vô ý nhìn thoáng qua ngày, nếu hiện tại đại khái quỹ đạo còn có thể trùng hợp thượng nói, ngày mai hẳn là sẽ có một việc muốn phát sinh. Chỉ là, chính mình này chỉ tiểu hồ điệp xuất hiện, không biết chuyện này hay không sẽ có biến hóa chứ 590 nào đó trọng đại sự kiện. Bất quá, mặc kệ có hay không biến hóa, ngu hiểu vị ngày mai đều phải đi ra ngoài một chuyến, nàng nhưng không nghĩ bỏ lỡ chuyện này phát sinh. Nếu, thời gian quỹ đạo còn ở thúc đẩy đi tới nói, như vậy ngày mai như vậy đồ vật hẳn là muốn xuất hiện. Tuy nói xuất hiện đồ vật không phải cái gì chuyện tốt, nhưng là cũng biểu thị chân chính mà thế đã đến. Đúng vậy, phía trước mà thế tiến đến cũng không phải toàn bộ. Tang thi bất quá là mặt thế khúc nhạc dạo. Ngu hiểu vị còn nhớ rõ ở đời trước, ngày này đã đến làm đã từng cho rằng tiêu diệt tăng thi chính là cuối cùng mục tiêu bọn họ phát hiện, nguyên lai sự tỉnh xa không có bọn họ tưởng tượng như vậy đơn giản. Chân chính mặt thế, không đơn giản là biến dị thất bại mà trở thành tăng thi những nhân loại này, cũng không ngừng là những cái đó tăng thi thú, biến dị thú, thực vật biến dị này đó. Thời tiết cùng một loại khác khủng bố tồn tại xuất hiện, Lúc này mới là chân chính mạ thế tiến đến. Đời trước ngày mai, ngu hiểu vị nhớ rất rõ ràng, lúc ấy nàng tự cấp cha dương cái kia cha nam thu thập cục diện rồi giắm, sau đó đột nhiên thiên liền đen một chút. Mà kia một chút hai cũng chưa lưu ý, bởi vì mạ thế trước kia cũng xuất hiện quá nhật thực linh tinh thiên văn hiện tượng. Chẳng qua, trước kia luôn có tivi trước tiên dự báo, mà hiện tại mỗi ngày liền ấm no đều không rảnh lo, ai còn sẽ quan tâm này đó. Hơn nữa hiện tại cũng căn bản không có TV làm người hiểu biết ngày đó, duy nhất có thể sử dụng sóng vô tuyến điện, cũng đều là các căn cứ dùng để quảng bá một ít tin thức. Cho nên, trời tối một chút, đại gia ai đều không có lưu ý, bao gồm phía chính phủ bên kia đều không có để ý. Nhưng ai biết, chính là này đột nhiên hắc một chút lúc sau, toàn bộ địa cầu đều lâm vào một loại bốn mùa cả ngày tuần hoàn trạng thái. Buổi sáng là lúc gấm lúc lạnh mùa xuân. Giữa trưa là nóng bức hệ nóng bức, chạm vạng là khô giao gió lớn mùa thu, mà ban đêm chính là gió lạnh đến xương ngẫu nhiên phiêu tuyết mùa đông. Như vậy thời tiết trực tiếp làm rất nhiều người thân thể, bởi vì không hảo thích đứng mà trực tiếp sinh bệnh, cảm mạo phát sốt có khói người, thậm chí bởi vì thiếu y yểm thiếu dược, bởi vì cảm mạo phát sốt lúc sau thân thể ngày càng xa suốt mà bỏ mình người cũng có. Nếu chỉ là thời tiết bốn mùa thuần hoàn, mỗi ngày đa lưu tâm một chút. Chú ý quần áo tăng giảm, giữa trưa nhất nhiệt thời điểm chú ý để phòng chung gió, buổi tối tận lực tránh cho ra cửa đông cứng, cũng coi như là có thể giải quyết. Chính là ai cũng chưa nghĩ đến, trời tối một chút mang đến không chỉ là thời tiết hỗn loạn, còn có một đám so tang thi càng khó triển đồ vật. Đây là một đám so tang thi nhưng là so tang thi khó xử lý một loại nói không nên lời là cái gì đồ vật sinh vật. Cùng tang thi lây bệnh bất đồng, chúng nó sẽ không lây bệnh nhưng là lại có thể trí người vào chỗ chết. Chúng nó chỉ có một bàn tay đại chính là lại có thể ở 10 phút trong vòng đem một cái người trưởng thành trong cơ thể thể dịch hút sạch sẽ. Cũng là loại này sinh vật xuất hiện, dẫn tới mọi người số lượng trận giảm, cho nên mãi cho đến mặt thế 5 năm, tăng thi như cũ tồn tại. Bất quá lúc ấy, loại này sinh vật nhưng thật ra không tồn tại, bởi vì một vị nhà khoa học nghiên cứu ra đối kháng loại này sinh vật, cùng loại sắt trùng thể giống nhau đồ vật. Nhưng là lúc ấy nhân loại đã nguyên khí đại thương, mà tang thi bởi vì sẽ không đã chịu loại này sinh vật uy hiếp mà nhanh chóng phát triển. Nhân loại cùng tang thi chi gian tranh lệch kéo đại, cho nên hậu kỳ tiêu diệt khởi tang thi tới mới có thể như vậy khó khăn. Nếu không lấy hiện tại linh cấp tang thi, cho dù là một bậc tang thi xuất hiện, mọi người chỉ cần tiểu tâm một ít đều có thể tương đối nhẹ nhàng giải quyết. Đối với cái loại này sâu sắc trùng tề, ngu hiểu vị không biết như thế nào làm. Đời trước nàng cũng chỉ là dùng quá, chính là nàng lại biết có một loại thực vật có thể đoàn hiệu phong trùng. chương 591 quan trọng trước tiên chuẩn bị. Cho nên, ngu hiểu vị nghĩ đến rất quan trọng chuyện này chính là đi tìm cái loại này có thể đuổi trùng thực vật. Đương nhiên, không phải ngu hiểu vị phía trước quên mất chuyện này, chẳng qua, cái loại này thực vật cũng là ở trời tối quá một lần lúc sau mới xuất hiện, thật giống như là chuyên môn vì này đó sâu làm chuẩn bị giống nhau. Ngu hiểu vị biết một ít về những cái đó phòng trùng thực vật vị trí, trên thực tế những cái đó thực vật cũng là đã chịu trời tối ảnh hưởng mà biến dị tới, cho nên bốn dĩ này đó thực vật chính là tồn tại, nhưng là cũng không phòng trùng mà thôi. Mà ngày mai nếu trời tối, như vậy, ngu hiểu vị tự nhiên là tưởng ở trước tiên đạt được cái kia có thể phòng trùng thảo, ít nhất ở sắt trùng tề nghiên cứu ra tới phía trước, có thể bảo đảm bên người người đều bình yên vô sự. Rốt cuộc đời trước nàng bên người chỉ có cái kia chết cha nam, cũng không có hiện giờ bên người này đó bản thân, cho nên nàng không biết bên người những người này hay không bị những cái đó sâu ăn. Đương nhiên, mặc kệ đời trước bọn họ hay không bị sâu ăn, này một đời có nàng ở, ngu hiểu vị đều sẽ không làm cho bọn họ tùy tùy tiện tiện bị ăn luôn, phòng hoạn với chưa xảy ra là phi thường chuyện quan trọng. Ta tưởng, chúng ta đi trước nhìn xem nhiệm vụ bên kia có hay không phía tây nhiệm vụ. Ta muốn đi một chuyến bên kia. Ngu hiểu vị nghĩ đến đây, cùng phía trước thương lượng sự tình nhiễm trạch thần, còn có Thượng Vân nói. Bên kia đều giống nhau, chúng ta chủ yếu mục đích là huấn luyện, kia nếu ngươi muốn đi phía Tây, chúng ta đây liền qua đi hảo. Đúng rồi, ta giống như nhớ rõ bên kia có một cái cái gì nhiệm vụ, nếu không chúng ta hiện tại liền qua đi nhìn xem. Nhiễm trạch thần đối với làm cái gì nhiệm vụ cùng đi chỗ nào làm nhiệm vụ đều có thể. Rốt cuộc hiện tại chính yếu chính là muốn phối hợp huấn luyện, nghe thấy ngu hiểu vị nói muốn đi phía tây, chí nhớ không tồi hắn lập tức nhớ tới phía trước trong lúc vô ý nhìn đến quá một cái tin tức. Hảo, chúng ta đây đi nhiệm vụ tiếp lãnh chỗ đi. Ngu hiểu vị cũng không có gì do dự, nàng muốn chính là qua bên kia, như vậy tương đối phương tiện nhìn chầm chầm cái kia thực vật biến dị. Ta không ý kiến, kia nhiệm vụ tiếp lánh chỗ ta liền không đi, tiểu nhiễm, ngươi mang theo hiểu vị qua đi. Bất quá cũng muốn đem nàng đưa về tới. Nơi này tuy nói là căn cứ nội, nhưng là hiện tại nhân viên càng ngày càng nhiều, căn cứ quy tắc còn chưa đủ hoàn thiện, cho nên gần nhất căn cứ nội ngược lại so trước kia càng thêm hỗn loạn. Ngay thường Thượng Vân không yên tâm ngu hiểu vị chính mình đi, cho nên mới trên cơ bản đều đi theo qua đi. Hôm nay có nhiệm trạch thần, Thượng Vân cảm thấy chính mình cũng có thể thoáng trộm lười. Yên tâm Thượng ca, hiểu vị ta sẽ đưa nàng trở về chúng ta đây liền đi nhiệm vụ tiếp lãnh chỗ thấy thượng vân dặn dò chính mình nhiễm trạch thần minh bạch thượng vân dụng ý hướng chi liền tính thượng vân không dặn dò hắn cũng nhất định sẽ đưa ngu hiểu vị trở về các ngươi đem ta đương tiểu bảo cùng minh mang sao ta lại không phải tiểu hải tử hảo chạy nhanh qua đi tiếp nhiệm vụ đi ngu hiểu vị hướng tới hai người mắt trợn trắng sau đó đi theo nhiễm trạch thần đi ra ngoài hai người thực mau liền đến nhiệm vụ tiếp lãnh chỗ bên này chỉ là mới đến bên này đã bị một trận ẩm y thanh âm cấp hấp dẫn lực chú ý. Nguyên lai, like, nhiệm vụ tiếp lãnh chỗ bên kia cửa, hai đội người bởi vì một cái nhiệm vụ tựa hồ đánh nhau rồi, trong đó một đội đội viên dị năng lực tương đối cường, lại còn có không quá sẽ không chế, cho nên đem mặt khác một đội đội viên cấp bị thương. Lúc này hai bên ai cũng không chịu lui một bước, cho nên liền trực tiếp đánh lên. Ngu hiểu vị đang định xem một cái náo nhiệt, đột nhiên phát hiện, Nhiệm vụ bản thượng lăn lộn chính là nàng muốn tiếp cái kia nhiệm vụ, hơn nữa nhiệm vụ khen thưởng cũng không tệ lắm. Nhiễm trách thần, đi trước tiếp nhiệm vụ đi. Ngu hiểu vị kéo một chút nhiễm Trạch thần, tuy rằng bắt quái đẹp, nhưng là vẫn là nhiệm vụ quan trọng. Chỉ là, hai người mới đi tới cửa, lại bị đang ở rằng có hai đội đồng thời ngăn cản xuống dưới. chương 592 bất kham một kích chặt lại. Ngu hiểu vị nhìn đến ngăn lại chính mình hai đám người, lông mày hơi trọn. Có gì phải làm sao? Này hai đám người không hảo hảo đánh nhau, ngăn lại chính mình làm cái gì? Thường đi vào tiếp nhiệm vụ. Cũng muốn hiểu quy củ, không thấy chúng ta đang ở thương lượng, ngươi một tiểu nha đầu tưởng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngu hiểu vị sướng suốt, lại ngẩn đầu nhìn nhìn trên màn hình thanh nhiệm vụ, cũng không phải chỉ có một cái nhiệm vụ nha. Bọn họ như thế nào phán đoán chính mình muốn tiếp cùng bọn họ liền giống nhau? Không biết hai vị tưởng tiếp nhiệm vụ là cái gì? Lúc này, nhiễm trạch thần từ phía sau đi lên, trực tiếp đem ngu hiểu vị kéo ở phía sau. Vừa mới lại đây, ngu hiểu vị dẫn đầu ở phía trước, cho nên đối phương cản cũng là che ở ngu hiểu vị phía trước. Thấy đối phương người tới không có ý tốt, nhiễm trạch thần không có khả năng nhìn ngu hiểu vị ở phía trước có hại, cho nên đem ngu hiểu vị hộ ở sau người. Mặc kệ cái gì nhiệm vụ, các người đều hảo hảo xếp hạng mặt sau. Chờ chúng ta hai đội giải quyết xong vấn đề chọn hảo nhiệm vụ mới có thể đi vào. Trong đó một đội người thô thanh thô khí trả lời, thật giống như bọn họ nhặt dư lại, người khác mới có tư cách đi lánh. Về điểm này, này hai đội nhưng thật ra cực kỳ ý tưởng nhất trí, mặt khác một đội người nghe thấy lời này lúc sau cũng trực tiếp gật đầu. Lúc này, ngu hiểu vị liền nghe thấy phía sau có người nhẹ dọng nghị luận, Nga, này không phải gần nhất hợp với làm mấy cái đại nhiệm vụ hai chi tiểu đội sao nghe nói là trước mắt căn cứ nội số 1 số 2 tiểu đội. Nga, ta đã biết, bọn họ đội trưởng là một cái song hệ dị năng giả, năng lực rất cường chính là đi. Nghe nói là tam hệ dị năng giả đâu, hơn nữa bản thân còn cùng phía chính phủ có cái gì liên quan, lại còn có chiêu binh mãi mã, giống như muốn đi thành lập tân căn cứ đâu. Một phen nghị luận, ngu hiểu vị không khỏi trong lòng một đốn, tam hệ dị năng giả, tưởng khai sáng tân căn cứ. Này chẳng lẽ chính là đời trước nàng liền vô duyên nhìn thấy, cuối cùng sáng lập cái kia căn cứ ngư nhân sao? Chính là, nhìn trước mắt hai người, ngu hiểu vị thật sự nghĩ không ra, cái kia đời trước thành lập công chính bình đẳng lại đoàn kết, cái kia không thua kém với bất luận cái gì phía chính phủ đại hình căn cứ căn cứ ngư nhân, thủ hạ người sẽ là loại này mặt hàng. Chính là, trước mắt nàng đều còn không có gặp được như vậy phụ họa cái kia ngư nhân thân phận người. Nếu trong đó một cái trong đội ngũ đội trưởng thật là người kia, ngu hiểu vị không khỏi đối đời trước cái kia nàng khát khao sùng bái người có chút thất vọng rồi. Hảo hảo nói chuyện sẽ không nghe, một hai phải làm chúng ta động thủ có phải hay không. Liên ở ngu hiểu vị thất thần thời điểm, đối phương tựa hồ rất bất mãn nhiễm trạch thần thái độ, trực tiếp một cái nắm tay đánh lại đây. Nhiễm trạch thần bản thân chính là tập võ, huống chi hắn còn thân kiêm song hệ dị năng lực cùng với lực lượng biến dị cho nên này một quyền nhiễm trạch thần căn bản là không né tránh, trực tiếp một tay liền đem đối phương nắm tay tiếp xuống dưới. Người, người đối phương tuy rằng phòng trường, đối phương nếu nói chuyện như thế có nắm chắc, khẳng định cũng là không đơn giản, cũng không trông cậy vào này một quyền liền đem nhiễm trạch thần đánh bay cái gì. Bởi vì xem nhiễm trạch thần tuổi trẻ, chính là tưởng hù dọa hắn một chút, nếu không câu nói kế tiếp như thế nào tiếp tục nói tiếp. Nhưng là không nghĩ tới. Chính mình một quyền cư nhiên bị đối phương như thế nhẹ nhàng tiếp xuống dưới, lúc này người nọ có chút kinh ngạc, đều không kịp kế tiếp nên làm sao bây giờ, trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Một bên nguyên bản cùng hướng tới nhiễm trạch thần ra tay nam nhân kia vẫn luôn tranh chấp không dưới, trên thực tế hai người cũng là vì thực lực không sai biệt lắm, cho nên mới không có tranh ra cái cao thấp người. Nhìn đến như vậy tình hình, liếc mắt một cái liền nhìn ra cao thấp, người nọ nhưng thật ra rất sẽ xem tình thế trực tiếp lẩm bẩm một câu xoay người liền chạy. chương 593 tập thể nhiệm vụ rèn luyện người. Trung quanh xem náo nhiệt người không nghĩ tới, cái này được xưng đệ nhất, đệ nhị tiểu đội hai cái tiểu đầu mục, cứ như vậy văn chạy, bắt quái thanh âm liền càng nhiều. Có rất nhiều nói kia hai chi tiểu đội trước kia quá khoát lác, cái gì đệ nhất, đệ nhị tiểu đội, như thế bất khang một kích. Cũng có khen nhiễm trách thần, nói hắn không chỉ có lớn lên xoái, thoạt nhìn liền rất lợi hại cao thủ bộ dáng linh tinh. Tóm lại nói cái gì đều có, nhưng là ngu hiểu vị lại không thế nào để ý, thấy chướng ngại tránh ra, ngu hiểu vị trực tiếp liền hướng nhiệm vụ tiếp lánh chỗ đi vào. nhiễm trạch thần nhìn đến ngu hiểu vị tránh ra, vội vàng cũng theo đi vào, hắn mới sẽ không quản bên ngoài những cái đó xem hắn ánh mắt, hắn chỉ cần ngu hiểu vị để ý hắn thì tốt rồi. Tiến vào lúc sau, ngu hiểu vị liền đem phía trước coi trọng cái kia nhiệm vụ muốn lại đây, lại đem chi tiết nhìn một lần. Cùng nhiễm trạch thần thương lượng một chút, hai người liền xác định muốn đi làm nhiệm vụ này. Đây là một cái cùng phía chính phủ phối hợp nhiệm vụ, ngu hiểu vị cũng chính là tưởng tiếp như vậy nhiệm vụ, bởi vì nàng yêu cầu cái kia có thể dự phòng cái loại này sâu thực vật, những người khác cũng yêu cầu. Chính là, nếu nàng trực tiếp cầm đi căn cứ viện nghiên cứu, khả năng lại phải bị hỏi đến đế như thế nào biết đến, như không cho phía chính phủ bên kia nhân viên chính mình phát hiện, như vậy nàng có thể trước thời gian bắt được cũng có thể đủ thuận tiện nhắc nhở một chút phía chính phủ. Đừng nói ngu hiểu vị trong lòng không ái, nàng có thể làm vẫn là tận khả năng sẽ làm một ít, chẳng qua rất nhiều thời điểm nàng không thể làm quá rõ ràng. Mà nhiệm vụ này, vừa mới ngu hiểu vị liếc mắt một cái liền nhìn chúng, chính là bởi vì, cái này phương hướng chính là phù hợp bọn họ muốn đi nơi đó, hơn nữa vẫn là cùng phía chính phủ hợp tác một cái nhiệm vụ. Như vậy nhiệm vụ giống nhau khen thưởng đều cũng không tệ lắm. Hơn nữa có phía chính phủ trực tiếp phân phối, lấy tiểu đội vì đơn vị. Như vậy cũng có thể đủ làm tạm thời còn không có hình thành đoàn đội ý thức mọi người, bởi vì là cùng tiểu đội, thoáng có một loại tập thể ý thức. Đơn đoàn đội tắc chiến thời điểm, khả năng bởi vì lẫn nhau chi gian tuy nói là một cái tiểu đội, nhưng là còn đều là đơn độc thân thể, như vậy liền không có một loại lòng trung thành. Nhưng là ở đoàn thể tắc chiến thời điểm, bởi vì tiểu đội bản thân chính là một cái giải rác đơn vị, cho nên mỗi cái tiểu đội thành viên trừ bỏ nhà mình tiểu đội ở ngoài, còn có một cái tổng chỉ huy. Dưới tình huống như vậy, đại gia sẽ có một loại tập thể cường điệu cảm giác, kỳ thật vẫn là tương đối thích hợp còn không có hoàn toàn thành hình tiểu đội làm nhiệm vụ. Dùng đơn giản một ít giải thích chính là, tỉ như một cái lớp, mỗi người đều là một đám thể, khả năng ở một cái trong ban, chính mình cùng cùng lớp đồng học chi gian phải làm cái gì, còn không có như vậy mãnh liệt cảm giác chính là một khi là trường học tổ chức hoạt động hoặc là nhiệm vụ lấy ban vì đơn vị thời điểm mỗi người liền sẽ nhớ tới chính mình lớp sẽ có một loại bất đồng cảm giác muốn đoàn đội có lực ngưng tụ, tưởng thuận lợi phối hợp lại tham gia loại này cùng phía chính phủ phối hợp hoạt động là nhất thích hợp cho nên vừa mới ngu hiểu vị mới vừa nhìn đến nhiệm vụ này thời điểm liền quyết định muốn tham dự một chút hiện tại xác định chi tiết điều kiện đều phi thường ăn khớp đương nhiên sẽ không bỏ qua nhiễm trách thần Nhiệm vụ này ngươi cảm thấy còn có thể sao? Ân, ta cảm thấy xác thật rất thích hợp chúng ta tình huống hiện tại. Vậy cái này đi. Hai người thương lượng định ra tới lúc sau, liền đi lãnh nhiệm vụ, đăng ký bọn họ đội. Lãnh xong nhiệm vụ hai người chuẩn bị ra tới, không nghĩ tới, vừa ra tới liền nhìn đến bên ngoài đứng mười mấy người, trong đó một cái chính là vừa mới bị nhiễm trạch thần một tay ngăn lại nắm tay kia chi tiểu đội người kia. Trước 594 một lời không hợp liền động thủ. Đừng sợ, có ta ở đây đâu. Nhìn đến bên ngoài người, cũng biết là chuyện như thế nào. Khẳng định là đối phương trở về cáo trạng, sau đó kéo chính mình trong đội ngũ người lại đây tìm tra tới bái. Ngu hiểu vị ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhiễm trách thần, chính mình nơi nào biểu hiện ra sợ hãi. Bất quá, chính mình từ đời trước đến này một đời, tựa hồ đều chưa từng bị trở thành nữ hài tử, chưa từng bị ôn nhu đối đái. Đời trước là cha dương cái kia cha nam chỉ đương nàng là có thể lợi dụng nô lệ, mà này một đời còn lại là nàng chính mình biểu hiện quá mức một mình đảm đương một phía cảm giác, cho nên rất nhiều thời điểm liền nàng chính mình đều quên. Nàng kỳ thật vẫn là cái nữ sinh, chính mình không tiểu khí là một chuyện, nhưng là nội tâm, ngu Hiểu Vị vẫn là cái nữ hài tử, vẫn là hy vọng bị ôn nhu đối đãi. Cho nên nghe thấy Nhiễm Trạch Thần nói, Ngưu Hiểu Vị khẽ miệng hơi hơi gợi lên một kia mỉm cười. Cũng chưa nói chính mình cũng không sợ hãi, chỉ là an tĩnh đứng ở nhiễm trạch thần bên người, tự hồ, nàng chỉ cần an tĩnh đứng, hắn liền có thể đem hết thể đều giải quyết giống nhau. Tiểu tử, nghe nói vừa mới ngươi đối chúng ta tiểu đội có cái gì bất mãn? Ngươi tới thoạt nhìn nước chừng hơn 30 tuổi, thoạt nhìn cũng không thực hung bộ dáng, nói chuyện ngữ khí cũng tự hồ thực bình thản. Chính là, nói ra tới liền trực tiếp cấp định tính, hoàn toàn không có dò hỏi tiền căn hậu quả y tứ. Điểm này làm ngu hiểu vị có chút phản cảm, người này là có bao nhiêu tự đại nha Tự hồ là nghĩ đến chủ trì công đạo, chính là một mở miệng liền không phải dựa theo công đạo tới, đối với bọn họ trong đội người nghe lời nói của một phía. Hắn nói như vậy đồng thời, ngu hiểu vị cũng biết, người kia trở về khẳng định không thiếu khuyết đại thành phần. Bất quá ngu hiểu vị mặc kệ, nàng cũng muốn biết nhiệm trạch thần sẽ như thế nào giải quyết, như vậy nàng cũng hảo quyết định. Về sau tiểu đội là làm nhiễm trạch thần toàn quảng, vẫn là nàng còn muốn phụ trợ. Nói thật, ngu hiểu vị đời trước cũng không quản hơn người, trước kia tiểu đội liền như thế vài người, cũng hoàn toàn không yêu cầu nàng quảng, chính là xác nhập lúc sau liền bất đồng. Ngu hiểu vị vẫn là có chút đau đầu, làm nàng quản phong bếp còn hành, thật quản tác chiến, nàng khả năng nhân số thiếu còn có thể hảo hảo an bài một chút, người nhiều liền không được. Đối với chính mình sở trường cùng khuyết điểm. Ngu hiểu vị vẫn là phân tương đối rõ ràng, cho nên nàng thật giống như trước nay không xuất hiện quá dường như, liền ăn tính đi theo nhiễm trạch thần bên người. Nhiễm trạch thần bên này cũng căn bản sẽ không làm ngu hiểu vị lo lắng những việc này, hán đồng dạng cũng nhìn ra đối phương vấn đề, bất quá đối phương cũng không có biểu hiện ra cái gì ác liệt thái độ, nhiễm trạch thần cũng sẽ không vừa lên tới liền báo nổi. Không biết có phải hay không có cái gì hiểu lầm, ta cũng không có làm cái gì nha. Nhiễm trạch thần cười chiều đối phương trả lời Nga Người nọ hiển nhiên cũng không không tính toán tin tưởng Nhiễm trạch thần nói Bất quá vẫn là vẫn duy trì nguyên bản gương mặt tươi cười Chỉ là hơi hơi lạnh một kia Kỳ thật ta cũng không biết Các ngươi là cái gì tiểu đội Vừa mới đi ngang qua nơi này Chuẩn bị tiếp nhiệm vụ Sau đó nhìn đến vị kia nhân huynh cùng mặt khác Một chi tiểu đội ở tranh luận Chúng ta bất quá chính là chuẩn bị đi vào tiếp nhiệm vụ Bị vị nhân huynh này ngăn cản mà thôi Ngăn cản mà thôi. Liên bởi vì như vậy, người liền ra tay đánh chúng ta đội người. Ngươi nọ vào trước là chủ cho rằng đều là nhiễm trạch thần sai, cho nên cũng căn bản nghe không vào nhiễm trạch thần nói. Hiện tại cảm thấy nhiễm trạch thần theo như lời nói đều là lời cớ, trực tiếp sắc mặt liền thay đổi. Nhiễm trạch thần thấy đối phương căn bản là không có một kia muốn nghe ý tứ, đặc biệt nhìn đến đối phương trực tiếp ra tay liền hướng tới bên này công kích, nhiễm trạch thần cũng là sai khó trách bọn họ có thể tổ kiến một chi tiểu đội đâu, thật đúng là đều là vô lý phái. chương 595 luyến ái sẽ lệnh người thoái hóa. Đối với đối phương đột nhiên công kích, kỳ thật nhiễm trạch thần là có một ít chuẩn bị tâm lý, rốt cuộc vừa mới đối phương nói chuyện thời điểm thái độ tuy rằng còn tính không tội, lại không có nghĩ theo lẽ công bằng xử lý ý tứ. Ngu hiểu vị ở phía sau càng là xem rõ ràng, liền nhìn đến đối phương bay thẳng đến nhiễm trạch thần công kích lại đây hơn nữa hiển nhiên người này cùng phía trước cái kia bất đồng người này mặc kệ là vũ lực vẫn là khác phương diện đều so với phía trước người kia hiếu thắng rất nhiều phía trước nhìn đến đối phương công kích lại đây tốc độ nhiễm trạch thần lần này tự nhiên sẽ không trực tiếp đón đỡ, nhưng là bận tâm đến phía sau ngu hiểu vị hắn cũng không thể né tránh liền như thế nháy mắt thời gian nhiễm trạch thần bay nhanh ở trong đầu lựa chọn nhất có thể bảo hộ ngu hiểu vị biện pháp xoay người né tránh đồng thời Đem ngu hiểu vị ôm vào trong ngực, trực tiếp dịch tới rồi ba bước ở ngoài. Đối phương một kích không trùng, nhìn thoáng qua nhiễm trạch thần, sau đó lại nhìn thoáng qua ở nhiễm trạch thần trong lòng ngực ngu hiểu vị. Hắn cảm thấy hắn tìm được rồi nhiễm trạch thần lược điểm, cái này nam sinh như thế che chở nữ hải tử kia. Hơn nữa nữ hải tử kia từ vừa mới ra tới liền chưa nói nói chuyện, cứ như vậy an tĩnh đứng ở hắn bên người. Người kia rõ ràng liền đem ngu hiểu vị trở thành một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử, người thạo nghề vừa ra tay liền biết thực lực của đối phương. Người này nếu dám đi theo lại đây thế phía trước cái kia tranh chấp nam nhân xuất đầu, khẳng định năng lực không tầm thường, cho nên hắn bất quá thử một lần liền phát hiện nhiễm trạch thần thân thủ bất đồng, nghĩ thầm, cũng khó trách cái kia đội viên sẽ có hại. Nhưng là người này lại đặc biệt bao che cho còn. Nhiễm trạch thần như vậy hành vi ở hắn xem ra chính là chứng cư vô cùng xác thực, hắn cảm thấy nhiễm trạch thần như thế có năng lực người, nhất định là khi dễ nhà hắn đội viên. Như thế nghĩ, hắn biết chính mình trực tiếp công kích nhiễm trạch thần, khả năng chưa chắc hiệu quả, người này liền đem chủ ý đánh tới ngu hiểu vị trên người. Nhìn thoáng qua ngu hiểu vị, đối phương liền đem tầm mắt rời đi, hắn trong lòng tính toán, nhưng là lại không thể biểu hiện ra ngoài, nghĩ tìm cái cái gì cơ hội ra tay mà mặt khác một bên, nhiễm trạch thần ôm ngu hiểu vị tránh ra lúc sau, đem ngu hiểu vị bông, ngươi ở bên này chờ ta, lập tức là có thể giải quyết. Sau đó chúng ta trở về nói một chút nhiệm vụ. Đối với nhiễm trạch thần như là đối đãi tiểu hài tử giống nhau dặn dò chính mình, ngu hiểu vị tuy rằng cảm thấy có chút qua, nhưng là trong lòng lại là ngọt. Cho nên nhiễm trạch thần như thế nói, ngu hiểu vị thuận theo gật gật đầu, nguyên lai bị người bảo hộ chính là như vậy, mặt thế trước. Ngưu Hiểu Vị đã từng ở thượng nhìn đến quá như thế một cái, bị người sủng, thật giống như đánh mất tự gánh vác năng lực, thật giống như biến thành hài tử, mà đối phương cũng cảm thấy ngươi chính là cái hài tử, cái gì đều sẽ vì ngươi lo lắng. Lúc ấy nhìn đến này một cái thời điểm, ngu Hiểu Vị còn nghĩ tới, đây là có bao nhiêu ngu ngốc, liền tự gánh vác năng lực đều đánh mất, kia không biến thành ngu ngốc sao? Nhưng là hiện tại, Ngưu Hiểu Vị cảm thấy, luyến ái chung người khả năng chính là ngu ngốc. Tựa như nhiễm trạch thần, rõ ràng biết chính mình năng lực, còn lo lắng. Bất quá ngẫm lại, chính mình giống như cũng trở nên có chút ngu ngốc, rõ ràng biết chính mình có thể trốn đến quá, chính là ở bị nhiễm trạch thần ôm lấy nháy mắt, tựa hồ cảm giác không có nhiễm trạch thần, chính mình khả năng liền phải bị đánh. Hiện tại càng là giống cái nghe lời tiểu hải tử, ngoan ngoan đứng ở chỗ này, chỉ biết hồi cấp nhiễm trạch thần một cái mỉm cười. Ngu hiểu vị chính lâm vào chính mình ngọt ngào tiểu cảm xúc bên trong thời điểm, nhiễm trạch thần đã xoay người cùng đối phương lần thứ hai giao chiến. Chỉ là, đang ở rằng coi nhiễm trạch thần lại phát hiện, công kích chính mình là hư, đối phương mục tiêu tựa hồ thay đổi. Trước 596 bên người tin cậy dựa vào. Nhiễm trạch thần ở phát hiện đối phương mục tiêu biến thành ngu hiểu vị thời điểm, trong lòng từ lúc ban đầu ứng phó cũng biến thành nghiêm túc. Hắn có thể nhẫn người khác đối hắn vô lý. Chẳng sợ đối phương dẫn đầu ra tay, nhiễm trạch thần cũng đều là điểm đến mới thôi, chính là vì làm đối phương thấy rõ ràng tình thế chạy nhanh đi. Chính là, hắn điểm mấu chốt chính là ngu hiểu vị, mặc dù hắn trong lòng rõ ràng, lấy đối phương thân thủ thương không đến ngu hiểu vị nửa phần, nhưng hắn như cũ không thể chịu đựng đối phương ý đồ đi chạm vào ngu hiểu vị tâm tư. Người nọ nguyên bản còn cảm thấy nhiễm trạch thần lực công kích tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng là cũng bất quá như thế. Hắn tuy rằng không chiếm được tiện nghi, chính là nhiễm trạch thần cũng không hắn trong tưởng tượng như vậy lợi hại. Cho nên, ở như vậy hai tương nôn nóng thời điểm, hắn quyết định tìm một cái đột phá khẩu, đối phương không phải để ý cái kia cô nương sao. Kia hắn liền dứt khoát trực tiếp bắt cái kia cô nương. Chính là, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, ở hắn mục tiêu đột nhiên thay đổi lúc sau, hắn phát hiện chính mình sai rồi, hắn không nên đánh cái kia cô nương chủ ý. Lúc này nhiễm trạch thần công kích trở nên dị thường sắc bén, làm hắn một chút đánh trả chi lực đều không có, người nọ đã chống đỡ không được, bắt đầu dùng hắn dị năng lực. Nhưng ai biết, đối phương dị năng lực càng là ở hắn phía trên, nghiền áp hắn cuối cùng dị năng lực đều không rảnh lo phong thích, chỉ có thể liều mạng bảo vệ chính mình đầu. Hảo! Lúc này ngu hiểu vị thấy đối phương bị đánh mặt mũi bầm dập, hơn nữa bên cạnh vây xem người càng ngày càng nhiều, cảm thấy cũng nên thu tay lại. Bằng không trong chốc lát phía chính phủ người lại đây sẽ tương đối phiền toái, cho nên hướng tới Nhiễm Trạch Thần hô. Nghe thấy ngu hiểu vị thanh âm, Nhiễm Trạch Thần đỉnh chỉ công kích, hướng tới ngu hiểu vị bên này nhảy qua tới. Cứ như vậy đi, chúng ta đi, đừng theo chân bọn họ chấp nhặt. Ngu hiểu vị nhìn đối phương liếc mắt một cái, người này cũng thật là tự ti. Đứng ở bên cạnh, ngu hiểu vị xem rất rõ ràng, phía trước Nhiễm Trạch Thần kỳ thật xuống tay phi thường khắc chế đã thực cấp đối phương lưu bậc thang chính là hy vọng có thể để lối thoát đi bước một ép sát chính là đối phương hơn nữa là ở đối phương ý đồ ở nàng lúc sau nhiễm trạch thần mới tức giận nghĩ đến vừa mới nhiễm trạch thần bộ dáng ngu hiểu vị một chút đều không cảm thấy như vậy nhiễm trạch thần đáng sợ ngược lại càng thêm thân thiết một cái có thể vì ngươi suy xét nam nhân một cái dám vì ngươi xuất đầu nam nhân có người như vậy tại bên người ngu hiểu vị chỉ cảm thấy kiên định Nhưng là bọn họ trước mắt còn chuẩn bị tiếp tục lưu tại căn cứ nội, cho dù có năng lực đem đối phương thanh trừ, cũng không thể làm quá kiêu ngạo, cho nên nhìn đến người chung quanh càng ngày càng nhiều, ngu hiểu vị lúc này mới làm nhiễm trạch thần dừng tay. Chuyển biến tốt liền thu, loại chuyện này ngu hiểu vị vẫn là biết đến. Nhiễm trạch thần cũng hoàn toàn không ham chiến, hắn muốn dĩ liền không tính toán đối với đối phương như thế nào, nếu không phải đối phương muốn đánh ngu hiểu vị chủ ý hắn cũng sẽ không mặt sau ra tay như vậy tàn nhẫn. Kỳ thật, nhiễm trạch thần vẫn là tương đương lý trí, cho nên ở ngu hiểu vị tiêu hắn thời điểm, hắn liền nhìn một chút chung quanh tình huống, lập tức liền minh bạch ngu hiểu vị vì cái gì tiêu hắn. Cho nên, lúc này hắn lại đây, đi theo ngu hiểu vị trực tiếp rời đi nhiệm vụ tiếp lánh chỗ bên này, mà người chung quanh nhìn đến hai người cũng đều sôi nổi tránh ra một cái lộ. Gần nhất là nhìn đến nhiễm trạch thần vũ lực giá trị, lại có. Chỉ cần là từ đầu bắt đầu xem người đều minh bạch Chuyện này vốn dĩ liền không phải nhiễm trạch thần cùng ngu hiểu vị sai Rồi sau đó tới xem náo nhiệt người Cũng đều từ chung quanh đại khái hiểu biết bắt quái Lúc này đương nhiên ai đều sẽ không ngăn trụ nhiễm trạch thần cùng ngu hiểu vị Hai người bọn họ cứ như vậy bay thẳng đến bên ngoài đi Đều cho ta đứng lại Vừa mới là ai ẩu đã tới chương 597 toàn ra ngõ hẹp xảo tương ngộ Liên ở nhiễm trạch thần cùng ngu hiểu vị chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên một cái tiếng la, làm chung quanh rất nhiều nguyên bản xem náo nhiệt người đều tứ tán mở ra. Lưu lại một bộ phận là một ít thật sự là lòng hiếu kỳ quá lớn, liền tính bị liên lụy cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc cái gì sự, còn có chính là kia đội người cùng nhiễm trạch thần, ngu hiểu vị. kia đội người bên trong cái kia bị đánh mặt mũi bầm dập đã bị nâng dậy tới. Bên này nhiễm trạch thần cùng ngu hiểu vị hai người liền quần áo đều sạch sẽ ngăn nắp giống như mới bất bình ra cửa dường như. Hô này một giọng nói người sừng sốt trong chốc lát, sau đó mới xem như ở chung quanh vây xem quần chúng dưới sự trợ giúp đã biết hai bên động thủ người là ai. Bất quá ngu hiểu vị nhìn đến đối phương lúc sau có chút bất đắc dĩ, thật đúng là hoàn ra ngõ hẹp, bởi vì người tới đúng là tiết cảnh vệ. Lần trước bởi vì hắn thê đệ sự tình, tiết cảnh vệ bị hàng trước. Sau đó cha dương cùng hắn thê đệ cao lối lại liên tiếp tử vong, tiết cảnh vệ vị kia mang thai thê tử bởi vì tâm tình không tốt, gần nhất thai tựa hồ có chút không xong, làm cho tiết cảnh vệ tâm tình đặc biệt ao. Hôm nay vừa lúc hắn cắt lượn, sau đó liền nghe nói nhiệm vụ tiếp lánh chỗ bên này có người nháo sự đánh nhau, hắn vừa lúc tâm tình không hảo tưởng phát thiết, cho nên liền tới đây. Hiện tại vừa thấy, đối diện người cư nhiên là ngu hiểu vị, tiết cảnh vệ tâm tình liền càng là ngũ vị tạp trần. Lại nói tiếp, hắn hiện tại loại tình huống này là bởi vì cha dương kiến cho, nhưng là cha dương lúc trước nhằm vào chính là ngu hiểu vị, sau đó mới có thể biến thành như vậy. Nói cách khác, hắn kỳ thật là gián tiếp bởi vì ngu hiểu vị mới biến thành như vậy. Loại này cách nói tuy nói có chút gượng ép, chính là tiết cảnh vệ đã sớm mất đi đã từng lý trí, hiện tại nhìn đến ngu hiểu vị cũng đã sớm đem lúc trước cùng ngu hiểu vị công sự thời điểm vui sướng trải qua cấp đã quên. Tiết cảnh vệ hiện tại lòng tràn đầy ván hận, đã sớm đem lúc trước những cái đó tốt ma diệt, cho nên nhìn đến ngu hiểu vị, tiết cảnh vệ trực tiếp liền bất công. Lại là các ngươi, ỉ vào chính mình năng lực cường liền đến chỗ gây chuyện, lần này không giao hấn một chút các ngươi, các ngươi cho rằng này căn cứ là nhà các ngươi khai. Tiết cảnh vệ nói, tiếp đón người hướng tới nhiễm trạch thần cùng ngu hiểu vị bên này lại đây, liền tính toán đem hai người bỏ thượng. Ngu hiểu vị cũng biết bởi vì phía trước cha dương sự tình, tiết cảnh vệ đại khái sẽ không lại đối nàng giống như trước như vậy hữu hảo, nhưng là cũng không nghĩ tới, tiết cảnh vệ cư nhiên sẽ như vậy không phân xanh đỏ đen trắng liền đọc thủ. Đối với tình huống như vậy, ngu hiểu vị cũng không nghĩ tới, tiết cảnh vệ sẽ so đo thành như vậy, nhưng là nàng cũng tuyệt đối sẽ không liền bởi vậy thúc thủ chịu trói. rốt cuộc cho dù có tiểu phó chủ tịch hỗ trợ, một khi bắt lấy. Xem tiết cảnh vệ bộ dáng này cũng không phải là thiện. Có hại sự tình đời trước làm quá nhiều, ngu hiểu vị cũng không nghĩ này một đời tiếp tục mềm nhớ bánh bao đi xuống. Ngượng ngùng tiết cảnh vệ, ta thật sự không rõ ngươi bằng cái gì bắt chúng ta. Bằng cái gì? Các ngươi ở căn cứ trong nghề hung, như thế hung tàn sự tình, như thế nào có thể cho các ngươi ở trong căn cứ muốn làm gì thì làm. Như vậy, tiết cảnh vệ là bằng cái gì nhận định là chúng ta hành hung? Mà không phải chúng ta phòng vệ đâu Ngu hiểu vị cười hơi hơi có chút lánh Bất quá vẫn là từng câu từng chữ hướng tới tiết cảnh vệ hỏi Các ngươi tiết cảnh vệ dừng một chút Nhìn thoáng qua kia đội bị tấu mặt mũi bầm dập người kia Ngươi xem các ngươi đem nhân ra đánh Đây là tiếp lánh nhiệm vụ địa phương Không phải cho các ngươi đánh nhau hầu đả địa phương Kia muốn bắt cũng nên là cùng nhau chảo Hoặc là trước muốn hiểu biết một chút nguyên do Tiết cảnh vệ, ngươi như vậy bất công Ta thật sự là không dám đi theo ngươi, chỉ sợ ngươi sẽ quan báo tư thủ. chương 598 Long Vương khác loại sử dụng. Quan báo tư thủ mấy chữ này nói ra, trung quanh liền bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Bởi vì phía chính phủ tới cái này quản lý vừa xuất hiện liền chỉ trích ngu hiểu vị bọn họ bên kia, sau đó ngu hiểu vị còn phi thường minh xác hô đối phương tiết cảnh vệ, hiển nhiên hai bên là nhận thức. Hiện tại ngu hiểu vị như thế vừa nói, rất nhiều người liền bắt đầu ở não bổ. Này trung gian sẽ có cái dạng gì sự tình, dẫn tới hai bên như vậy tình hình xuất hiện. Bất quá cũng có người nhận ra tiết cảnh vệ, tự nhiên cũng nghĩ đến phía trước phi thường ương ngạnh cao lối. lúc này lại bắt đầu có người tận trước tận trách tảng cao lỗi cùng cha Dương bắt quái. Tiết cảnh vệ phía trước liền bởi vì cao lỗi cùng cha Dương sự tình, làm cho hắn hiện tại ở căn cứ phía chính phủ bên kia đều có chút hồn không nổi nữa, hiện tại cư nhiên bị người lấy ra tới nói. Bởi vì chung quanh khe khẽ nói nhỏ, tiết cảnh vệ cảm thấy mọi người xem hắn ánh mắt đều bắt đầu trở nên quái quái. Kỳ thật, này bất quá là tiết cảnh vệ chính mình phán đoán, rốt cuộc bởi vì chuyện này hắn trong lòng trước sau có một cái kết mở không ra. Cho nên nhìn đến có người ở nói thầm, mặc dù không phải đang nói hắn, tiết cảnh vệ nội tâm vẫn là cảm giác được người chung quanh tựa hồ đều đối hắn tràn ngập ác ý. Câm miệng, đều câm miệng cho ta, ai đều không được nghị luận, đều không được nghị luận. Đều cho ta bắt lại, tất cả đều cho ta bắt lại tiết cảnh vệ cảm thấy chung quanh thanh âm càng phóng càng lớn, hắn toàn bộ đầu góc đều mau tạc. Đột nhiên, hắn liền điên cuồng giống lên lên, sau đó làm thủ hạ đem người chung quanh tất cả đều bắt lại. Đi theo tiết cảnh vệ người cũng đều ngốc, không biết tiết cảnh vệ sẽ ra chuyện gì, hơn nữa chung quanh dân chúng cũng không có làm cái gì, như thế nào có thể đều bắt lại đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều ngây ngẩn cả người chỉ có ngu hiểu vị nhún nhún vai lôi kéo nhiễm trạch thần đi chúng ta về nhà hai người lần này thật là nên ngang liền rời đi lưu lại bên kia người loạn làm một đoàn bọn họ cũng mặc kệ cũng chút nào không thèm để ý vẫn luôn đi ra một đoạn đường lúc sau nhiễm trạch thần mới nghi hoặc hỏi hiểu vị ngươi có phải hay không biết cái kia tiết cảnh vệ xảy ra chuyện gì biết nha hắn tâm ma quá nặng chính mình đem chính mình lộng điên rồi bái Ngu hiểu vị buông tay tỏ vẻ đây đều là tự nhiên kết quả. Bất quá nhiễm trạch thần không phải đặc biệt tin tưởng, tiết cảnh vệ xác thật phía trước liền có khúc mắt, nhưng lại như thế xảo ở ngay lúc này phát tác, tuy nói có nguyên nhân dẫn đến, hắn vẫn là cảm thấy có chút không bình thường. Nhìn đến nhiễm trạch thần vẻ mặt không tin nhìn chính mình, ngu hiểu vị chỉ có thể nói thật, hảo đi. Kỳ thật là long ngạo thiên lạc. Long tộc bản thân có một loại ngôn ngữ, cũng chính là long ngữ. Loại này ngôn ngữ không riêng gì dùng cho giao lưu, trên thực tế cũng là một loại ma pháp. Mà vừa mới tiết cảnh vệ cảm xúc dao động vốn dĩ liền phi thường lợi hại, hắn phía trước vốn dĩ trong lòng liền có vấn đề, ngu hiểu vị bất quá là làm Huyền Kim Long Vương Long Nạo Thiên, khởi tới rồi một cái dẫn đường tác dụng. Là nguyên bản nội tâm cảm xúc dao động liền phi thường lợi hại tiết cảnh vệ, đem loại cảm giác này vô hạn phóng đại, cũng liền dẫn tới mặt sau hắn hoàn toàn hỏng mất, cả người cũng liền điên cùng lên. Không nghĩ tới ngươi thu cái kia Long Vương còn có thể như vậy dùng. Nhiễm trạch thần nhưng thật ra có chút bội phục ngũ hiểu vị đầu góc linh hoạt rồi, như vậy điểm tử cũng có thể nghĩ ra được. Ta cũng là lâm thời nhớ tới, bất quá hiện tại sự tình thuận lợi giải quyết, xác nhập sự tình cùng nhiệm vụ cũng đều định ra tới, trở về thông chi đi. Ngày mai hơi chút hội hợp chuẩn bị một chút. Lần này tiếp nhiệm vụ là hậu thiên xuất phát, cho nên ngày mai còn có một ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian. Hảo, lần này từ ta mang đội, nhưng là thức an phương diện khả năng muốn mất vào ngươi, đúng rồi, ta trong đội vài vị đầu bếp bởi vì lúc ấy lưu tại trong căn cứ đều còn ở, giao cho ngươi thống nhất điều phối đi. chương 599 tri ân phải hiểu được báo ân. Nói đến lưu lại đầu bếp, ngu hiểu vị liền nghĩ tới vị kia đời trước liền tương đối chiếu cố nàng thường thúc thúc thường huy. Phía trước ở khu biệt thự thời điểm gặp qua. Mặt sau tới bên này nàng thật ra chưa thấy quá thường Huy Đúng rồi, thường Thúc Thúc cũng còn ở sao Đời trước ngu hiểu vị nhớ rõ là ở mặt khác một chi tiểu đội nhận thức thường Huy Lúc ấy cha Dương cũng là mang nàng đi cái kia tiểu đội Cho nên này một đời ngu hiểu vị không thể xác định Thường Huy có phải hay không còn lưu tại bên này Nói thật, nàng vẫn là hy vọng thường Huy có thể ở Nàng biết thường Huy muốn tìm hắn lao bà cùng hài tử Nhưng là lưu tại cái này tiểu đội cũng không phải không hy vọng tìm được, cùng lắm thì về sau giúp hắn cùng nhau tìm là được. Đối với đời trước đối nàng có thiện ý cùng trợ giúp người, ngu hiểu vị vẫn là hy vọng có thể nhiều vì đối phương làm một ít, báo đáp bọn họ đời trước cân tình. Hiện tại nàng vừa mới mới làm cung hiểu tình một nhà ăn ổn, về sau nàng trên cơ bản không cần thế bọn họ thao quá nhiều tâm. Cung hiểu tình một nhà hiện tại xem như phía chính phủ nhân viên công tác, Hơn nữa cung ba ba cùng cung mụ mụ cũng đều đối này phân tương đối an ổn công tác phi thường vừa lòng. Đến nỗi cung hữu tình, có cha mẹ ở, nàng chính mình cũng đối hiện tại trạng hướng thực vừa lòng, cho nên ngu hiểu vị không tính toán lại làm cho bọn họ đi theo chính mình tiểu đội cùng nhau chạy ngược chạy xuôi. Lấy cung mụ mụ về sau năng lực, hơn nữa hiện giờ cung ba ba cùng cung hiệu tình đều ở bên người nàng, nàng tuyệt đối sẽ không hóng mất, có thể đem nàng năng lực ở căn cứ nội phát huy càng tốt. Như vậy, nàng đời trước hy vọng cung hiểu tình một nhà có thể an an ổn ổn tâm nguyện cũng coi như là đạt thành, cho nên lúc này đây nàng một lần nữa trở lại căn cứ, biết cung hiểu tình một nhà tình huống lúc sau, ngu hiểu vị chỉ thấy bọn họ một lần. Cung cung hiểu tình một nhà hảo hảo hàn huyên một chút, biết bọn họ hiện tại quá thực thỏa mãn, cũng nhìn ra cung hiểu tình cũng không nghĩ có quá lớn mạo hiểm cùng biến cố, ngu hiểu vị liền quyết định về sau ngẫu nhiên tới theo chân bọn họ báo cái bình an thì tốt rồi. Nhưng là thường huy không giống nhau, hắn muốn tìm người, không có khả năng an ổn lưu tại bên này, phía trước lưu tại căn cứ cũng là vì hắn không có cái gì năng lực chiến đấu, nhưng là không phải lâu dài. Ngu hiểu vị biết, thường huy sớm muộn gì sẽ bởi vì không nghĩ lưu tại căn cứ nội trợ muốn đi ra ngoài tìm người mà rời đi, kia không bằng nàng mang theo thường huy, như vậy nàng cũng có thể có một cái chuyên nghiệp giúp đỡ. Thượng vân tuy nói ngày thường sẽ giúp nàng sát rau. Hơn nữa thượng vân kỹ thuật sắt rau cũng sắc thật không tồi, chính là rốt cuộc bắt tay thuật đào tay cùng sắt rau tay là không giống nhau. Ngu hiểu vị cũng không nghĩ thượng vân đem quý giá thời gian đều dùng tại đây mặt trên. Hơn nữa về sau hai đội sát nhập, làm như vậy nhiều người đồ ăn, nàng chính mình cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Giúp đỡ là phi thường tất yếu, người khác nàng lại không thể tin tưởng, cho nên thường huy là nhất chọn người thích hợp. Thường thuốc ca. Con ở bất quá gần nhất hắn có chút tưởng rời đi nhiễm trạch thần lần trước liền biết ngu hiểu vị đi khu biệt thự thời điểm tuổi hồ liền đối thường huy đặc biệt để ý cũng mệnh thường huy tuổi lớn lại không phải xoáy đại thúc cái loại này loại hình hơn nữa sớm đã có thể tử hải tử nếu không nhiễm trạch thần đều lo lắng ngu hiểu vị có phải hay không thích thượng thường huy lúc này nghe thấy ngu hiểu vị lại nhắc tới thường huy nhiễm trạch thần không khỏi có chút tò mò hiểu vị người trước kia liền gặp qua thường thúc một lần Ấn tượng, cư nhiên như thế khắc sâu a. Ta chi ân báo đáp bái, hảo, đừng nói như vậy nhiều, ta yêu cầu thưởng thúc giúp ta vội, trong chốc lát ngươi trở về nói song an bài mang thưởng thúc đi chúng ta bên kia, ta muốn cùng thưởng thúc liêu một chút. Ân, hành, chuyện này ta tới phụ trách. Nhiễm trạch thần cười gật gật đầu, dù sao nhà hắn hiểu vị nói cái gì đều là đúng. Nói chuyện chi gian, hai người đã muốn chạy tới ngu hiểu vị trụ dưới lầu. Chương sáu trăm vị lại xuất phát tế an bài. Người trước đi lên đi. Vạn chút ta an bài hảo liền mang thưởng thuốc lại đây. Nhiễm trạch thần kỳ thật có chút không tha. Đáng tiếc bọn họ hiện tại chủ không ngu hiểu vị bọn họ hảo. Nếu không hắn khẳng định yêu cầu ngu hiểu vị không chỉ có xác nhập đội ngũ. Tính, về sau này hết thể vẫn là dựa chính hắn tới sáng tạo đi. Nhiễm trạch thần nghĩ, duỗi tay sờ sờ ngu hiểu vị đầu, trước lên lầu đi. Ân chế chút thời điểm lại đây ăn cơm đi. Ngu hiểu vị xoay người vốn dĩ đều đi vào lâu cửa động, lại quay đầu hướng tới nhiễm trạch thần nói một câu. Hảo, ta khẳng định lại đây. Loại cảm giác này thật giống như trong nhà có người chờ chính mình giống nhau, nhiễm trạch thần không chút suy nghĩ trực tiếp đáp ứng rồi. Nhìn ngu hiểu vị lên lầu, nhiễm trạch thần tâm tình sung sướng hướng tới bọn họ tiểu đội trụ vị trí đi bộ trở về. Cùng ngu hiểu vị phân biệt lúc sau. Nhiêm trạch thần liền trực tiếp trở về bọn họ trụ kia khu vực, hôm nay hai đội xác nhập sự tình hắn phía trước đã xác định, nhưng là về lúc sau nhiệm vụ bố trí, hắn còn muốn kỹ càng tỉ mỉ an bài một chút. Đội trưởng đã trở lại. Nhiêm trạch thần vừa mới trở về, gặp được trong đội đội viên hướng tới hắn chào hỏi. Ân, người đều ở sao? Ta muốn nói điểm sự tình. Hảo, ta đi giúp ngài tập hợp. Cái kia cùng nhiễm trạch thần chào hỏi người ta nói xong liền hướng trong đi vào đi. Không bao lâu tập hợp hảo mọi người, nhiễm trạch thần bắt đầu theo chân bọn họ giảng hậu thiên nhiệm vụ sự tình, cùng với bọn họ chi gian yêu cầu lẫn nhau phối hợp chờ một loạt sự tình. Đối với quyết định này, đội viên nhưng thật ra không có cái gì bất mãn, rốt cuộc tập thể nhiệm vụ kỳ thật nguy hiểm trình độ sẽ hạ thấp rất nhiều, hơn nữa an đồ vật cũng đều là từ phía chính phủ Pháp. Nay chi tiểu đội chung! An qua ngu hiểu vị tay nghề cơ hồ một bàn tay số đến lại đây, cho nên có phải hay không ngu hiểu vị tới làm bọn họ cũng không có như vậy để ý. Trước kia nhiễm trạch thần cơ hồ sẽ không suy xét loại này nguy hiểm hệ số thấp nhiệm vụ, cho nên đối với bởi vì xác nhập đội ngũ mà mang đến tần biến hóa, điểm này mọi người nhưng thật ra không bài xích. Kia đại khái chính là như vậy, ngày mai đại gia hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên nghe nói sáng sớm liền phải xuất phát. Nhiễm trạch thần đem lời nói đều giao đái xong, cuối cùng dặn dò một câu. Đã biết đội trưởng. Đội viên hồi qua sau, từng người đều bắt đầu đi làm chính mình sự tình, ngày mai có thể nói là một cái tương đối an nhàn một ngày. Thường sư phó, ngày hiện tại không sao. Ta, nhiễm đội, ta vừa lúc có việc tìm ngươi. Thường huy phía trước liền muốn tìm nhiễm trạch thần nói một chút, hắn ở chỗ này xác thật quá không tồi. Nhưng là hắn không thể chính mình một người hảo thì tốt rồi, hắn còn nhớ thương hắn lao bà hải tử. Bình kinh thị cách hắn trước kia trong nhà vị trí còn có một khoảng cách, nhưng là cũng so trước kia muốn gần nhiều, hắn không nghĩ tiếp tục qua ở chỗ này, hắn muốn chạy, đi hắn quê nhà tìm lao bà hải tử. Vốn dĩ hắn liền muốn tìm nhiễm trạch thần nói chuyện, chỉ là vẫn luôn không tìm được thích hợp cơ hội. Trước nay đến bình kinh thị lúc sau, thường huy liền nghĩ phải rời khỏi nhưng là ngay từ đầu hắn là không có dũng khí cũng không có năng lực, sau lại khu biệt thự bên kia xảy ra sự tình, hắn nghĩ đến, có lẽ lao bà hài tử sẽ ở căn cứ. Đáng tiếc, tìm thật lâu hắn cũng không tìm được, vốn dĩ đã sớm tưởng rời đi, nhưng là vừa lúc nhiễm trạch thần cùng trong đội rất nhiều có năng lực đội viên đã xảy ra chuyện, dư lại rất nhiều lao nhược bệnh tản, Thường Huy cũng không mặt mũi nói. Gần nhất nhiễm trạch thần đã trở lại, nhưng là vẫn luôn cũng rất vội, Thường Huy cũng không tìm được cơ hội. Không nghĩ tới hôm nay Nhiễm Trạch Thần chủ động tới tìm hắn, Thường Huy đương nhiên muốn đem ý nghĩ của chính mình cùng Nhiễm Trạch Thần nói. Đội trưởng, ta tưởng. Thường Sư Phó, kỳ thật không phải ta tìm ngươi, ngươi cùng ta đi bộ một vòng đi. Hai ta có cái gì lời nói, chờ trở, trở về lại nói. Chương 601 linh một trống rông biết được tin tức. Thường Huy nguyên bản nghĩ, dù sao chính mình ở trong đội thời gian cũng không dài cũng không kém như thế trong chốc lát, cho nên liền cái gì cũng chưa nói, đi theo nhiệm Trạch thần một đường hướng tới ngu hiểu vị bọn họ trụ địa phương đi tới. Kết quả không nghĩ tới, Thường Huy tới rồi lúc sau cùng ngu hiểu vị hàn huyên một chút, hắn thực kinh ngạc ngu hiểu vị như thế nào biết hắn muốn làm cái gì, lại còn có cho hắn một cái lại có thể lưu lại, còn có thể tìm chính mình lao bà hải tử vị trí. Loại kết quả này Thường Huy chính mình cũng chưa nghĩ đến, bất quá như vậy tự nhiên là tốt nhất nhiệm trạch thần nhân phẩm hắn còn là phi thường hiểu biết, về sau liền tính hắn cứu ra lão bà hài tử, nếu gặp được không tốt tiểu đội, khả năng lão bà hài tử cũng sẽ không quá hảo. Nhưng là, hắn hiện tại thoát đội, thường huy cũng ngượng ngùng về sau kéo lao bà hài tử còn trở về, rốt cuộc hắn không phải cái gì công kích loại đội viên, hắn chính là một cái nấu cơm. Như vậy thế đạo, tìm cái dạng gì người đều so tìm một cái đáng tin cậy tiểu đội muốn dễ dàng, cho nên hiện tại rời đi. Thường huy kỳ thật cũng là luyến tiếc. Hiện tại ngu hiểu vị hoàn toàn giải quyết hắn trong lòng vấn đề, thường huy như thế nào có thể không đáp ứng, hắn thậm chí có chút kích động muốn ôm trụ ngu hiểu vị, bất quá tuy nói tuổi kém rất nhiều, nhân ra ngu hiểu vị rốt cuộc là cái nữ hài tử, Tiêu hắn một tiếng thúc, thường huy trong lòng kích động, rốt cuộc vẫn là nhìn xuống. Hiểu vị, ngươi chính là cho ta giải quyết vấn đề lớn, chỉ hy vọng ngươi thường thẩm bọn họ nương hai có thể kiên trì đến ta tìm được bọn họ. Thường huy nghĩ đến chính mình lão bà hài tử, liền có chút nhịn không được. Thường thúc, đừng kích động, về sau ngươi nhưng chính là về ta quản, nấu cơm, cái gì mấy vấn đề này người còn xấu hào hào giúp ta. Ngu hiểu vị không dám bảo đảm thường huy có phải hay không có thể tìm được lão bà hài tử, rốt cuộc đời trước nàng gặp được thường huy thời điểm hắn vẫn là chính mình một người. Cho nên, về vấn đề này, ngu hiểu vị vẫn là tận khả năng đem đề tài hướng nhẹ nhàng phương diện chuyển. Nàng có thể hỗ trợ tìm người, nhưng có một số việc cũng là muốn xem vận khí. Chính là, hy vọng thường thẩm cùng thường thuốc hài tử có thể vận khí tương đối hảo. Hảo hảo hảo, chuyện này liền tính không phải giúp người, vốn dĩ cũng là ta bản chức công tác, ta đời này cũng sẽ không khác. Mặt thế tới cũng không có gì năng lực cái gì, chính là dựa vào trước kia làm đầu bếp tay kính nhi đại, chống không bị tang thi cấp cắn. Chính là... Ta này trong lòng thật sự lo lắng lao bà của ta hài tử, hiểu vị, thường thúc mượn ngươi cắt ngôn hy vọng bọn họ không có việc gì đi. Thường huy thở dài nói, hắn kỳ thật cũng không biết rốt cuộc đời này còn có thể hay không nhìn thấy lao bà hài tử, chính là mặt thế lúc đầu thời điểm, tín hiệu còn có một ít thời điểm hắn cùng trong nhà thông điện thoại, khi đó ít nhất xác nhận trong nhà nương hai là không có biến thành tăng thi. Đến nỗi mặt sau tình huống, hắn cũng không biết cũng liên lạc không thượng bọn họ, hiện tại đối với bên ngoài tình huống cũng thoáng hiểu biết một ít thường huy, vẫn là quyết định trở về, đi tìm một chút người nhà. Thường thúc, chuyện của ngươi ta minh bạch, ngươi tâm tình ta cũng lý giải, như vậy đi. Hậu thiên chúng ta không phải tiểu đội xác nhập sau lần đầu tiên nhiệm vụ, trước phối hợp một chút, sau đó chúng ta tiếp một cái hướng ngải ra bên kia đi phương hướng nhiệm vụ, đến lúc đó ta bồi ngải đi tìm thường thẩm. Đây là ngu hiểu vị có thể giúp Thường Huy làm nhiều nhất hứa hẹn, nàng không thể bảo đảm có thể tìm được thường thầm, nhưng là nàng vẫn là nguyện ý bồi Thường Huy đi tìm, mặc kệ như thế nào nói, cũng là từ đời trước bắt đầu liền thuộc về Thường Huy tâm nguyện. Hảo, Hảo, cảm ơn ngươi hiểu vị. Thương điểm nóng gật đầu, có ngu hiểu vị nói, hắn trong lòng kiên định rất nhiều. Chương 602 dấu vết rõ ràng khích lệ. Chờ cùng Thường Huy nói xong. Từ ngày mai bắt đầu liền tới nàng bên này hỗ trợ, thường điểm nóng đầu đồng ý liền rời đi. Mà nhiễm trạch thần tắc giữ lại, nhìn chăm chăm ngu hiểu vị nhìn nửa ngày, xem ngu hiểu vị vẻ mặt không thể hiểu được. Uy, ta nói nhiễm trạch thần, ngươi vẫn luôn xem ta là mấy cái y tứ. Hai cái y tứ, một cái là ngươi thật sự làm ta càng quen càng xem không ra, còn có một cái chính là, hiểu vị, ngươi gần nhất càng ngày càng đẹp. Phúc ngu hiểu vị vốn dĩ tưởng uống miếng nước. Thiếu chút nữa phun ra tới, nào có người khen người khen như thế. Như thế đột nhiên. sắp tới rồi. Uống nước liền chậm một chút uống, ta lại không cùng ngươi đoạn. Nhiễm Trạch thần cười thế ngu hiểu vị thuận thuận phía sau lưng nói. Ngu hiểu vị trắng nhiễm Trạch thần liếc mắt một cái. Hắn đây là biết rõ câu hỏi, nàng như thế nào sẽ sắp đến. Còn không phải bởi vì hắn ngữ ra kinh người. Nhiễm Trạch thần nhưng thật ra cười vẻ mặt đắc ý. Nhìn ngu hiểu vị thẹn quá thành giận bộ dáng, kỳ thật nhiễm trạch thần cảm thấy, ngày thường ngu hiểu vị quá nghiêm túc, như vậy nàng mới tươi sống, có một ít nhân khí. Hảo, không đùa ngươi, ta chỉ là kỳ quái, ngươi như thế nào đối thường thúc như thế hiểu biết, ta nhận thức hắn như thế lâu, cũng không biết hắn kỳ thật là tưởng về quê tìm lao bà hải tử. Nhiễm trạch thần đậu một chút ngu hiểu vị, vẫn là nghiêm trang trả lời. Về điểm này cũng không khó. Phía trước nói chuyện phiếm thời điểm đã từng trong lúc vô ý nhắc tới quá, hơn nữa ngu hiểu vị dừng một chút, người khả năng không lưu ý, thường thúc thúc di động bìa mặt chính là bọn họ một nhà ba người ảnh chụp hắn có đôi khi sẽ lấy ra tới nhìn xem. Hiện tại điện đã hạn chế, rất nhiều người đều đã trở về trước kia mặt trời mọc mà làm ngày nhập mà tức trạng thái, ngu hiểu vị bọn họ cũng coi như là tương đối xa xỉ, không riêng dùng đèn điện, còn dùng tủ lệnh. Bất quá gần nhất từ ngu hiểu vị công khai nàng không gian lúc sau, tủ lạnh nhưng thật ra cũng tỉnh, nhưng là đèn điện vẫn là dùng. Nhưng là giống nhau trong đội đều xe đối này khối tương đối tiết kiệm, hơn nữa hiện tại thông tin trừ bỏ phía chính phủ một ít vệ tinh thiết bị còn có thể hơi làm câu thông, bình thường thông tin tin tức đều đã hoàn toàn báo hỏng. Hiện tại di động, phòng trừng còn không bằng một khối gạch giá trị cao, nhưng là thường huy vẫn luôn đều mang theo hắn di động. Di động cũng chỉ có không điện thời điểm sung một chút, bảo tồn hảo hảo, liền vì xem một cái người một nhà ảnh chụp Như vậy cũng là có thể đủ chứng minh, Thường Huy là thật sự thực nhớ thương người nhà. Nhưng là, ngu hiểu vị kỳ thật lần này cùng Thường Huy tiếp xúc thời gian đoạn, cũng không phải như vậy có thể từ chi tiết phán đoán, bất quá đời trước thời điểm, ngu hiểu vị chính là không thiếu xem Thường Huy kia trương ảnh gia đình, cho nên lúc này cứ như vậy hướng tới nhiễm trạch thần giải thích. Quả nhiên vẫn là nữ hải tử thận trọng, ta thật đúng là không quá chú ý, kia như vậy, thường sư phó liền về người bên này thuyên chuyển, chúng ta ra nhiệm vụ thời điểm cũng mang lên hắn, quá đoạn thời gian chúng ta đi ra một chuyến xa nhiệm vụ, liền đi thường sư phó ra bên kia. Thường huy ra ly bình kinh thị tuy rằng có đoạn khoảng cách, nhưng là so sánh với kim lĩnh thị tới nói chính là gần nhiều, ngu hiểu vị đều có thể từ kim lĩnh thị lại đây, muốn đi một chuyến thường huy quê quán cũng còn hảo. Hơn nữa. Thường huy quê quán bên kia tương đối bình kinh thị bên này lãnh, bên kia cũng coi như là hoang vắng, tăng thi hội tụ mật độ cũng so bình kinh thị bên này thấp rất nhiều. Như thế tưởng tượng, muốn đi một chuyến cũng liền không coi trong tưởng tượng như vậy khó khăn, hơn nữa bởi vì bên kia thảm thực vật bao trùm xuất cao, ngu hiểu vị kỳ thật cũng tưởng thuận tiện qua bên kia thu hoạch một ít nhưng dùng ăn tài nguyên. Bên kia ở mặt thế trước chính là có không ít sơn chân xuất phẩm. Ngu hiểu vị tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua như vậy thiên nhiên nguyên liệu nấu ăn thu hoạch cơ hội. Chương 603 không có bị xếp vào phạm vi. Mặc kệ từ góc độ nào tới xem, bọn họ đi này một chuyến đều sẽ không mệt, nếu có thể đem thường thẩm cùng thường thúc ra hải tử cùng nhau tiếp nhận tới. Về sau thường huy liền tính là ngu hiểu vị cố định cộng sự. Ở bên ngoài thời điểm, ngu hiểu vị có nhiễm trách thần, thượng vân, tắc minh, trương thịnh bọn họ phối hợp. Nhưng là ở nấu cơm này hạng nhất thượng, bọn họ liền không có biện pháp hỗ trợ. Về sau sát nhập lúc sau, nếu chỉ dựa vào ngu hiểu vị chính mình tới làm, nàng phỏng trừng xấu mệnh hột máu, thượng vân cũng không phải chuyên nghiệp, mà mặt khác tìm người, ngu hiểu vị cũng không phải hoàn toàn yên tâm. huống chi, nàng chính mình còn cất giấu rất nhiều bí mật, không phải tin được người, ngu hiểu vị thật đúng là không yên tâm đặt ở bên người. Tổng hợp đời trước cùng này một đời tình huống. Thường huy là làm ngu hiểu vị trợ thủ nhất chọn người thích hợp. Cho nên, giúp thường huy đồng thời, ngu hiểu vị cũng là ở giúp chính mình. Như vậy hai hạ tiện lợi sự tình, vì cái gì không làm, húng chi đời trước thường huy liền đối nàng thực chiếu cố, ngu hiểu vị cũng tưởng còn thường huy một tân tình. Này đó ngu hiểu vị tự nhiên sẽ không lại cùng nhiễm trạch thần nói, nhưng là về thường huy tình huống, ngu hiểu vị vẫn là hơi cùng nhiễm trạch thần đề ra một chút. Cũng nói một chút thưởng huy quê quán bên kia nguyên liệu nấu ăn vấn đề. Hảo, người nói ta đều minh bạch, nếu là như thế này, ta đương nhiên là cử đôi tay tán đồng. Chỉ là, ta hiện tại còn muốn suy xét một chút chúng ta ra như thế lâu nhiệm vụ, ta mẹ bên kia làm sao bây giờ. Nhiễm trạch thần hiện tại trừ bỏ ngu hiểu vị, nhất vướng bận tự nhiên chính là mẫu thân. Chính mình đi ra ngoài như thế lâu là không quan trọng, nhưng là mẫu thân không có khả năng đi theo nhưng là lưu tại căn cứ, bởi vì đi ra ngoài lâu lắm cũng sẽ có chút lo lắng. Kỳ thật, nhiễm trách thần, lần này đi thường thúc thúc quê quán bên kia, ta cũng không có tính toán làm ngươi theo chúng ta cùng đi, thậm chí tiểu bảo cùng mênh mang ta cũng tưởng lưu lại làm ngươi trước mang theo. Ngu hiểu vị phía trước cũng suy xét quá nhiễm mụ mụ tình huống, thượng một lần là thân bất do kỷ, bọn họ một đường bị bắt tiến vào rừng rậm, sau đó lại trời xui đất khiến tiến vào cái kia hồ sâu vốn dĩ bọn họ cũng là tận khả năng sớm trở về, ai biết cái kia hồ sâu bên trong sẽ cùng bên ngoài sinh ra như vậy lâu sai giờ, cho nên mới dẫn tới bọn họ cho rằng chính mình bất quá ở bên trong ngây người mấy ngày, trên thực tế bên ngoài đã qua gần một tháng tình huống. Cũng may mắn ngu hiểu vị ở nơi đó thu hoạch thực phong phú, nếu không chậm trễ như thế lâu, thậm chí liền tăng thi khả năng đều ở bay nhanh tiến hóa, nàng nhất định sẽ cảm thấy thực mệt. mà lần đó cũng thực sự đem nhiễm mụ mụ sợ hãi, cho nên lúc này đây, ngu hiểu vị ở không xác định bao lâu có thể trở về dưới tình huống, nàng là không nghĩ làm nhiễm trạch thần cùng nhau đi theo đi. Ta không thể làm chính ngươi đi mạo hiểm, không có ta đi theo làm chính ngươi đi ra ngoài, ta không yên tâm. Nhiễm trạch thần lo lắng mâu thần, nhưng là đồng dạng cũng lo lắng ngu hiểu vị. Hán kỳ thật hiện tại có chút sinh khí, bởi vì ngu hiểu vị ở suy xét những việc này thời điểm. Cứ nhiên không có đem hắn tính ở bên trong, nàng rốt cuộc lấy chính mình đương cái gì. Nhiễm trạch thần, ta kỳ thật cũng là không hy vọng nhiễm mụ mụ thế ngươi lo lắng quá nhiều, ngươi cũng nói, nàng hiện tại thân thể không tốt, đúng rồi, trong chốc lát ngươi trở về thời điểm mang vân ca ca cùng đi, cấp nhiễm mụ mụ nhìn xem thân thể trạng hướng. Phía trước nhiễm trạch thần sở dĩ đi mạo hiểm, còn còn không phải là bởi vì nhiễm mụ mụ thân thể trạng hướng không tốt, cho nên mới đi tìm dược. Ngu hiểu vị chính là không quên điểm này kia cũng không được Chuyện này ta lại suy xét một chút Tưởng một cái đẹp cả đôi đảng phương thức Nghe nhiễm trạch thần cường ngạnh nói Ngu hiểu vị nhún nhún vai, Vậy ngươi tưởng đi Có đẹp cả đôi đảng hảo biện pháp tốt nhất Chương 604 đồng ngôn đồng ngữ dẫn dắt Đem nhiễm trạch thần đẩy ra phong bếp Ngu hiểu vị bắt đầu chuẩn bị cơm chiều Mà bị ngu hiểu vị đẩy ra nhiễm trạch thần không rời đi Liền ngồi ở phòng khách trên sofa tự hỏi vừa mới ngu hiểu vị lời nói. Nói thật, ngu hiểu vị nói không sai, hắn hiện tại sắc thật muốn đi ra ngoài còn có băn khoăn, hơn nữa căn cứ nội cũng cũng không có thoạt nhìn như vậy an toàn. Tựa như hôm nay, bọn họ bất quá là đi tiếp một cái nhiệm vụ, liền áo như thế nhiều sự tình ra tới, bọn họ không gây chuyện không đại biểu sự tình sẽ không tìm tới tới. Cho nên, nhiễm trạch thần thật đúng là không cam đoan. Bọn họ sau khi ra ngoài, nhiễm mụ mụ là có thể đủ bình an ở căn cứ như thế thời gian dài. Trong thời gian ngắn nói không sao cả, ở trong căn cứ có bọn họ thường xuyên ra vào, người bình thường cũng sẽ không đi tìm một cái lao thái thái cha nhi, chính là thời gian lâu rồi đâu. Thượng một lần hắn mất tích, nếu không phải vừa vặn đuổi kịp Trương Thịnh thức tỉnh lại đây, hơn nữa thượng vân, tắc minh bọn họ lại xem ở Trương Thịnh cùng chính mình cùng ngu hiểu vị quan hệ thượng nhiều tới chiếu cố. Hiện tại cái gì tình huống thật đúng là nói không tốt. Cho nên, nhiễm trạch thần thật đúng là có điểm tiến thoái lưỡng nan, nhưng là hắn lại không nghĩ làm ngu hiểu vị đơn độc rời đi, hắn đồng dạng cũng là không yên tâm. Làm sao bây giờ mới hảo đâu? Nhiễm trạch thần ngồi ở trên sofa phát sầu thời điểm, đột nhiên nghe thấy tiểu bảo cùng cười kỳ miểu tựa hồ ở quá mọi nhà. liền nghe thấy tiểu bảo đang nói cái gì, tiểu kỳ miểu cười đắp lại, khác không nghe thấy. Chỉ có một câu nghe vào nhiễm trạch thần trong lòng. Mên mang tỷ tỷ, cái này là tiểu bảo xe, chúng ta tiếp thượng thanh thanh cùng đi chơi. Tiểu bảo non nớt thanh âm giòn giòn nói. Hảo nha, còn muốn tiếp hiểu vị tỷ tỷ, còn có thượng thúc thúc, còn có tắc thúc thúc, còn có trương thúc thúc, còn có tiểu bảo tiếp tục đếm, nhìn dáng vẻ là muốn đem hắn nhận thức người đều mang lên. Đúng vậy, chúng ta có một chiếc rất lớn xe, có thể đem mọi người đều mang lên. Minh mang gật gật đầu trả lời. Sau đó, nhiễm trạch thần liền thấy hai đứa nhỏ đẩy một lưu xe từ bên trong khai ra tới, sau đó vòng một vòng, ở nhìn đến hắn ở phòng khách thời điểm, hai tiểu hài tử còn đặc biệt khách khí hướng tới hắn hô một tiếng nhiễm thúc thúc. Tuy nói đối với hai đứa nhỏ kêu ngu hiểu vị tỉ tỉ, mà kêu chính mình thúc thúc, cái này bối phận thượng có chút kỳ quái, bất quá nhiễm trạch thần hiện tại thật không có suy xét này đó. Mà là đem lực chú ý tất cả đều tập trung ở tiểu bảo cùng tiểu kỳ miểu hiện tại trên tay kéo các loại xe thượng. Nhìn nhìn, nhiễm trạch thần linh quang chật lué, hắn vừa mới ở tiểu bảo cùng tiểu kỳ miểu đối thoại thời điểm giống như trăng bắt giữ tới rồi cái gì, hiện tại cuối cùng là nghĩ tới một cái biện pháp. Ân, nếu là cái dạng này lời nói, nói không chừng liền hắn tưởng kia gian sự tình đều có thể thuận tiện đạt thành đâu. Mà lúc này ngu hiểu vị. Cũng không biết nhiễm trạch thần bởi vì nàng ý tưởng mà quyết định một chút sự tình, nàng lúc này đang ở suy xét buổi tối ăn cái gì sự tình. Bởi vì phía trước nhắc tới thường huy quê quán sự tình, ngu hiểu vị nhưng thật ra thuận tiện đem ở thường huy quê quán bên kia thu hoạch nguyên liệu nấu ăn phải làm đồ ăn suy nghĩ không ít, nhưng là đến phiên hôm nay cơm chiều, ngu hiểu vị ngược lại có chút không biết ăn cái gì. Bởi vì phía trước thượng vân dùng trong nhà nguyên liệu nấu ăn giúp đỡ nhiễm trạch thần tiểu đội. Cho nên trong nhà dư lại nguyên liệu nấu ăn thật đúng là không nhiều lắm. Nếu không phải nàng trong không gian còn có một ít, hiện tại muốn ăn cơm đều khó khăn, nhưng là bởi vì trước kia không biết chính mình không gian sẽ biến thành như bây giờ, ngu hiểu vị chứa đựng nguyên liệu nấu ăn cũng đều không rất thích hợp nấu cơm, càng có rất nhiều nhanh và tiện đồ ăn. Phiên phiên không gian cùng trong phòng bếp lưu vụn vặt nguyên liệu nấu ăn, ngu hiểu vị vớt cầm suy nghĩ một chút, đúng rồi. Ta biết phải làm cái gì ăn tương đối hảo. Trương 605 tối nay bữa tối ấm áp, ngu hiểu vị đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều lấy ra tới, sau đó trong đó đơn chủng loại lượng tương đối nhiều, cũng đủ làm một mầm đồ ăn kia bộ phận liền trước lưu lại, lưu trữ lúc sau có thể nấu ăn thời điểm dùng. Những cái đó giải rác, một mâm đồ ăn không đủ, lại không hảo phối hợp đồ ăn, ngu hiểu vị liền đều phóng tới một bên. Như vậy rửa sạch một chút, ngu hiểu vị thật đúng là thấu không ít nguyên liệu nấu ăn. Ơ. Có này đó là đủ rồi, còn có một ít đông lạnh thực phẩm cùng đóng gói thực phẩm, xem ra đêm nay cũng có thể hảo hảo ăn một đốn. Lâm bầm lầu bầu thời điểm, ngu hiểu vị ngay lập tức đem nguyên liệu nấu ăn đều bỏ vào hồ nước, sau đó đem dư lại lưu lại nguyên liệu nấu ăn đều một lần nữa thu hảo. Làm xong này hết thảy, ngu hiểu vị bắt đầu đem sở hữu lưu lại nguyên liệu nấu ăn đều một chút rửa sạch, rửa sạch sẽ, sau đó đặt ở nước đọng trong rổ. Bên này chuẩn bị cho tốt, ngu hiểu vị lại bắt đầu thiết lá thịt, còn có các loại đồ hộp, giam đông cùng với một ít đông lạnh viên. Đều chuẩn bị tốt, ngu hiểu vị một lần nữa đem xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn thu vào không gian, sau đó từ trong không gian lấy ra tới một ngụm hai bên phân cách mở ra nổi. Trước tìm một cái nổi, đem hành, khương, bắt rác, cầu kỷ, táo đỏ bỏ vào đi. Sau đó từ trong không gian lấy ra lần trước dùng gà mái giả cùng heo xương cốt cùng nhau ngao canh loãng, đặt ở cùng nhau nấu một chút, đảo tiến trong đó một bên. Kế tiếp, ngu hiểu vị lại chuẩn bị một đống các loại gia vị cùng hương liệu lúc sau, đem xào nồi đốt lửa, ở bên trong đem ngu du tan chảy, lại gia nhập dầu phộng. Đem phía trước cắt xong rồi hành gừng tỏi tất cả đều bỏ vào đi ngao ra mùi hương nhi, chờ hành gừng tỏi đều bị phiên xào biến làm vứt ra tới lại đem làm ớt cay cùng thảo quả, vỏ quế, hương diệp, bát giác, đường phèn này đó hương liệu, ngao trong chốc lát lại đồng dạng vớt ra tới. Lúc sau để vào tương ớt, mới mẻ ớt cay cùng với hoa tiêu, đồng dạng tiểu hỏa ngao trong chốc lát, sau đó gia nhập đồng dạng gà mái giả cùng heo xương cốt ngao canh loãng. Ngao trong chốc lát, ngu hiểu vị đem trong nồi canh đế đảo tiến phía trước lấy ra tới cái kia phân cách nồi mặt khác một nửa, một cái viên lương nồi liền làm tốt. Bởi vì thật sự là có rất nhiều vụn vặt nguyên liệu nấu ăn, nhưng là không tốt lắm thấu thành đồ ăn, suy nghĩ một chút hôm nay bên ngoài còn có chút lạnh, ngu hiểu vị dứt khoát cũng tưởng trộn cái lời, đại gia trực tiếp ăn lẩu. Hơn nữa, hôm nay ngao cay rát đáy nổi còn có dư thừa, nàng phong kín hảo lúc sau bỏ vào không gian, liền tính ở bên ngoài, chỉ cần giá nổi nấu đem nước cốt nấu khai, sau đó hướng trong phong các loại nguyên liệu nấu ăn thì tốt rồi, quả thực không cần quá bất việc. Không chỉ có bất việc, còn ăn ngon, ăn lên lại ấm áp, ngu hiểu vị cảm thấy đây là một hòn đá trúng mấy con chim sự tình. Cái lẩu mùi hương không đợi khai ăn cũng đã nghe được tới rồi, làm bên ngoài người đều nhịn không được bắt đầu chờ mong đi lên. Hiểu vị, đêm nay ăn lẩu sao? Cái lẩu đặc có hương vị đã tràn ngập toàn bộ phòng, ngu hiểu vị kỳ thật đã đem phòng bếp cửa sổ mở ra, bất quá hương vị vẫn là làm cho cả nhà ở đều hương lên. Ân. Vân ca ca ngươi đem phòng môn đều nhốt lại, đừng đem chăn cái gì đều vần cái lẩu hương vị, đem chúng ta cái kia liền huề tiểu ga lò điểm lên, đem cái lẩu nồi mang sang đi. Ngu hiểu vị lại phòng bếp chỉ huy nói. Hảo! Thượng vân đáp lời, sau đó trước đi ra ngoài đem bên ngoài tiểu ga lò tìm ra, lại đem ngu hiểu vị đã làm tốt viên ương đế nổi bưng đi ra ngoài. Thu thập tốt các loại đồ ăn, cắt xong rồi thịt, còn có thịt viên linh tinh đổ vật đều bưng lên bàn. Mọi người ngồi vây quanh xung dưới. Mặt thế phía trước liền đã lâu không ăn qua cái lẩu, không nghĩ tới hiện tại còn có thể ăn thượng hỏa nồi, cũng là ít nhiều hiểu vị. Trương Thịnh cười nói. chương 606 tùy tâm sở dụng các nan ăn, ăn, ăn. Nhị sư phụ, ngươi thích nha, ta hôm nay là lười biếng, ngươi thích liền ăn nhiều một chút, về sau chúng ta còn có thể đổi khác khẩu vị nồi tới ăn. Đối với ngu hiểu vị tới nói, kỳ thật làm cái lẩu thật xem như lười biếng. Đồ vật đều không cần lộng thuộc, hơn nữa, vừa mới nàng mới phát hiện, đáy nồi dự định một lần tích phân, mỗi lần nâng đồ ăn cư nhiên cũng coi như tích phân, tuy rằng tương đối thiếu, chính là mỗi cũng là thịt. Ngu Hiểu Vị phát hiện, mỗi lần canh đồ ăn thời gian nếu gai đúng chỗ ngứa, cấp điểm liền sẽ cao một ít, nàng thực nghiêm túc đem mỗi nói đồ ăn đều nếm thử một chút, lấy ra tốt nhất xuyến đồ ăn thời gian. Quả nhiên, thời gian đối xuyến đồ ăn, vị cũng không quá giống nhau là. Như thế làm ngu hiểu vị nhiều một phần kinh hỉ. Nàng nguyên bản nghĩ mỗi dạng đều giúp đại gia xuyến ra tới Như vậy lại bảo đảm nàng tích phân Còn có thể làm mọi người ăn đến vị tốt nhất Bất quá theo sau ngu hiểu vị liền đánh mất cái này ý tưởng Bởi vì nàng phát hiện, ăn lẩu thời điểm Bất luận đại gia xuyến phải chăng đúng chỗ Bọn họ đều ăn thực vui vẻ Tóm lại đại gia vui vẻ liền hảo Như vậy mà thế, mỗi người cảm xúc đều là áp lực Vui vẻ liền hảo không cần thiết quá chấp nhất vài thứ kia. Cho nên, ngu hiểu vị dứt khoát ngồi xuống, cùng đại gia cùng nhau tùy tâm sở dụng ăn lên. Châu này cơm chính là ăn không ít thời gian, trên đường đồ ăn không đủ, ngu hiểu vị lại đi cắt một ít. Mà châu này cái lẩu ăn xong tới, ngu hiểu vị kinh ngạc phát hiện, này tích phân thật đúng là không ít, đặc biệt đây là lần đầu tiên ăn loại này cái lẩu, tích phân lại đều là phiên bội, tự nhiên so nàng lao lực làm một bữa cơm ra tới tích phân còn muốn nhiều. Xem ra về sau thật đúng là có thể suy xét nhiều bao một ít nước cốt lẩu ở không gian, như vậy tùy tiện cái gì thời điểm, chỉ cần tìm được nguyên liệu nấu ăn đều có thể xuyên tới ăn, cũng không cần lo lắng yêu cầu các loại gia vị cái gì, một nồi thu phục Mọi người ăn uống no đủ, nhiễm trạch thần cũng tạm thời cùng ngu hiểu vị từ biệt, hắn nghĩ đến cái kia chủ ý, còn muốn thừa dịp còn không có đi ra ngoài phía trước chạy nhanh chứng thực. Rồi sau đó thiên bọn họ liền phải ra nhiệm vụ. Lại chuyện sau đó còn không xác định, cho nên cũng cũng chỉ có ngày mai thời gian có thể đi cha xem xét, cho nên nhiễm trạch thần mặc dù tưởng lưu lại nhiều cùng ngu hiểu vị ngốc trong chốc lác, chính là nghĩ đến cùng sau này so sự tình, hắn vẫn là lựa chọn trước làm chính sự. Ngày mai đều hảo hảo nghỉ ngơi, ta ngày mai cũng muốn an bài một chút lưu thủ nhân viên sự tình, liền trước bất qua tới. Nhiễm trạch thần phút cuối cùng hướng tới ngu hiểu vị nói, đã biết, ngươi đi vội ngươi đi. Chúng ta vừa lúc ngày mai cũng kiểm tra vừa xuống xe tử linh tinh tình huống. Ngu hiểu vị nhưng thật ra không nghĩ nhiều, rốt cuộc nhiễm mụ mụ sẽ lưu thủ, nhiễm trạch thần khẳng định là phải hào hào an bài một chút nhiễm mụ mụ sự tình. Lại nói tiếp, ngu hiểu vị nhớ tới nhiễm mụ mụ sự tình, vội vàng kêu Thượng Vân cùng nhiễm trạch thần cùng nhau trở về một chuyến. Thượng Vân tuy nói không phải xem trái tim phương diện, nhưng là hắn như thế nào nói cũng là quan hệ dị năng giả cho nên ngu hiểu vị làm Thượng Vân cùng qua đi xem cũng là có thể có điều bảo đảm. Ta đã biết, ta cùng tiểu nhiễm qua đi nhìn xem. Thượng Vân cười đứng dậy, cùng nhiễm trạch thần cùng nhau ra chỗ ở. Chỉ là, Thượng Vân đi theo nhiễm trạch thần tới rồi bọn họ đội bên kia, nhiễm mụ mụ lại không chịu làm Thượng Vân kiểm tra, chỉ nói tin tưởng khâu vũ hâm. Nhiễm mụ mụ cố chấp không chịu tiếp thu kiểm tra, nàng tuổi lớn. Thượng Vân cùng nhiễm trạch thần lại không có khả năng cường ấn nhiễm mụ mụ tiến hành kiểm tra. Bất quá cũng bởi vì nhiễm mụ mụ quá mức không chịu tiếp thu thái độ, làm Thượng Vân cùng nhiễm trạch thần đều đối nhiễm mụ mụ hiện tại thân thể trạng hướng, dưới đáy lòng đánh một cái dấu chấm hỏi. Xin lỗi Thượng ca, làm ngươi một chuyến tay không? Nhiễm trạch thần xin lỗi nhìn Thượng Vân. Chương 607 trong lòng nhiều ít có điểm số. Không có việc gì. Vốn dĩ cũng cảm thấy hôm nay ăn có điểm căng nghĩ ra được đi bộ đi bộ. Thượng Vân Đảo không cảm thấy cái gì, rốt cuộc chuyện này bản thân cũng không trách nhiễm trạch thần. Thượng Vân không nốc, thậm chí hắn so nhiễm trạch thần tiếp xúc người nhiều, đặc biệt trước kia ở bệnh viện thời điểm, gặp qua người bệnh đủ loại, đối với nhiễm mụ mụ như vậy người bệnh, hắn xem so nhiễm trạch thần còn muốn thấu. Hắn xem ra nhiễm mụ mụ tựa hồ đối nhiễm trạch thần một ít hành vi không hài lòng, nhưng là nhiễm trạch thần rốt cuộc lớn. Có một số việc có chính mình phán đoán, nhiễm mụ mụ liền dùng chính mình hành vi tới phản kháng. Đương nhiên, thượng vân càng nhìn ra tới, nhiễm mụ mụ tựa hồ đối cái kia khâu vũ hâm thập phần tín nhiệm, mà này trung gian, thượng vân cảm thấy khâu vũ hâm ở nhiễm mụ mụ trước mặt khẳng định cũng không khởi đến cái gì tích cực tác dụng. Thế cho nên, hiện tại nhiễm mụ mụ cùng nhiễm trạch thần chi gian mâu thuẫn cũng càng thêm rõ ràng, nhưng là loại chuyện này xem như việc nhà. Hắn xem nhiễm mụ mụ trái tim hẳn là cũng không có cái gì quá lớn vấn đề. Thanh quan đều khó đoạn việc nhà, chuyện khác, thượng vân cũng không hảo trộn lẫn quá nhiều, cho nên hắn chiều nhiễm trạch thần cười cười, vậy ngươi chính mình nhìn xử lý đi. Nếu cái gì thời điểm yêu cầu ta hỗ trợ, tuy thời trực tiếp tới tìm ta thì tốt rồi, không cần thông qua hiểu vị nói. Cảm tạ thượng ca, nhiễm trạch thần minh bạch thượng vân ý tứ trong lời nói, Hướng tới hắn nói lời cảm tạ lúc sau đem Thượng Vân đưa đến dưới lầu. Thượng Vân trở lại chỗ ở, ngu hiểu vị nhìn đến Thượng Vân hỏi, Vân ca ca, nhiễm mụ mụ tình huống như thế nào? Nhiễm mụ mụ không có việc gì, bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy cái kia khâu vũ hâm có việc. Nga! Kỳ thật ngu hiểu vị cũng nghĩ tới, lần này khâu vũ hâm nhất định phải đi theo ra nhiệm vụ rốt cuộc cái gì mục đích? sau lại biết khâu vũ hâm là hy hiểu biến thân biến dị giả lúc sau? Hơn nữa khâu vũ hâm biểu hiện liền minh bạch, nàng lần này nhất định phải cùng đi ra ngoài mục đích có hai cái, một cái chính là hướng chính mình thị uy còn có một cái chính là tưởng lộng chết chính mình. Đáng tiếc, này hai điểm khâu vũ hâm cũng chưa thực hiện được, ngược lại là bại lộ nàng hy hữu biến dị giả thân phận, còn bị lệ phù cấp tiêu trừ một bộ phận ký ức. Cho nên, liền tính thượng vân không nói, ngu hiểu vị cũng biết khâu vũ hâm không có hảo ý, đối với thượng vân nói lên khâu vũ hâm. Ngu hiểu vị một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Xem ra ngươi là biết điểm nhi cái gì nha. Nhìn đến ngu hiểu vị như vậy biểu tình, Thượng Vân cười cười. Hắn cái này như thân muội muội giống nhau muội muội. Hiện tại thật đúng là càng hiểu biết càng là kinh ngạc. Nha đầu này mấy năm nay rốt cuộc ăn cái gì trường đi lên. Hi hi, Vân ca ca, người khác có phải hay không đối ta có địch ý, ta còn là trong lòng hiểu rõ. Phía trước khâu vũ hâm liền đối ta có địch ý. Lần này càng là tựa hồ ở tìm cơ hội hạ ngáng chân, bất quá ta sẽ lưu ý nàng, ngươi yên tâm. Thấy chính mình nói đến khâu vũ hâm hạ ngáng chân thời điểm, thượng vân sắc mặt hơi hơi có chút biến hóa, ngu hiểu vì biết, thượng vân là lo lắng lần này đội ngũ sắc nhập lúc sau khâu vũ hâm còn sẽ làm cái gì. Kỳ thật nếu không phải bởi vì khâu vũ hâm đối mặt sau nhiệm vụ có rất lớn tác dụng, nàng thật đúng là không nghĩ lưu trữ khâu vũ hâm. Trải qua một đời... Ngu hiểu vị thiện lương vẫn là bảo lưu lại một ít, nhưng là kia chỉ là nhằm vào người thường, đối nàng không có ác ý người. Thật sự đối nàng đầy cõi lòng địch ý còn tưởng chí nàng vào chỗ chết, nàng còn không có ngốc đến lưu chữ hai họa ngầm tại bên người. Phía trước đối với cha Dương xử lý, ngu hiểu vị là bởi vì vừa mới gặp được cha Dương thời điểm vẫn là mặt thế lúc đầu, đại đa số người còn đều giữ lại nguyên bản tư duy, nàng không có phương tiện trực tiếp ra tay thôi. Bất quá cũng đúng là bởi vì lúc ấy sơ sẩy, mới đưa đến khoảng thời gian trước ăn một chút mệt, cái này lại nói tiếp thật đúng là quái không được người khác. Chương 608 chuẩn bị thẳng thắn một ít việc. Cho nên, đối với khâu vũ hâm, ngu hiểu vị cũng coi như là hấp thụ cha dương giáo hấn, nàng tuyệt đối sẽ ở lợi dụng song khâu vũ hâm giá trị lúc sau, làm nàng cái này uy hiếp biến mất. Không phải ngu hiểu vị quá nhận tâm, tại đây loại loạn trong giặc ngoài hai trọng giáp công hạng. Một cái không lưu ý chính là vạn trượng vực sâu, nàng vẫn là không nghĩ làm chính mình thật vất vả sống lại một đời cơ hội cứ như vậy bạch bạch lãng phí. Cho nên, khâu vũ hâm về sau khẳng định là sẽ không lưu, chẳng qua bởi vì nhiệm vụ lần này, làm nàng tạm thời chầm rãi, bất quá nàng cũng sẽ không bởi vì bên người có điều cậy vào liền thiếu cảnh giác. Yên tâm đi Vân ca Ca, ta sẽ hảo hảo bảo vệ tốt chính mình. Ngu hiểu vị cười nói thực nhẹ nhàng. Tận lực làm Thượng Vân nhìn ra chính mình tin tưởng, rốt cuộc Thượng Vân cũng không biết lệ phù cùng Huyễn kim Long Vương sự tình. Bất quá, có một việc, ngu hiểu vị nhưng thật ra có thể nói cho Thượng Vân, đúng rồi Vân Các Ca, có chuyện muốn cùng ngươi nói. Cái gì sự? Thượng Vân thấy ngu hiểu vị tựa hồ cũng không như thế nào để ý khâu vũ hâm sự tình, mà lúc này rồi lại có chút nghiêm túc muốn cùng chính mình nói sự tình, cũng không khỏi nhìn thẳng vào lên. Lần trước ngươi không phải hỏi ta tiểu hưng bì, ta nói bởi vì ta không gian tiến hóa, cho nên đem nó thu vào không gian sao. Ngu hiểu vị trực tiếp nhắc tới chính mình không gian sự tình. Nghe thấy ngu hiểu vị nói chuyện này, Thượng Vân gật gật đầu, ơn, cái này ta nhớ rõ, như thế nào? Không gian xuất hiện cái gì biến hóa sao? Rốt cuộc ai cũng chưa nghe nói qua không gian dị năng giả sẽ có cái dạng gì biến hóa, cũng chưa từng nghe nói ai không gian còn có thể phóng vật còn sống. Cho nên thượng vân không khỏi lo lắng có phải hay không không gian ra cái gì tình huống. Không gian không có việc gì, kỳ thật ta là tưởng nói, thượng một lần chúng ta lại rừng rậm có một ít kỳ ngộ, không phải gặp được rất nhiều biến dị thật lớn động vật, kỳ thật ở bên kia, tiểu hồng bị bởi vì lầm uống lên bên kia thủy, cho nên cũng trở nên thực thật lớn. Cái này ta nhớ do ngươi lần trước để qua một lần, cho nên ngươi mới cảm thấy nó ở bên ngoài không có phương tiện, quá dẫn người chú ý cho nên mới thu vào đi. Thượng vân đối với ngu hiểu vị nói, vẫn là nhớ rõ tương đối rõ ràng. Ơn, nhưng là ta chưa nói, tiểu hồng bì đến tột cùng thay đổi bao lớn, như vậy đi vân ca ca, ngày mai hai ta đi ra ngoài một chuyến, đi làm một cái tiểu nhiệm vụ, ta thuận tiện cho ngươi xem xem tiểu hồng bì hiện tại bộ dáng. Về sau muốn cùng nhau đi ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ đem tiểu hồng bì thả ra. Tiểu hồng bì sớm muộn gì vẫn là muốn xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Nhưng là hiện tại còn không phải thời điểm, chính là mặc kệ có phải hay không thời điểm, ngu hiểu vị hiện tại đều có thể trước nói cho thượng vân, đối với thượng vân nàng còn là phi thường tín nhiệm. Hảo! kia ngày mai ta buổi sáng lên thời điểm đi chọn một cái thích hợp hai ta đi ra ngoài nhiệm vụ, thật sự không có chúng ta liền đi tìm tòi một ít vật tư. hôm nay xem ngươi nấu cái lẩu. Đem một ít giải rác đồ ăn đều ăn xong rồi đi. Thượng vân đối với sau lại thu hoạch đồ ăn số lượng vẫn là có một ít khái niệm. Ngu hiểu vị gật gật đầu, nàng cũng như thế tưởng, nếu ngày mai buổi sáng có thích hợp nhiệm vụ liền nhân tiện cùng nhau làm, không có liền trực tiếp đi tìm nguyên liệu nấu ăn thì tốt rồi. Hai người thương lượng hảo, từng người hơi chút rửa mặt một chút, hiện giờ cũng không có cái gì hoạt động giải trí, mở ra đèn cũng là phí điện còn không bằng đi ngủ sớm một chút ngày mai sớm một chút lên. Cho nên cũng không lại nói cái gì, từng người trở về phòng. Ma Liên ở Thượng Vân cùng ngu hiểu vị từng người về phòng lúc sau, phòng một phiến môn mở ra, tắc minh từ bên trong đi ra, hơi mang suy tư nhìn thoáng qua ngu hiểu vị phòng, lại nhìn thoáng qua Thượng Vân trụ phòng, sau đó yên lặng đóng lại chính mình cửa phòng, hướng tới cổng lớn đi qua đi. Chương 609 lưu lại vội vàng tâm. Tắc mình tay chân nhẹ nhàng mở ra cửa phòng, sau đó từ bên trong ra tới, theo lâu cùng lâu chi gian khoảng thời gian, một đường vẫn luôn chạy tới cổng lớn bên kia. Bất quá hắn cũng không có từ cửa chính đi ra ngoài, mà là từ cổng lớn bên cạnh mặt khác một bên tường phụ cận, lót hòn đá từ bên này phiên đi ra ngoài. Người bình thường đều sẽ không trèo tường đi ra ngoài, rốt cuộc có cửa chính đi hảo hảo, không cần thiết chèo tường, quan trọng nhất chính là... Triệu Tường đi ra ngoài, ai biết ngoài tường mặt chờ bọn họ chính là người vẫn là Tang Thi. Cho nên, phía chính phủ cũng là như thế này tưởng, chỉ chờ nhân viên đứng ở cửa mái nhà trô giám thị bên ngoài, chủ yếu quan sát có hay không Tang Thi sổng qua tới, ai sẽ để ý có hay không người đi ra ngoài. Mà cái này không đi tầm thường lộ người, chính là chờ ngu hiểu vị bọn họ đều nghỉ ngơi, từ chỗ ở ra tới Tắc Minh. Triệu Tường ra tới lúc sau, Tắc Minh theo chân tường một đường chạy tới. Lại không có bất luận kẻ nào phát hiện hắn, bởi vì sắc trời đã đen, hơn nữa vì phòng ngừa quá mức sáng ngời ánh đèn đưa tới tang thi, cho nên chỉ có chủ môn lâu bên kia có một chiếc đèn quang. Tắc Minh nhận với trong bóng tối, một đường thông thuận đi phía trước, gần nhất vẫn luôn lưu lại trong căn cứ, hắn cảm thấy toàn thân đều phải mốc meo. Hắn không thích người nhiều địa phương, như vậy đêm khuya tĩnh lặng thời điểm ra tới, Tắc Minh cảm thấy thế giới này đều là hắn thiên hạ. Ngu hiểu vị đối hắn thực hảo, hắn vẫn luôn không biết như thế nào báo đáp ngu hiểu vị, mãi cho đến phát hiện tinh hoạch, ngu hiểu vị nhìn đến hắn lấy ra tới tinh hoạch phi thường cao hứng, tắc minh cảm thấy, chính mình rốt cuộc tìm được rồi giống nhau có thể cho ngu hiểu vị cao hứng sự tình. Hơn nữa chuyện này đối với người khác tới nói khả năng tương đối khó khăn, nhưng là đối với hắn tới nói lại là dễ như trở bàn tay sự tình. Cho nên... Hắn bắt đầu phi thường nỗ lực đi tận khả năng nhiều tìm kiếm này đó tinh hoạch, mỗi lần tràn đầy giao cho ngu hiểu vị thời điểm. Tuy rằng ngu hiểu vị rất tò mò hắn như thế nào lộng tới như thế nhiều, nhưng là ngu hiểu vị tựa hồ vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn, trước nay cũng sẽ không hỏi quá nhiều. Ngu hiểu vị như vậy thái độ chính là cho hắn lớn nhất tín nhiệm, Tắc Minh cảm thấy mặc kệ là mạt thế trước vẫn là mạt thế sau, có thể như vậy tín nhiệm hắn cũng chỉ có ngu hiểu vị. Lần này bị thương. Kỳ thật hắn cảm thấy đã không có gì vấn đề, nhưng là ngu Hiểu Vị kiên trì làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Tắc Minh cảm thấy ngu Hiểu Vị là quan tâm hắn, cho nên hắn cái gì lời nói cũng không nhiều lời, tất cả đều là dựa theo ngu Hiểu Vị yêu cầu đi làm. Nhưng là này cũng làm hắn nguyên bản ở ngu Hiểu Vị trước mặt có thể biểu hiện cơ hội cũng biến thiếu. Hôm nay hắn nghe thấy được ngu Hiểu Vị cùng Thượng Vân đối thoại, hắn biết ngày mai hai người lại muốn ra cửa. Hắn kỳ thật cảm thấy chính mình đã hảo. Có thể theo chân bọn họ cùng nhau ra cửa, nhưng là ngu hiểu vị tuổi hồ lo lắng bởi vì hắn tốc độ vấn đề ảnh hưởng chân thương, do đó ảnh hưởng về sau. Tắc Minh quyết định, hắn đêm nay muốn ra tới, phải cho ngu hiểu vị chứng minh hắn thật sự đã hảo. Sở dĩ dám như thế hơn phân nửa đêm ra tới, Tắc Minh trong lòng biết rõ ràng, chính là bởi vì hắn cái kia đặc thù dị năng lực. Cái kia dị năng lực rất mạnh, ít nhất ở mặt thế bên trong hẳn là phi thường cường đại dị năng lực. Nhưng là cái này dị năng lực lại giống hắn mặt thế trước tính cách giống nhau, không có biện pháp thẳng thắn tiếp thu mọi người xem kỹ. Ánh mắt của người khác có lẽ Tắc Minh có thể không thèm để ý, hắn mặc kệ người khác như thế nào xem, cùng lắm thì hắn còn có thể giống mặt thế trước giống nhau, như cũ là lẻ loi một mình. Nhưng hiện tại bất đồng, Tắc Minh cảm thấy chính mình đã không có biện pháp một người, hắn vẫn là hy vọng có thể xuất hiện đang xem nhìn thấy ngu hiểu vị địa phương. Mặc dù khả năng hắn cái gì đều sẽ không làm, chỉ là nhìn cũng thực hảo. Chương 610 trong bóng đêm công tác giả. Tắc Minh một đường chạy như điên, lấy hắn tốc độ tới nói, như vậy chạy vội thật là chạy như điên, bởi vì là trời tối, hắn lại ẩn thân lại trong bóng tối, nếu không nhìn kỹ căn bản phát hiện không đến hắn. Như vậy một đường chạy thật lâu, Tắc Minh rốt cuộc ngừng lại, lại chung quanh tả hữu nhìn xem, sau đó tuyển một vị trí đứng lại. Tắc Minh hiện tại vị trí một vị trí tương đối chống trải, nhưng là cách đó không xa chính là một thôn trang. Nương ánh trăng có thể mơ hồ nhìn đến, dưới ánh trăng thân thể thực không phối hợp đong đưa thân ảnh, vừa thấy liền biết là tăng thi. Từ trong túi lấy ra tới một cái bao ni lon, bên trong chính là một ít màu đỏ chất lỏng. Tắc Minh đem cái kêu bao ni lon phong khẩu mở ra, bên trong tản mát ra nồng đậm canh hôi hương vị, rõ ràng chính là cái gì máu linh tinh đồ vật cái này hương vị một tản ra tới, nguyên bản lang thang không có mục tiêu đong đưa những cái đó tang thi liền bắt đầu hướng tới bên này hội tụ lại đây. Tắc Minh đem huyết túi vứt trên mặt đất, chính mình lại không có động, kiên nhẫn chờ những cái đó tang thi một con một con lại đây. Sau đó lại đây một con, liền dùng trong tay vũ khí công kích một con, sau đó liền ngồi xổm xuống đảo tang thi trong đầu tinh hạch. Có có tinh hạch, có không có tinh hạch, Tắc Minh cứ như vậy chờ tang thi một con một con đưa tới cửa tới. Sau đó một con một con giải quyết lại một con một con tìm kiếm tinh hoạch. Chính là, mặc dù là như vậy, chung quanh vẫn là bởi vì huyết tinh khí vị hội tụ rất nhiều tăng thi, nhưng là kỳ quái chính là, không có một con tang thi đi gặm cắn ta mình, mà chỉ đối với trên mặt đất cái kia huyết túi cảm thấy hương thú. Cũng may mắn hiện tại là hơn phân nửa đêm, hơn nữa nơi này cũng rất trống trải không có người. Nếu không bất luận kẻ nào nhìn đến như vậy tình hình khả năng đều sẽ nhịn không được kinh ngạc đến ngây người. Đồng dạng, mặc dù là ngu hiểu vị, đại khái cũng sẽ sướng sốt, bởi vì nàng liền có thể biết tắc minh vì cái gì có thể so người khác càng nhiều tìm được tinh hoạch, chính là bởi vì, cũng sẽ nói cho tắc minh, hắn năng lực này là có bao nhiêu sao quý hiếm, mà không phải giống như bây giờ, giống làm ăn trộm tránh ở trong bóng tối khai quật tinh hoạch. Đáng tiếc! Tắc Minh không dám đem chuyện này nói cho ngu hiểu vị, hắn cũng không dám làm ngu hiểu vị nhìn đến hắn cái này, làm tăng thi đối hắn căn bản không có hứng thú bộ dáng. Hắn chỉ có thể yên lặng tìm kiếm tinh hoạch, hy vọng nhìn đến ở ngu hiểu vị bắt được tinh hoạch thời điểm có thể kinh ngạc cùng vui vẻ. Chỉ cần như vậy hắn liền thỏa mãn, hắn sẽ không biểu đạt cái gì, chỉ cần như vậy yên lặng không làm thất vọng ngu hiểu vị đối hắn tín nhiệm thì tốt rồi. Tắc Minh cứ như vậy yên lặng đối với tang thi một con tiếp một con công kích, giết chết lúc sau tìm kiếm tinh hạch, cứ như vậy máy móc lặp lại như vậy công tác. đương nhiên, hắn vẫn là muốn tận khả năng tránh cho tang thi tới gần, bởi vì hắn liền tính sẽ không bị tang thi chú ý tới. Chính là nếu bị tang thi vì rút ô nhiễm, hắn cũng không thể bảo đảm chính mình không biến thành tang thi. Thậm chí, Tắc Minh cảm thấy hắn đã là tiếp cận tang thi tồn tại, chẳng qua hắn cùng tang thi khác nhau chính là hắn vẫn là sống, hắn có lý trí, hắn không ăn người. Cứ như vậy rằng có một đoạn thời gian, tang thi bị rửa sạch một tảng lớn, chung quanh đã nhìn không tới hoạt động tang thi, tắc minh lúc này mới đứng dậy lại thay đổi một vị trí. Cho cũ trọng thi, hắn như cũ bằng vào huyết túi tới tiếng tim đập tang thi chú ý, không có biện pháp, hắn bản thân không thể hấp dẫn tang thi xuất hiện, nếu một con một con đi tìm, lấy hắn tốc độ là không thành vấn đề, nhưng là lại phi thường tiêu hao thể lực. Hắn lưu trữ thể lực còn muốn chạy về đi cùng với dùng để tìm kiếm tinh hoạch, phải biết rằng, đào tinh hoạch công tắc cũng là phi thường tiêu hao thể lực. Cứ như vậy liên tiếp tìm một đêm, mắt thấy chân trời hơi hơi trở nên trắng, Tắc Minh lúc này mới dùng chính mình nhanh nhất tốc độ quay trở về căn cứ. Chương 611 dạng sáng dậy sớm rửa sạch soát, tay chân nhẹ nhàng trở lại chỗ ở, Tắc Minh ngay cả vội đi giặt sạch một cái tám, trên người cả đêm ở bên ngoài cùng tang Thi phân đấu. Làm cho nơi nơi dơ hề hề, trên tay tuy rằng đeo bao tay, bất quá cũng khó tránh khỏi sẽ bắn tué một ít dơ đổ vật. Rửa sạch hảo chính mình lúc sau, Thác Minh chuẩn bị từ buồng vệ sinh ra tới, một mở cửa lại nhìn đến ngu hiểu vị đứng ở cửa, đem hắn dọa sững sờ ở tại chỗ. Thác Minh ca, người như thế dậy sớm tới. Ngu hiểu vị vừa mới chuẩn bị kéo buồng vệ sinh môn, không nghĩ tới môn lại từ bên trong mở ra, đem nguyên bản còn buồn ngủ ngu hiểu vị hoàng sợ. Mặt thế bên trong cảnh giác làm nàng nháy mắt thanh tỉnh, sau đó lại xem lại phát hiện ra tới chính là Tắc Minh, không khỏi kinh ngạc, lúc này mới vài giờ nha. Ngu hiểu vị ngày hôm qua bởi vì buổi tối ăn cái lẩu có chút hàm, buổi tối uống lên không ít thủy, cho nên mới lên, nếu không ngày thường ngu hiểu vị đều là vừa cảm giác đại hương đông, cho nên đối với Tắc Minh như thế sáng sớm lên còn tắm rửa, thật sự là không nghĩ ra. Ta, ta. Có hương vị tắc minh vốn dĩ liền không am hiểu cùng người khác nói chuyện thiếm, hiện tại lại là muốn nói dối, khẩn trương người đều nói lắp lên. Ngu hiểu vị nhưng thật ra không nghĩ nhiều, bởi vì tối hôm qua ăn cái lẩu, nàng còn tưởng rằng tắc minh nói bởi vì ăn cái lẩu trên tóc có hương vị, có người đối hương vị đặc biệt mẫn cảm, khả năng bởi vì hương vị cảm thấy trọng có chút ảnh hưởng giấc ngủ. Nga, tối hôm qua ăn lẩu trên đầu nhiễm hương vị đúng không? Tối hôm qua kỳ thật tắm rửa một cái thì tốt rồi sao, chúng ta cũng không thiếu về điểm này thủy, ảnh hưởng rất ngủ đi. Vậy ngươi hôm nay nhiều bổ cái rác, ngu hiểu vị đánh cái ngáp, nói xong lại nhìn thoáng qua tắc minh, tắc minh ca, vậy ngươi hảo không? Ta đi vào. Hảo. Hảo. Tắc minh nhìn ngu hiểu vị một chút đều không có hoài nghi bộ dáng của hắn, trong lòng cũng là một trận thả lỏng, sau đó tránh ra vị trí làm ngu hiểu vị đi vào. Chờ ngu hiểu vị vào buồng vệ sinh, Tắc Minh lúc này mới thở vào một hơi trở về chính mình phòng. Bất quá chờ trở, trở lại phòng, Tắc Minh nằm xuống tới lúc sau, liền cảm giác được phía trước bị thương chân tựa hồ có chút toan trướng cảm giác. Xem ra phía trước thật đúng là hẳn là nghe ngu hiểu vị nói, này chân thương không dưỡng hảo liền đi ra ngoài, quả nhiên vẫn là không được. Từ trong túi lấy ra cái kia hắn tối hôm qua một đêm thành quả, không biết tối hôm qua có phải hay không phá lệ may mắn. So sánh với tang thi số lượng cùng tinh hoạch thu hoạch lượng tới nói, tựa hồ thu hoạch cũng không tệ lắm. Đem tinh hoạch hảo hảo phóng lên, tắc minh lúc này mới phiên cái thân dần dần ngủ rồi. Ngu hiểu vị từ buồng vệ sinh ra tới lại lần nữa về phòng ngủ, chính là không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy vừa mới tựa hồ có cái gì không thích hợp nhi địa phương, nhưng là bị chính mình xem nhẹ. Đến nỗi là cái gì, ngu hiểu vị nhất thời không nghĩ ra được nhưng là chính là trong lòng cảm thấy chỗ nào không đúng, rốt cuộc là cái gì đâu? Ngu Hiểu Vị nhịn không được lại đánh cánh áp tính, hiện tại còn vây thực, nhất thời đầu óc cũng còn không có thanh tỉnh, tưởng cũng không nghĩ ra được, vẫn là đi trước ngủ đi. Như thế nghĩ, ngu Hiểu Vị bọc bọc chính mình áo ngủ, sau đó vào phòng, buồn ngủ còn lủng, nằm xuống không bao lâu, ngu Hiểu Vị liền ngủ rồi. Bên ngoài sắc trời dần dần sáng lên tới, mắt thấy Thái Dương liền ra tới. Ngu hiểu vị bị ấm rào giạt thái dương phơi mở mắt ra. Nhìn thoáng qua tràn ngập ánh mặt trời phòng, bức màn đã bị kéo ra, tiểu bảo cùng tiểu kỳ miểu trên giường, chân đều đẹp tốt, tuy rằng có chút bất quy tắc, nhưng là cũng là điệp phong tốt, hiển nhiên hai tiểu chỉ đã đi lên. Ngu hiểu vị chống thân thể, đang chuẩn bị xuống giường, một túi đầu lại thấy được dưới chân dép lê, nàng đột nhiên ngồi thẳng, không đúng, ngày hôm qua buồng vệ sinh mặt đất. Chương 612 nháy mắt sinh ra liên tưởng. Ngu hiểu vị đột nhiên ngồi thẳng, sau đó trong đầu liền sinh ra một cái hình ảnh, chính là tối hôm qua lại buồng vệ sinh môn đột nhiên bị từ bên trong đẩy ra, nàng trong nháy mắt thanh tỉnh thời điểm nhìn đến hình ảnh. Ngày hôm qua nàng ngủ mơ mơ màng màng đi về đúc cờ, sau đó đột nhiên gặp từ bên trong mở cửa tắt minh, lúc ấy bởi vì không biết là cái gì, bản năng làm ngu hiểu vị thanh tỉnh một chút. Chẳng qua sau lại nhìn đến là Tắc Minh trong lòng kiên định xuống dưới, cả người lại mơ hồ. Lúc sau hai người trao đổi vị trí, Tắc Minh trở về phòng, nàng còn không có hoàn toàn thanh tỉnh đi vào, nàng liền cảm thấy tựa hồ có cái gì đồ vật cảm thấy không thích hợp nhỉ hiện tại nhìn đến chính mình dép lê đột nhiên nghĩ đến là cái gì đồ vật làm nàng cảm thấy không đúng. Đó chính là giày Tắc Minh ngày hôm qua từ trong phòng tắm ra tới thời điểm xuyên giày là ra ngoài xuyên giày chính là phía trước ở ăn cơm thời điểm, nàng rõ ràng nhớ rõ Tắc Minh xuyên chính là dép lê. Ngay thường bởi vì hiện tại vị trí hoàn cảnh đặc thù, cho nên đại gia ở nhà thời điểm tận lực sẽ đổi giày, bởi vì ở bên ngoài xuyên giày rất có thể lây dính một ít cái gì. Mà giày nếu dính vào lại ở nhà qua lại đi lại, ngay đó vi khuẩn khả năng liền sẽ trải rộng, nếu có đồ ăn hoặc là cái gì rất trên mặt đất dính thượng, lại không có trước tiên rửa sạch rớt, rất có thể sẽ tạo thành ô nhiễm cho nên, ở nhà thời điểm, trên cơ bản đại gia sẽ thay dép lê, hoặc là thay sạch sẽ giày Đặc biệt là tác minh, hắn gần nhất bởi vì bị thương, cho nên gần nhất vẫn luôn ở nhà, trên chân khẳng định là xuyên ở nhà giày Liên tính ngày thường hắn ở nhà sẽ đổi một đôi sạch sẽ giày nhưng là gần nhất chân thương, thượng vân kiến nghị hắn vẫn là xuyên dép lê, không cần hạn chế trên chân tự lành, cho nên ngu hiểu vị có thể khẳng định, gần nhất tác minh hẳn là đều là xuyên dép lê. Thử nghĩ, một cái ngày thường xuyên dép lê ở nhà người, sẽ bởi vì buổi tối đi vê nút cờ tắm rửa, còn cô ý đổi một đôi ra ngoài giày sao. Chuyện này có chút kỳ quá nha. Ngu hiểu vị sơ sơ cằm, thắt Minh đi ra ngoài. Chính là đại buổi tối hắn trên chân lại có thương tích, hắn đi ra ngoài làm cái gì? Một cái lấy tốc độ tăng trưởng người, đột nhiên trên chân hoặc là chân bộ bị thương ảnh hưởng tốc độ, như vậy hắn hơn phân nửa đêm, ở nhân loại tầm mắt chịu trở nhưng là lại không ảnh hưởng tang thi hoặc là tang thi thú tầm mắt dưới tình huống ra cửa, đây là chịu chết sao. Liên tính không phải ra căn cứ, chỉ là ở căn cứ nội hoạt động cũng nói không thông, căn cứ vì tiết kiệm nguồn năng lượng, buổi tối trừ bỏ cảnh giới kia bộ phận sẽ tiếp tục vận tác, mặt khác khu vực cũng đều đóng cửa. Ngay cả căn cứ hiện tại tổ kiến chữa bệnh bộ, cũng chỉ lưu một người ở cửa trực ban, trừ phi có người buổi tối quải khám gấp, mới có thể đi kêu bác sĩ qua đi. Cho nên này hơn phân nửa đêm lại trong căn cứ, cũng thật sự là không có gì có thể làm sự tình, tổng không có khả năng hơn phân nửa đêm chạy ra đi phục kiện đi. Loại chuyện này ban ngày làm không hảo sao. Chẳng lẽ, tất Minh ở trong căn cứ có nhận thức người? Chính là nếu không phải làm cái gì nhận không ra người sự tình, ban ngày cũng có thể gặp mặt nha. Ngu hiểu vị cũng không giống khác tiểu đội trưởng như vậy. Yêu cầu sở hữu đội viên ở tiểu đội nội nhất định phải phục tùng cái gì cái gì quy củ, nàng cảm thấy người cùng người chi gian chính là hợp tác tụ không hợp tác tán. Nếu tắc minh thật là gặp được khác tiểu đội, hoặc là có khác ý tưởng cái gì, chỉ cần cùng nàng nói, bọn họ còn có thể là bằng hữu. Nay thật sự là quá kỳ quái, ngu hiểu vị như thế nào tưởng cũng không nghĩ ra, hơn phân nửa đêm đi ra ngoài sẽ có cái gì lý do, hơn nữa. Liên tính là hơn phân nửa đêm đi ra ngoài, có thể làm cái gì? Đây mới là mấu chốt. Nghĩ đến tắc minh từ đầu đến chân đều giặt sạch một lần, hơn nữa tựa hồ liền dậy đều soát một chút, ngu hiểu vị không khỏi hướng hắc cám một chút ý tưởng tưởng, chẳng lẽ bởi vì tắc trầm ngâm trả thù phía trước thương tổn người của hắn, đi ra ngoài giết cái gì người? Chương 613 đã chịu ảnh hưởng tâm tình. Như vậy có chút âm u ý tưởng ở ngu hiểu vị trong đầu có chút vứt đi không được. Thế cho nên xuống dưới làm cơm sáng thời điểm đều còn đang suy nghĩ những việc này. Phân tâm kết quả chính là, hôm nay cơm sáng bắt được đổi tích phân điểm số đều so ngày thường nguồn thiếu một ít. Bất quá cũng may mắn ngu hiểu vị tuy rằng không chuyên tâm, nhưng là làm một cái cơm sáng còn sẽ không thất quá nhiều tiêu chuẩn, chẳng qua hệ thống tựa hồ có thể cảm nhận được nàng hay không dụng tâm, cho nên khấu một bộ phận phân giá trị. thắc Minh còn không có lên nha. Thượng Vân ngồi xuống lúc sau. Nhìn thoáng qua môn còn đóng lại tắc minh phòng, hỏi một câu. Thiên Mao lượng thời điểm ta lên, ở buồng vệ sinh cửa gặp được tắc minh ca, hắn giống như bởi vì tối hôm qua trên người hương vị quá lớn không ngủ hảo, cho nên lên tắm rửa, lúc này phòng trừng còn ở ngủ bù đi. Ngu hiểu vị còn không có lộng minh bạch tắc minh rốt cuộc đi làm cái gì, cho nên nghe thấy thượng vân hỏi, cứ như vậy trả lời. Rốt cuộc, tắc minh đối với bọn họ tuy rằng lời nói cũng không nhiều lắm, chính là ngu hiểu vị nhìn ra được tắc minh vẫn là thực nguyện ý vì cái này tiểu đội vì cái này tập thể trả giá cho nên nàng tuy rằng hiện tại hoài nghi tắc minh đi ra ngoài làm cái gì nhưng vẫn là muốn hiểu biết một chút sau lưng nguyên nhân như vậy a ta liền nói tối hôm qua tắm rửa một cái thật tốt chính hắn lại nói không có việc gì kia làm hắn ngủ đi cho hắn chửa chút ăn thượng vân đồng dạng cũng không có nghĩ nhiều cái gì nghe thấy ngu hiểu vị nói lúc sau cười nói Kỳ thật tối hôm qua mọi người đều tắm rửa, rốt cuộc ăn xong cái lẩu trên người xác thật sẽ nhiều ít có điểm hương vị, nhưng là lúc ấy Tắc Minh liền nghĩ buổi tối sẽ đi ra ngoài, cho nên liền không thấy. Bất quá hiện tại nhưng thật ra một cái không tồi lấy cớ, nhưng là ngu hiểu vị lại biết, việc này sau lưng không như vậy đơn giản, khẳng định là Tắc Minh che giấu cái gì sự tình. Chỉ là, ở nàng còn không có hiểu biết đến đến tột cùng là cái gì sự tình phía trước. Nàng vẫn là hy vọng có thể cấp Tắc Minh một cái cơ hội, xem hắn có thể hay không chính mình chủ động nói cho nàng. Ăn trước đi, ta sẽ cho Tắc Minh ca lưu một phần nhi cơm sáng. Ngu hiểu vị nói đem buổi sáng nấu bí đỏ cà rốt cháo, chiên trứng cùng nướng phun tư đều bưng lên. Hai tiểu hài tử thích ngọn, ngu hiểu vị lại lấy ra một vại mức trái cây, làm hai tiểu hài tử mạt nướng phun tư. Ăn xong cơm sáng, ngu hiểu vị phía trước cùng thượng vân thương lượng tốt. Đi trước nhiệm vụ tiếp lánh chỗ nhìn xem có hay không khoảng cách ngắn lại không phải rất nguy hiểm nhiệm vụ, nếu không có liền trực tiếp đi ra ngoài. Bất quá như thế sáng sớm lại đây vẫn là tương đối may mắn, vừa lúc vừa mới đổi mới một đám nhiệm vụ, trong đó liền có một cái tương đối phù hợp ngu hiểu vị trong lòng mong muốn nhiệm vụ. Làm Thượng Vân đi lãnh nhiệm vụ, ngu hiểu vị liền đi theo Thượng Vân về trước ra giao đái một chút, làm Trương Thịnh lưu tại trong nhà chiếu cố hai tiểu hài tử cùng Tắc Minh. Sau đó ngu hiểu vị, Thượng Vân hai người cùng nhau lái xe ra căn cứ. Hiện tại trên đường lớn Tăng Thi không tính nhiều, bởi vì qua lại đi người nhiều, Tăng Thi đều sẽ bị tùy tay rửa sạch. Tuy nói còn sẽ có tân Tăng Thi lắc lư lại đây, nhưng là so sánh với phía trước cũng sẽ thiếu một ít, còn tính thuận lợi tới rồi nhiệm vụ mục tiêu địa phương, ngu hiểu vị lái xe, làm Thượng Vân hảo hảo xác nhận một vòng chung quanh sát thật không ai lúc sau, đem xe đỉnh tới rồi một chỗ. vân ca ca, Trong chốc lát đừng kinh ngạc, cùng tiểu hồng bì chào hỏi một cái, ta phỏng chừng nó còn nhớ rõ ngươi. Nói xong, ngu hiểu vị đem tiểu hồng bì từ trong không gian phóng ra. Đây là tiểu hồng bì. Thượng vân hơi có chút giật mình, trước mắt tiểu hồng bì thật đúng là quá lớn. Tuy nói phía trước ngu hiểu vị đã nói qua, thượng vân trong lòng có chuẩn bị, nhưng là thật sự nhìn đến vẫn là lắp bắp kinh hãi. Chương 614 trưởng thành mang đến biến hóa. Là nha! Ngu hiểu vị nghe thấy thượng vân nói lúc sau cười cười, sau đó hướng tới ngoài cửa sổ tiểu hồng bì vây vây tay, tiểu hồng bì, lại đây chào hỏi, còn nhớ rõ ta vân ca ca sao. Trải qua tiến hóa tiểu hồng bì, so với phía trước vẫn là thật sự tôn hùn đất thời điểm đó, chính là muốn thông minh nhiều. Hơn nữa lúc này đây tiến hóa vẫn là bay vọt tính, cùng những cái đó bình thường biến dị động vật còn có chút bất đồng, hơn nữa còn cùng ngu hiểu vị ký kết chủ tớ khế ước cùng ngu hiểu vị cơ hồ đạt tới rất cao phù hợp độ, cho nên chỉ huy lên cũng liền càng phương tiện. Nghe thấy ngu hiểu vị triệu hoán lúc sau, tiểu hồng bì từ nó bị thả ra vị trí nhảy nhót chạy tới, làm thượng vân cảm thụ lại một lần cảm nhận được tiểu hồng bì thật lớn, bởi vì liền chung quanh mặt đất đều ở chấn động. Sau đó liền nhìn đến tiểu hồng bì trực tiếp đến ngu hiểu vị xa tiền pha lê kia khối, hướng tới bên trong múa may nó hai chỉ vô cùng thật lớn ngao đủ, thật giống như ở chào hỏi giống nhau. Kế tiếp, ở ngu hiểu vị chỉ huy hạ, tiểu hồng bì lại làm liên tiếp khác động tác. Tiểu hồng bì giống như so với phía trước thông minh một ít. Xem xong tiểu hồng bì liên tiếp động tác, thậm chí còn có một ít động tác còn có chút khó khăn, thượng vân đến ra một cái kết luận. ân, tiến hóa lúc sau giống như xác thật thông minh một ít. Ngu hiểu vị cười cười, hiện tại, vân ca ca ngươi không cần lại lo lắng ta an nguy đi. Gặp được nguy hiểm thời điểm, ta liền tính đánh không lại. Ít nhất ta còn có thể đem tiểu hồng bì thả ra thay ta ngăn cản một chút đâu. Ngươi nhà đầu này, phía trước cũng vẫn luôn không cùng ta nói, ai biết ngươi còn có như thế lợi hại át chủ bài. Thượng vân cười chiều ngu hiểu vị nói, đảo cũng không có bởi vì ngu hiểu vị giấu giếm mà sinh khí. Kỳ thật phía trước ta cũng không biết tiểu hồng bì như vậy được không, cho nên đặt ở trong không gian quan sát một thời gian. Ngu hiểu vị trong lòng vẫn là có chút đối lý, Nàng rất nhiều chuyện cũng không có nói cho thượng vân, làm thượng vân luôn là lo lắng nàng, xác thật có chút không đúng. Bất quá hiện tại còn không phải thời điểm, chờ về sau bọn họ hoàn toàn ổn định lúc sau, nàng cũng sẽ đem chính mình một chút sự tình nói cho thượng vân. Hiện tại ta nhưng thật ra không cần lo lắng người, tiểu hồng bị hiện tại chính là lợi hại còn chưa nói xong, thượng vân đột nhiên dừng lại, sau đó trên mặt trở nên nghiêm túc lên, hiểu vị, xem phía trước, là biến dị tăng thi. Theo Thượng Vân nói âm xem qua đi, nơi xa có một đám tang thi đang ở lại đây không nói, trong đó ở một chỗ đứng một con rõ ràng không giống bình thường tang thi. Mà này chỉ tang thi cũng không có giống chung quanh những cái đó tang thi giống nhau sống tới, mà là lạnh lùng đứng ở đám kia tang thi đội đuôi, chậm gì gì cùng lại đây. Nhìn đến này chỉ tang thi lúc sau, ngu hiểu vị cũng không có lo lắng, ngược lại kinh hỉ cười rộ lên, Vân ca ca, thật tốt quá. Hiểu vị, cái gì thật tốt quá? gặp được biến dị tăng thi thật tốt quá. Thượng vân không rõ ngu hiểu vị đột nhiên như thế vui vẻ làm cái gì. Hiện tại theo mặt thế thời gian càng ngày càng lâu, mọi người gặp được sự tình cũng liền càng ngày càng nhiều. Đại gia hiện tại đều bắt đầu biết, trừ bỏ bình thường những nhân loại này biến hóa lúc sau tăng thi ở ngoài, còn có một ít đặc thù biến hóa tăng thi, mà như vậy tăng thi muốn so bình thường tăng thi khó đối phó rất nhiều. Như vậy tăng thi thậm chí đôi khi một con. Muốn so một đội bình thường Tăng Thi càng khó đối phó, chính là ngu hiểu vị hiện tại nhìn đến này chỉ biến dị Tăng Thi không những không có cái gì lo lắng thân sắc, dù sao vẻ mặt hư phấn. Bất quá, nhìn thoáng qua phía trước thân hình thật lớn tiểu hương bì, thượng vân cười cười, hiểu vị nha đầu này hiện tại thật là trưởng thành, xem ra chính mình về sau thật sự không cần quá lo lắng nàng. chương 615 gặp được tới tặng lễ vật. Mà ngu hiểu vị lúc này nàng sở dĩ đột nhiên trở nên có chút hưng phấn, thật đúng là chính là bởi vì trước mắt kia chỉ biến dị tăng thi, phía trước nàng gặp được biến dị tăng thi thời điểm cũng đều tương đối đau đầu, nhưng là hôm nay gặp được này chỉ biến dị tăng thi ở đời trước thời điểm đã là làm đầu người đau vô cùng tồn tại, lại là phi thường đã chịu mọi người thích một loại biến dị tăng thi, bởi vì loại này biến dị tăng thi biến dị năng lực là không chế, đây là một loại lãnh tụ hình biến dị tăng thi. Chúng nó có thể khống chế mấy chỉ, mấy chục chỉ, mấy trăm chỉ, thậm chí về sau năng lực càng cường, khống chế tăng thi số lượng liền càng nhiều. Cho nên, gặp được loại này thao tác hình tăng thi, có đôi khi là phi thường làm đầu người đau sự tình, bởi vì nó có thể thao tác đồng cấp tăng thi. Nói cách khác, nếu nó là linh cấp, ở linh cấp thời điểm nó liền có thể thao tác cùng cấp bậc tăng thi, mà chờ nó đến một bậc thời điểm, nó liền có thể thao tác một bậc tăng thi thậm chí có năng lực cường còn có thể thao tác cùng đẳng cấp biến dị tăng thi. Loại này thao tác là có thể đem nguyên bản đầu gốc cũng không linh quang tăng thi, như là quân đội như vậy có tổ chức có mục tiêu hợp lý an bài. Cứ như vậy, vốn dĩ không đầu rồi bỏ dường như, chỉ biết dựa vào bản năng loạn đâm tăng thi, liền sẽ tương đối có mục tiêu tính, sẽ tương đối khó đối phó. Cho nên, ở gặp được loại này thao tác hình biến dị tăng thi thời điểm, là tương đối làm đầu người đau. Nhưng là đồng dạng, như vậy loại hình biến dị tang thi cũng là sau lại mặt thế rất nhiều tang thi người săn thú nhóm đầu tuyển mục tiêu. Bởi vì loại này loại hình biến dị tang thi, chúng nó có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là, chúng nó mặc kệ là linh cấp vẫn là một bậc, vẫn là bất luận cái gì cấp bậc, chúng nó trong đầu nhất định có tinh hạch. Hơn nữa, như vậy loại hình tang thi trong đầu tinh hạch độ tinh khiết đều là tương đối cao, quan trọng nhất chính là... Chúng nó tuy rằng có thể điều động khác tang thi bảo hộ, nhưng thực tế thượng chúng nó tự thân phòng ngự lại phi thường được. Nay đại khái cũng coi như là tương đối công bằng một chút, nếu chúng nó có thể điều động khác tăng thi, phòng ngự lại cường, phòng chứng nhân loại liền thật không có gì sinh tồn không gian. Hơn nữa lập tức muốn nên đón cái kia đồ vật. Ngu hiểu vị nghĩ đến lúc sau còn muốn gặp được càng phiền toái đồ vật, ánh mắt ám ám, dơ tay cổ tay nhìn thoáng qua, thời gian thật sự mau tới rồi nha. Phía trước nguyên bản là nghĩ cùng nhiễm trạch thần bọn họ cùng nhau nhiệm vụ thời điểm ra tới, nhưng là bởi vì hai đội sát nhập quan hệ tuyển chính là ngày mai tập thể nhiệm vụ. Nhưng là, phía trước cái kia thiên đột nhiên hắc một chút lúc sau tình huống là hôm nay phát sinh, cũng không biết cái kia hiện tượng có thể hay không tái xuất hiện. Hiện tại ngu hiểu vị vị trí vị trí chính là cách này loại phòng trùng thực vật xuất hiện vị trí không xa địa phương. Bất quá hiện tại trước mắt trước muốn kết quả này chỉ chỉ huy hình biến dị tăng thi mới được. Vân ca ca, phía trước sông tới tăng thi ngươi phụ trách, ta cùng tiểu hồng bì đi thu thập mặt sau kia chỉ biến dị tăng thi. Tường một chút thu thập phía trước tăng thi lại đi công kích kia chỉ chỉ huy hình biến dị tăng thi là không có khả năng. Bởi vì, chỉ huy hình tăng thi là sẽ không bởi vì tăng thi số lượng giảm bớt mà suy yếu, ngược lại, tăng thi số lượng giảm bớt ngược lại bổ sung nó bản thân sau đó nó còn có thể điều tiết khống chế tân tăng thi gia nhập. Đây cũng là đoàn chiến thời điểm phi thường làm đầu người đau một chút, nếu không thể hữu hiệu đi trước xử lý rớt này chỉ chỉ huy hình biến dị tăng thi, càng đến mặt sau liền sẽ càng khó đánh. Nhưng là ngu hiểu vị bất đồng, nàng có một cái ưu thế, đối mặt một con không có gì lực công kích chỉ huy hình biến dị tăng thi, không vui mới là lạ đâu. Quả thức chính là đưa tinh hạch tới. Hảo, vậy ngươi chính mình cẩn thận. Chương 616 Truy kích thông minh Tăng Thi Yên tâm đi Vân ca. bất quá ngươi công kích tốc độ không cần quá nhanh, chỉ cần khống chế ở Tăng Thi sẽ không quá tới gần ngươi thì tốt rồi. Mặt khác, nếu Tăng Thi biến mất tốc độ quá nhanh, ngươi liền lái xe vòng quanh, bảo trì Tăng Thi nhất định số lượng. Chỉ cần Tăng Thi bảo trì ở không có thiếu với phần trăm nhiều thiếu dưới tình huống, chỉ huy hình biến dị Tăng Thi liền sẽ không xin tân tiếp viện, điểm này ngu hiểu vị là trước đó biết cho nên cũng tương đối dễ dàng căn cứ tình huống tới an bài, nếu không chỉ có bọn họ hai người muốn tiêu diệt loại này đặc thù hình thật đúng là không quá khả năng. Vân ca ca, ngươi liền xem, nếu có tang thi quá mức dây dừa tiểu hồng bì, ngươi liền thay ta tiêu diệt rớt, khắc tạm thời không cần phải xem vào, bất quá ngươi cũng muốn bận tâm hảo ngươi an nguy, đặc biệt nguy hiểm thời điểm ngươi liền trực tiếp đi, lấy tiểu hồng bì tốc độ, hẳn là đuổi không kịp ta. Ngu hiểu vị cũng không nhiều lắm hòa thượng quân giải thích, trực tiếp an bài nói. Ta hiểu được, chính ngươi cẩn thận. Thượng vân cùng ngu hiểu vị lẫn nhau chi gian dặn dò qua đi, trao đổi vị trí, đối với ngu hiểu vị loại này không biết từ nơi nào đạt được đến tin tức tình huống đều đã tập mãi thành thói quen, cho nên trực tiếp đồng ý căn bản không lo lắng nhiều như vậy nhiều. Ngu hiểu vị cùng thượng vân phân công lúc sau, thượng vân đổi tới rồi phòng điều khiển, mà ngu hiểu vị tắt từ cửa sổ bò ra tới. Ở xe bên ngoài, Tiểu Hồng Bì đứng ở xe bên cạnh chờ tiếp ứng ngu hiểu vị. Trải qua phía trước kỵ ngồi quá Tiểu Hồng Bì, ngu hiểu vị đã có thể thuận lợi tìm được một cái thích hợp vị trí ngồi xuống. Tiểu Hồng Bì, chúng ta xuất phát. Cưới Tiểu Hồng Bì một đường đi phía trước, căn bản mặc kệ hướng tới nàng dũng lại đây tăng thi. Rốt cuộc lấy Tiểu Hồng Bì hiện tại độ cao, những cái đó tăng thi căn bản không thể trực tiếp đủ đến ngu hiểu vị. Này cũng chính là bởi vì có kia chỉ chỉ huy hình tăng thi chỉ huy, làm này đó nguyên bản chỉ biết va chạm tăng thi còn biết hướng lên trên bò. Bất quá, những cái đó ý đồ hướng lên trên bò tăng thi một bộ phận bị tiểu hồng bị trực tiếp ném xuống, còn có một ít tắc bị thượng vần đánh rơi ở một bên, ngu hiểu vị cứ như vậy cưới tiểu hồng bị thẳng đến kia chỉ chỉ huy hình biến dị tăng thi. kia chỉ biến dị tăng thi cũng không nghĩ tới, nguyên bản chính là chúng nó trong mắt đồ ăn nhân loại. Cứ nhiên cứ như vậy lướt qua nó bày ra tăng thi chướng ngại, trực tiếp liền đến đạt nó trước mắt. Cảm nhận được uy hiếp, chỉ huy hình tăng thi cũng coi như là tăng thi bên trong tương đối có đầu vóc tăng thi, lúc này liền tưởng rời đi. Ngu hiểu vị như thế nào có thể như thế dễ dàng phong nó rời đi, đây chính là khả ngộ bất khả cầu biến dị hình tăng thi. Đặc biệt loại này tăng thi trưởng thành lên về sau thực lực thực khủng bố, nó có thể chỉ huy tăng thi số lượng càng nhiều, cũng liền ý nghĩa càng khó đối phó. Nếu thả chạy này chỉ chỉ huy hình biến dị tăng thi, về sau nó có thể chỉ huy càng nhiều tăng thi lúc sau, rất có thể sẽ hình thành thi chiều, nơi này ly căn cứ nói xa cũng không tính quá xa khoảng cách, khả năng sẽ uy hiếp đến căn cứ sinh tồn an toàn. Tuy nói ngu hiểu vị về sau cũng không có tính toán vẫn luôn lưu tại P căn cứ, nhưng là nhìn dáng vẻ cung hữu tình một nhà rất có thể liền lưu lại, nàng vẫn là hy vọng bọn họ có thể ở P căn cứ càng an ổn sinh hoạt đi xuống. Hơn nữa, về căn cứ cũng không riêng gì cung hữu tình một nhà, còn có như vậy nhiều người thường, có thể tồn tại liền không dễ dàng, gặp được như vậy có thể trước tiên tiêu diệt che giấu nguy cơ cơ hội, ngu hiểu vị cảm thấy không buông tha chính là một loại công hiến. Tiểu Hồng Bì, nhanh hơn tốc độ đuổi theo đi. Nhìn đến chỉ huy Tăng Thi kia chỉ chỉ huy hình biến dị Tăng Thi muốn chạy, ngu hiểu vị hướng tới Tiểu Hồng Bì thúc giục nói. Tiểu Hồng Bì nghe hiểu ngu hiểu vị tín hiệu. Hơn nữa hiện tại chung quanh đã không có như vậy nhiều ràng buộc tăng thi, tiểu hồng bì nhanh hơn tốc độ đổi theo. Chương 617 Cách rất gần mục tiêu Bên này ngu hiểu vị thúc giục tiểu hồng bì hướng tới kia chỉ chỉ huy hình biến dị tăng thi truy lại đây lấy, mà bên này, thượng vân đã nhìn không tới ngu hiểu vị thân ảnh. Trung quanh tăng thi đã bị tiêu diệt một bộ phận, nhưng là còn có một ít bởi vì mất đi chỉ huy mà bắt đầu vô mục đích lắc lư lên. Thượng Vân phát động xe thanh âm làm chung quanh Tăng Thi một lần nữa bị hấp dẫn lại đây, Thượng Vân một bên di động một bên đem những cái đó còn thừa tang Thi chậm rãi tiêu diệt, sau đó lái xe hướng tới ngu hiểu vị rời đi phương hướng đuổi theo qua đi. Chính là đuổi theo ra tới một khoảng cách, Thượng Vân đều không có phát hiện ngu hiểu vị thân ảnh, không khỏi có chút lo lắng, bất quá hắn đã thấy được kia chỉ chỉ huy hình biến dị Tăng Thi thi thể, hơn nữa đầu là bị đào quá. Nay chỉ biến dị Tăng Thi đều bị giết chết. Lại còn có bị rửa sạch quá mức bộ, ngu hiểu vị lại chạy tới nơi nào Thượng vân lái xe, bắt đầu rửa theo trên mặt đất một ít dấu vết tìm Nhưng là nơi này phía trước hẳn là ở tiêu diệt kia chỉ chỉ huy hình biến dị tăng thi Thời điểm tiểu hồng bì qua lại đi lại quá Trên mặt đất dấu vết quá mức hỗn loạn Thượng vân xoay thật nhiều vòng mới đại khái tuyển một phương hướng Sau đó lái xe hướng tới cái kia phương hướng khai qua đi Lúc này ngu hiểu vị trên thực tế đã cưới tiểu hồng bì đi tới phía trước nàng liền muốn đi cái kia, sẽ ra cái loại này có thể phòng trùng thực vật vị trí, này trung quanh ở ra cái loại này biến dị phòng trùng thực vật phía trước cũng đã có không ít thực vật biến dị. Trung quanh không có tăng thi, nhưng là có biến dị thú, cho nên muốn lại đây bên này kỳ thật cũng có chút nguy hiểm. Vừa mới nàng đuổi theo kia chỉ chỉ huy hình biến dị tăng thi ra tới, không nghĩ tới liền đuổi tới này không xa vị trí. Suy nghĩ một chút, ngu hiểu vị liền không có phản hồi, bởi vì ly đời trước lần đó trời tối thời gian rất gần, nàng cảm thấy vẫn là trước lại đây bố trí một chút tương đối hảo. Cho nên nàng cũng không có tới cập cùng thượng vân chào hỏi, liền trực tiếp lại đây bên này, hơn nữa tình huống nơi này, ngu hiểu vị cảm thấy thượng vân bất quá tới cũng tương đối hảo. Tiểu hương Bỉ, vất vả ngươi. Đi vào bên này, quả nhiên không phải như vậy dễ dàng đi địa phương. Từ vừa mới lại đây đến bây giờ đã đều giết chết hai chỉ biến dị thú, còn hảo đều không phải cái gì hình thể khá lớn biến dị thú, có tiểu hồng bì ở, đều không cần nàng ra tay liền giải quyết. Ngu hiểu vị liền phụ trách chờ tiểu hồng bì đem biến dị thú giải quyết lúc sau thu vào không gian, này nhưng đều là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, tuyệt đối không thể lãng phí. Nghĩ trời trời tối lúc sau, rất nhiều đồ vật lại sẽ lại một lần biến dị, ngu hiểu vị bình không lãng phí nguyên tắc chố đã thấy có thể ăn đồ vật tất cả đều thu vào không gian hiểu vị chủ nhân có một cổ ám năng lượng tới gần ngươi tiểu tâm một ít Liên ở ngu hiểu vị đang ở thu một đợt hoang dại màu đỏ trái cây thời điểm đột nhiên lệ Phù ra tiếng nhắc nhở ngu hiểu vị ngâng lên đồng hồ nhìn thoáng qua ly đời trước thời gian kia quả nhiên rất gần xem ra loại việc lớn này kiện vẫn là không có quá lớn xuất nhập quả nhiên vẫn là lúc này đã đến ta đã biết đúng rồi lệ Phù Ngươi cố ý nhắc nhở ta, loại này ám năng lượng đối ta có cái gì ảnh hưởng sao? Nếu lệ phù cố ý nhắc nhở, lại còn có nói rõ là ám năng lượng, phải biết rằng, đời trước trải qua thật lâu nghiên cứu cũng không đến ra cái gì kết luận, hiện tại lệ phù mở miệng liền nói ra tới, ngu hiểu vị không khỏi có chút tò mò lệ phù còn biết chút cái gì. Nay lệ phù do dự một chút, hiểu vị chủ nhân, loại này ám năng lượng kỳ thật không tốt, đã rơi xuống. Hiểu vị chủ nhân thỉnh trước ly xa một ít, nếu không ngài bản thân cũng sẽ bị ám năng lượng ảnh hưởng. Liên ở lệ phù chuẩn bị cấp ngu hiểu vị giải thích thời điểm, đột nhiên hướng tới ngu hiểu vị hô. Chương 618 hát đột nhiên tiến đến. Ngu hiểu vị dựa theo lệ phù nhắc nhở, vội vàng xoay người thượng tiểu hương bì, làm nó dùng nhanh nhất tốc độ tạm thời tránh đi, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, lệ phù phải nói sẽ không xuất nhập quá lớn, đến nỗi cụ thể nguyên nhân. Ngu hiểu vị cảm thấy chờ lúc sau lại cùng lệ phụ chứng thực. Nhanh chóng lao tới ngu hiểu vị, đột nhiên phát hiện nơi xa lái xe lại đây thượng vân, vội vàng hướng tới thượng vân địa bộ, vân ca ca, quay đầu, quay đầu trở về. Thượng vân nhìn đến ngu hiểu vị vội vàng bộ dáng, còn tưởng rằng phía sau có tăng thi truy nàng, tưởng hỗ trợ liền đi phía trước, lại phát hiện ngu hiểu vị phía sau cái gì đều không có. Mau, quay đầu trở về, trở về khai. Ngu hiểu vị lúc này đã ghi Thượng Vân tương đối gần, hướng tới hắn lớn tiếng quát. Thượng Vân vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy sốt ruột ngu hiểu vị, tuy rằng không biết bởi vì cái gì, bất quá vẫn là vội vàng quay đầu, hướng tới tới thời điểm lộ khai. Chỉ là, không đợi Thượng Vân quay đầu lúc sau khai rất xa, đột nhiên, không chung như là bị một khối màn sân khấu che khuất giống nhau, toàn bộ thế giới đều đen xuống dưới, Thượng Vân thậm chí cũng chưa phản ứng lại đây muốn lái xe đèn. Trung quanh một mảnh đen nhánh, hắn lái xe tử bởi vì đột nhiên nhìn không thấy, xe phía dưới tựa hồ đè ép một cục đá mà sóc nảy một chút. Hiểu vị, hiểu vị lúc này Thượng Vân bị này mánh liệt một điên mới xem như phản ứng lại đây. Hắn bản năng trước đem hắn quan hệ dị năng lực bốc cháy lên, ở như vậy đen nhánh địa phương, Thượng Vân thật giống như một trản sáng ngời hải đăng. Vân ca ca, thắt đi dị năng lực, cho ngươi đèn tin. Ngu hiểu vị lúc này cũng coi như là nương quan sát định thượng vân vị trí, sau đó lại đây đưa cho thượng vân một chi đèn tin. Thượng vân là quan hệ dị năng lực, mà vừa mới lệ phù nói lần này buông xuống chính là một loại ám năng lượng. Ngu hiểu vị không biết như vậy đối thượng vân loại này quan hệ dị năng lực người có cái gì ảnh hưởng, cho nên làm hắn trước không cần sử dụng dị năng lực. Hảo! Thượng vân đáp lời, tiếp nhận ngu hiểu vị trong tay đèn tin, như thế nào đột nhiên trời tối. Nhật thực sao? Vừa mới làm ta sợ nhảy dựng, ta còn tưởng rằng ta đột nhiên mù đâu. Bởi vì lúc này đây trời tối đột nhiên, hơn nữa cũng không có bất luận cái gì dấu hiệu lại đột nhiên đen. Đời trước cũng là rất nhiều người còn tưởng rằng chính mình đột nhiên mù, bất quá cũng may quang minh thực mau lại khôi phủ, cho nên mọi người đều không lưu ý, chỉ cho là một lần nhật thực. Ta cũng không xác định, bất quá cảm giác không phải thực hảo. Ngu hiểu vị tuy rằng không thể trực tiếp nói cho thượng vân là cái gì, bất quá vẫn là âm thầm nhắc nhở hắn một chút. Sắc thật cảm giác không phải thực hảo, ta vừa mới dùng dị năng lực thời điểm cảm giác được một loại trước kia không có đối lập cảm. Thượng vân rốt cuộc là quan hệ dị năng giả, đối với loại này ám năng lượng trên thực tế so người bình thường càng thêm nhẹ bén một ít, cho nên ở ngu hiểu vị nói cảm giác không tốt thời điểm, hắn kỳ thật cũng có như vậy cảm giác. Vân ca ca, Nơi này không phải thực an toàn, chúng ta trước rời đi nơi này đi. Lại đi phía trước khai một đoạn. Vừa mới lệ phu nói qua, nơi này ly ám năng lượng giảm xuống vị trí thân cận quá, mà ám năng lượng đối nàng có ảnh hưởng, mà hiện tại Thượng Vân cũng cảm thấy cảm giác không tốt lắm, ngu hiểu vị cảm thấy không liên quan là cái gì nguyên nhân hình thành, nàng không thể làm Thượng Vân bồi nàng mạo hiểm như vậy. Hảo! Chúng ta đi phía trước khai một khoảng cách, ta trước lái xe đèn. Thượng Vân nói lai like xe đèn, lại phát hiện xe tựa hồ có chút không quá linh, không chỉ có đèn xe mở không ra, xe tựa hồ cũng khai bất động bộ dáng. Không tốt, xe giống như hỏng rồi. Thượng Vân không có hướng lần này đột nhiên hắc ám phương diện tưởng, nhưng là ngu hiểu vị cũng hiểu được, xe đột nhiên không thể động, chỉ sợ cũng là lệ phù theo như lời ảnh hưởng chí nhất. Chương 619 nhìn không thấy ám thông đạo. Xe không thể động, hơn nữa so chuyện này càng tao chính là lần này hắc ám liên tục thời gian. Đời trước hắc ám, ngu hiểu vị cũng là trải qua quá, tuy nói cũng là hôm nay không sai biệt lắm thời gian này buông xuống, nhưng là buông xuống khi trường lại rất đoạn, chính là hôm nay, tựa hồ còn không có muốn hưởng đông y tứ. Nếu nói, đời trước trời tối chính là buông xuống ám năng lượng, lúc sau xuất hiện cái loại này kỳ quái sâu, như vậy lúc này đây thời gian biến dài quá, có phải hay không đã nói lên ám năng lượng buông xuống càng nhiều? Như vậy, trừ bỏ những cái đó kỳ quái sâu, có phải hay không còn sẽ xuất hiện cái gì càng đáng sợ đồ vật? Ngu hiểu vị có chút không dám tưởng, nếu thật là như vậy, nhân loại thật sự còn có tồn tại hy vọng sao? Hiểu vị chủ nhân, ám năng lượng dũng manh vào biến yếu, khả năng thông đạo muốn đóng cửa. Lúc này, trầm mặc trong chốc lát lệ phù lại mở miệng, nhưng là thanh âm rõ ràng cùng phía trước có chút bất đồng. Lệ phù, người cũng đã chịu ảnh hưởng. Ngu hiểu vị nghe thấy lệ phù thanh niên không đúng, vội vàng quan tâm hỏi. Không có quan hệ hiểu vị chủ nhân, ta không quan hệ, chỉ là loại này ám năng lượng đối chúng ta tinh linh tới nói là một loại thôi miên dược. Vừa mới ta thiếu chút nữa ngủ, ta dùng điểm thủ đoạn mới không làm chính mình ngủ. Lệ phù gian nan trả lời. Chỉ là thôi miên sao? Muốn ngủ bao lâu? Ngu hiểu vị biết lệ phù khẳng định là lo lắng ám năng lượng dũng mãnh vào thời điểm ra cái gì ngoài ý muốn cho nên mới sẽ cô nén buồn ngủ, nhưng là hiện tại nhìn dáng vẻ dũng mãnh vào thông đạo muốn đóng cửa, ngu hiểu vị lo lắng lệ phù chịu đựng không nổi. là trời tối gấp 3 thời gian, ta chờ trời tối kết thúc thời điểm lại ngủ tiếp. lệ phù xem ra đã nhẫn đến cực hạn, không có việc gì, người trước tiên ngủ đi. lúc đầu sâu ta đời trước cũng không phải chưa thấy qua, ta có thể đối phó. ngu hiểu vị đối với điểm này vẫn là có chút tin tưởng. Rốt cuộc nàng cũng là trải qua quá một đời người, tổng không có khả năng cứ như vậy dễ dàng bị mới sinh sâu cấp dò đảo. Hiểu vị chủ nhân, vậy ngươi tiểu tâm một ít. Lệ Phu đại khái là thật chịu đựng không nổi buồn ngủ, nói xong câu đó lúc sau liền an tĩnh xuống dưới, hẳn là ngủ rồi. Ngu hiểu vị chờ lệ Phu ngủ, cẩn thận lưu ý chung quanh, mà chính như lệ phù theo như lời ám năng lượng nhập khẩu hẳn là đóng cửa, thiên cũng dần dần sáng lên. Thượng vân chấp chớp mắt trừ Hưng đông lên cũng muốn khôi phục một chút thị lực, vừa mới thật đúng là cho rằng hôm nay liền như thế đêm đen đi đâu, Cư nhiên hắc thành cái dạng này, trước kia nhật thực giống như cũng không như thế hát quá. Vân ca ca, tổng cảm thấy lần này nhật thực không như vậy đơn giản, người ở chỗ này chờ ta một chút, ta cưới tiểu hồng bì qua đi xem một cái, nếu không có gì sự tình chúng ta liền đi trở về, phía trước nhiệm vụ còn không có làm xong đâu. Ngu hiểu vị hướng tới thượng vân nói, Hảo, người đi nhanh về nhanh, có cái gì nguy hiểm đừng ham chiến, chạy nhanh trở về. Bởi vì ngu hiểu vị cưới tiểu hồng bì, vừa mới tiểu hồng bì tốc độ thượng vân cũng kiến thức qua, biết chính mình qua đi khả năng vẫn là trói buộc. Hơn nữa hiện tại trời đã sáng, hắn cũng muốn kiểm tra vừa xuống xe tử, nhìn xem vừa mới xe như thế nào không thể động, không biết hiện tại có phải hay không khôi phục. Nếu không khôi phục, này xe cũng không biết như thế nào khai trở về. Đã biết vân ca ca, ngươi yên tâm ở bên này chờ ta. Ngu hiểu vị nói xong, cưới tiểu hồng bị một lần ngươi trở lại phía trước vị trí, sau đó liền thấy được phía trước kia phiến nàng xem qua sinh trưởng không quá cao thực vật địa phương, thực vật ở sinh trường tốt, chung quanh đều đã có một người tới cao. Ngu hiểu vị nhìn quanh một vòng, cũng may nàng cưới tiểu hồng bị tầm nhìn tương đối cao, sau đó đem tầm mắt dừng ở một mảnh thực vật thượng, nhưng xem như tìm được rồi. Chương 621 Thời Sơ xảy Đại Ý Ngu hiểu vị cứ như vậy cưới tiểu hương bì, từ không gian nội rút ra một phen trường bính lươi hái, đây là nàng phía trước liền vì chuyện này mà cố ý chuẩn bị. Này đem lươi hái thoạt nhìn có điểm như là phương Tây trong thần thoại tử thần cái loại này lươi hái, đen nhánh trôi đao cùng sáng như tuyết vết đao, thân đao bính phi thường trường, thực thích hợp ngu hiểu vị như vậy ở chỗ cao thu hoạch. Cưới tiểu hương bì, ngu hiểu vị dơ lươi hái. Như là thu hoạch cơ giống nhau đem hai bên thực vật chém ngã, sau đó một đường hướng tới nàng mục tiêu thực vật tiến lên. Bất quá ngu hiểu vị vẫn là đại ý, ở vọt tới một nửa thời điểm, bởi vì chung quanh thực vật vẫn luôn ở sinh trường tốt, lúc này đã có thể bao phủ cưới tiểu hồng bì ngu hiểu vị, cho nên nàng tầm nhìn đã chịu một bộ phận cực hạn. Mà liên ở ngay lúc này, từ bên cạnh đột nhiên nhảy ra tới một con sâu. Không sai, là nhảy ra tới. Này đó sâu không phải chậm gì gì thịt sâu, mà là cái loại này giáp sắc loại, còn trường tiềm tế miệng sâu. Loại này sâu không lớn, nhưng là chuyên môn hút máu, tuy rằng sẽ không giống tang thi như vậy cắn qua sau liền biến đến gì, nhưng là bị cắn quá nhưng là không có bị hút khô huyết người, bị cắn địa phương sẽ bắt đầu hư thối. Cũng may mắn loại này sâu tuy nói không lớn, chính là cũng không tính nhỏ, nếu giống rồi bỏ, mỗi ôi, còn dán như vậy tiểu, phòng trường liền thật không có gì đường sống. Ngu hiểu vị bởi vì một lòng nghĩ nhanh lên bắt được cái loại này đuổi trùng thực vật, cho nên không có bận tâm đến loại này vừa mới vừa xuất hiện trùng hút máu tử, kết quả đã bị một con đột nhiên nhảy ra tới sâu cán. Cũng may mắn ngu hiểu vị phản ứng kịp thời, rốt cuộc loại này chán ghét sâu ở đời trước nàng cũng trải qua quá, có kinh nghiệm, cho nên ở trùng hút máu cắn thượng ngay mắt, ngu hiểu vị ngay lập tức chiếu chuẩn nó nhất bạc nhược, liên tiếp đầu cùng bôi giáp vị trí đâm xuống. Nhìn chính mình bị cắn một cái tiền xu lớn nhỏ hơn ký, ngu hiểu vị thở phào nhẹ nhõm. cũng may mắn là nàng, đã biết loại này sâu nhược điểm, nếu không hơi chút chậm một chút, nàng khả năng liền sẽ bị hút khô huyết. Bất quá, bị cắn một ngụm cũng không phải đùa giỡn, ngu hiểu vị thúc giục tiểu hồng bị mau hướng, nàng cần thiết ở miệng vết thương biến hát phía trước đem cái loại này dược thảo thảo nước đổ ở miệng vết thương thượng, nếu không... Ngu hiểu vị thật sự không nghĩ hồi ức đời trước nàng bị cắn lúc sau lần đó trải qua, đồng dạng là bởi vì phản ứng mau Tuy rằng bị sâu cắn lại không chí mạng, chính là cũng bởi vì cái kia tiểu đội trưởng trong tay dược thảo không nhiều lắm, không chịu cho nàng dùng, nàng chỉ có thể cường cắn răng ở miệng vết thương không có biến hát phía trước, sinh sôi đem mang thương khẩu thịt từ trên người đảo xuống dưới. Cũng là kia một lần, nàng bởi vì bị thương nghiêm trọng tạm thời không thể đi ra ngoài. Bị cha dương cái kia cha nam lại bán đứng, đem nàng lại bán được mặt khác một đội, hơn nữa ở kia trong đội, ngu hiểu vị thiếu chút nữa liền thất thân, cũng may mắn. Lúc này, ngu hiểu vị nhưng thật ra nhớ tới một cái chỉ có quá gặp mặt một lần người. Không biết này một đời nàng còn có thể nhìn thấy người này sao? Nếu có thể nhìn thấy, nàng nhất định phải còn người này đời trước nhân tình. Cũng may, những cái đó kỳ quái trùng hút máu cũng bất quá vừa mới buông xuống. Cho nên ngu hiểu vị một đường lưu tâm cũng cũng chỉ gặp được như thế một con, mà lúc này nàng cưới tiểu hồng bì đã đi vào kia phía phía trước tòa định đuổi trùng thực vật bên cạnh. Ngu hiểu vị nhanh chóng dùng lưỡi hái trước cắt xem một đoạn cầm ở trong tay, sau đó véo hạ thực vật đứng đầu, dùng ngón tay dùng sức nhiết, thực vật chất lỏng cứ như vậy chạy xuống tới. Đem chất lỏng tích ở miệng vết thương thượng, ngu hiểu vị đem chất lỏng bôi một chút, sau đó đem còn thừa bộ phận hung hăng ấn ở miệng vết thương thượng. Cái loại này như là hướng miệng vết thương thượng sái mối cảm giác nháy mắt làm ngu hiểu vị đau mắng tỳ nha. Chương 621 bất đắc dĩ trung dương khẩu đặc thực. Bất quá, đời trước càng đau nàng cũng trải qua quá, như thế một chút tiểu miệng vết thương. Bất quá là thượng dược đau đớn, nàng còn là phi thường dễ dàng nhịn xuống. Hùng chi, liền tính là bình thường miệng vết thương, tại thượng dược thời điểm cũng khó tránh khỏi xe đau, cho nên ngu hiểu vị cũng không có quá nhiều biểu hiện cái gì. Kỳ thật cũng chưa chắc muốn như thế dùng sức ấn, nhưng là ấn lúc sau hiệu quả sẽ càng tốt. Bởi vì dùng nước thuốc ấn, sẽ làm nước thuốc thẩm thấu càng mau, cũng dễ dàng đem miệng vết thương chung quanh độc tố bài xuất ra, dễ bề lúc sau miệng vết thương khôi phục. cho nên so sánh với lúc sau miệng vết thương tình huống, ngu hiểu vị đảo không ngại làm chính mình hơi chút đau một ít. Đem miệng vết thương rửa sạch hảo, ngu hiểu vị đem dược thảo khóa lại miệng vết thương thượng, sau đó đang chuẩn bị thu dư lại dược thảo lại nghe thấy trong bùi cỏ vang lên một trận động tính. Ngu hiểu vị vội vàng đề phong lên, bất quá nàng lại phi thường rõ ràng, này động tính khẳng định không phải là những cái đó sâu, bởi vì này đó thảo sở dĩ bị trở thành khu trùng thảo, trừ bỏ có thể giải độc ở ngoài, chính là bản thân hương vị liền có thể làm này đó sâu rời xa. Hùng chi trước mắt lại như thế một tảng lớn, nhưng cái đó sâu sẽ không bởi vì chính mình như thế một người mạo hiểm lại đây, như vậy. Xông tới liền không biết là cái gì đồ vật Bất quá không đợi ngu hiểu vị tưởng lâu lắm Cái kia đồ vật đã nhanh chóng vọt tới kia phiến khu trùng thảo sinh trưởng phạm vi Sau đó không chút khách khí bắt đầu mồm to gầm lên Đáng giận biến dị dương Ngu hiểu vị chính là khí điên rồi Này đó khu trùng thảo nhiều chân quý a, Này con dê liền như thế từng ngụm từng ngụm đặc hư Tiểu hương bì, đi đem kia chỉ biến dị dương cho ta thu thập Ngu hiểu vị trực tiếp từ nhỏ hồng ra trên người trượt xuống dưới, nàng cần thiết cùng kia dê đầu đàn đoạt thời gian, nhanh chóng đem khu trùng thảo thu vào không gian. Tiểu hồng bị dựa theo ngu hiểu vị phân phó đi đối phó kia đầu biến dị dương, mà ngu hiểu vị tắc nhanh chóng thu những cái đó khu trùng thảo tiến không gian, đem chung quanh đã mọc ra tới này đó khu trùng thảo đều thu vào đi, ngu hiểu vị đem đã bị tiểu hồng bị bấm gây chân biến dị dương, tồn tại liền ném vào không gian làm xinh đẹp. Ngu hiểu vị sờ sờ tiểu hồng bì, đi thôi, chúng ta đi trở về. Sự tình đều làm tốt, nàng muốn nhanh lên đi trở về, bên này xuất hiện sâu, thượng vân lưu tại bên kia cũng rất nguy hiểm. Ngu hiểu vị lo lắng quả nhiên không phải dư thừa, cưới tiểu hồng bì lại đây thời điểm phát hiện, thượng vân đang dùng quan hệ dị năng lực ở đối phó một con sâu. Vừa mới ngu hiểu vị rời khỏi sau, thượng vân liền xuống xe kiểm tra, bất quá hắn hiểu cũng không phải rất nhiều. Sau đó lại lên xe phát động, phát hiện xe cư nhiên không du. Hồi ức một chút, ra tới thời điểm tuổi hồ du tuy rằng không phải mãn, chính là lúc này mới khai bao lâu, hẳn là sẽ không lập tức liền không du. Bất quá hiện tại bình xăng biểu hiện là không du, thượng vân liền đi cốp xe cầm một thùng ngu hiểu vị đặt ở bên kia dự phòng du hướng trong đảo. Khen ngược du trở lên xe, thượng vân phát hiện xe quả nhiên có thể một lần nữa phát động, vừa mới chính là không du nhưng là cũng thật sự rất kỳ quái, không biết như thế nào đột nhiên Du lập tức liền dùng hết. Phải biết rằng, liền tính bình sang thiếu Du nhắc nhở đèn sáng lên tới, cũng sẽ không nói lập tức liền dừng lại, chính là vừa mới hắn rót Du thời điểm phát hiện, bình sang giống như thật sự toàn trống không. Kỳ quái về kỳ quái, tóm lại hiện tại có thể phát động, thượng vân khởi động xe lúc sau liền muốn đi tìm ngu hiểu vị, nhưng là nghĩ đến ngu hiểu vị phía trước nói qua làm hắn tạm thời ở bên này chờ nàng. Thượng Vân do dự một chút, ngu hiểu vị vừa mới qua đi trong chốc lát, chính mình lại chờ một chút, nếu ngu hiểu vị còn không trở lại lại qua đi. Như thế nghĩ, Thượng Vân liền lưu tại bên này chờ, mà liền đang đợi thời điểm, Thượng Vân liền nghe thấy thân xe tựa hồ có đốc đốc gõ thành. Chương 622 công kích cường hãn trùng hút máu. Loại này thanh âm không biết như thế nào phát ra tới, cũng không giống như là tăng thi, chẳng lẽ có người... Rốt cuộc loại này thanh âm nghe tới tựa hồ như là cái gì đánh thanh âm, nhưng là thượng vân lại không thấy được người, liền chuẩn bị mở ra cửa sổ xe xem xét một chút. Chính là, cửa sổ xe mới mở ra, đột nhiên một cái đồ vật nhảy lại đây, thượng vân theo bản năng dùng dị năng lực công kích, sau đó cái kia đổ vật né tránh khai, còn muốn tới gần, thượng vân cũng không hàm hồ, thân là bác sĩ tinh chuẩn phán đoán làm hắn lần thứ hai ra tay, một đạo quang đoàn nện ở cái kia đổ vật thượng. Cái kia không biết là cái gì đồ vật bị tạp trung ngã xuống, nhưng là cũng không ly xe rất xa. Lúc này, Thượng Vân lấy lại bình tĩnh, mới xem như nhìn đến xuất hiện đồ vật gương mặt thật, trước mắt đồ vật hình như là một con giáp sắc loại sâu, nhưng là cũng nói không rõ là cái gì chủng loại, so giống nhau giáp xác loại sâu đều phải đại không ít. Vừa mới thứ này muốn nhảy tiến vào, hơn nữa bị công kích lúc sau tựa hồ còn sống, đây là cái gì sâu? Loại này sâu thượng vân trước kia chưa thấy qua, đặc biệt loại này sâu miệng, có thể nhìn ra tới là thon dài lại tiêm đồ vật. Mặc dù không biết đây là cái gì sâu, thượng vân bản năng cũng cảm thấy này không phải cái gì thứ tốt, cho nên tiếp tục dùng hắn dị năng lực công kích, nhưng là này chỉ sâu còn rất linh hoạt, cư nhiên đại bộ phận đều tránh ra, đánh chúng thời điểm tự hồ cũng không quá nhiều phản ứng, chỉ là tạm dừng một chút. Cho nên, chờ ngu hiểu vị một đường hướng trở về thời điểm liên nhìn đến thượng vân ở cùng loại này sâu đang ở củ đấu Tiểu hồng bì, tiến lên, mau mau mau Ngu hiểu vị phát hiện thượng vân tình huống Thúc giục tiểu hồng bì qua đi Tuyệt đối không thể làm thượng vân có hại Tiến lên ngu hiểu vị Cũng không rảnh lo cùng thượng vân giải thích cái gì Trực tiếp trong tay đổi mới thành kim cô đồng Chiếu kia chỉ trùng hút máu phần đầu cùng phần lưng liên tiếp địa phương nện xuống đi Sau đó liền nghe thấy một tiếng Kia chỉ sâu đầu liền cắt đứt Sau đó kia chỉ phía trước bị thượng vân như thế nào đánh cũng chưa đánh chết trùng hút máu cứ như vậy chết mất. Hiểu vị. Nhìn đến ngu hiểu vị phía trước lại đây cùng sâu chiến đấu, thượng vân cũng chưa dám ra tiếng làm ngu hiểu vị phân tâm, lúc này nhìn đến sâu chết mất, lúc này mới hướng tới ngu hiểu vị hô một tiếng. Vân ca ca, chúng ta muốn nhanh lên rời đi nơi này, trên đường ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ngu hiểu vị nói đem tiểu hồng bì thu hồi không gian. Sau đó ngồi vào phòng điều khiển. Một đường lái xe trở về hướng, thượng vân cũng thấy được ngu hiểu vị trên tay băng bó địa phương, như thế nào? Hiểu vị ngươi bị thương. Thượng vân không khỏi lo lắng, ngu hiểu vị cái này miệng vết thương không phải là tang thi tạo thành đi. Bị kia đáng chết sâu cắn. Ngu hiểu vị khai ra tới một đại đoạn lúc sau, liền đem xe đỉnh tới rồi ngay từ đầu bọn họ nguyên bản làm nhiệm vụ địa điểm. Sau đó ngu hiểu vị lấy ra một cây khu trùng thảo. Vân Ca ca, ngươi đem cái này vỡ vụn, chất lỏng đồ ở trên người của ngươi, loại này thảo có thể xu tránh vừa mới cái loại này trùng hút máu. Trùng hút máu. Vừa rồi trên đường lại gặp được Tang Thi, Thượng Vân cũng không có tới cập hỏi ngu hiểu vị, chính là biết ngu hiểu vị nói miệng vết thương không phải Tang Thi cắn sẽ không thay đổi gì, trong lòng kiên định, hiện tại biết ngu hiểu vị tay là sâu cắn, nhưng là còn không rõ ràng lắm loại này sâu rốt cuộc là cái gì. Chúng ta đi vào làm nhiệm vụ. Mau làm xong mau rời đi nơi này, những cái đó sâu. Không phải chuyện tốt, chuyện này ta còn muốn đi theo kiểu phó chủ tịch nói một chút, chuyện này có điểm nghiêm trọng. Ngu hiểu vị một hơi hướng tới Thượng Vân trả lời. Như thế nghiêm trọng. Thượng Vân nhìn đến ngu hiểu vị biểu tình nghiêm túc, gật gật đầu, lấy quá nàng đưa cho chính mình Thảo, sau đó đem Thảo nước đổ ở trên người, kia nhanh lên đi. Chương 623 đủ để bao phủ số lượng. Hai người như vậy vào yêu cầu làm nhiệm vụ cái này địa phương, trên thực tế là một gian sung gas quản địa phương. Căn cứ hiện tại sử dụng khí thiên nhiên bên kia không biết xảy ra chuyện gì, phía trước còn cùng căn cứ có liên hệ, nhưng là hiện tại đột nhiên chặt đứt liên hệ. Ngày mai nhiệm vụ trên thực tế chính là muốn qua bên kia đi xem, đến tột cùng ra cái gì tình huống. Nhưng là mặc kệ bên kia cái gì tình huống, căn cứ đối với gas nhu cầu vẫn là rất nhiều. Cho nên hôm nay nhiệm vụ này kỳ thật là một cái liên tục nhiệm vụ, chính là ở phụ cận tìm tòi nhưng dùng gas. Ngu hiểu vị là nhớ rõ bên này có một nhà tiểu gắt chạm, cho nên trực tiếp lại đây, càng nhiều người kỳ thật là đi cư dân khu, đặc biệt là không du gas ống dẫn khu chung cư cũ đi tìm. Cái này tiểu gắt chạm lại nói tiếp, vẫn là đời trước nàng nơi cái kia tiểu đội phát hiện, vì thế bọn họ chính là đạt được không ít ưu đãi, thậm chí có thể mang sinh thực đi nhà ăn chính mình làm. Lúc ấy chính là hâm mộ đã chết không ít khác tiểu đội. Lúc này đây, ngu hiểu vị nhưng không tính toán tiện nghi đám người kia, kia đội người trừ bỏ hiện tại còn ở nhiễm trạch thần trong đội thường huy thường thúc thúc ở ngoài, liền không có gì người tốt, đặc biệt là cái kia tiểu đội trưởng, vẫn luôn ở đánh nàng chủ ý, cũng chính là cha dương so với kia cá nhân càng có thủ đoạn, cho nên nàng cũng chỉ bị cha dương một cái hâm hại. Nhưng là ngu hiểu vị trong lòng rất rõ ràng, phàm là có một chút cơ hội. Người nọ đều khả năng sẽ đem ma chảo dối hướng nàng, cho nên đối với kia chi tiểu đội, ngu hiểu vị trong lòng không có một tia hảo cảm. Mặc dù hiện tại cha Dương đã chết, nhưng là về sau nếu gặp được kia chi tiểu đội, bọn họ dám trêu chọc chính mình, liền có bọn họ dễ chịu. Vân ca ca, ngươi dọn 3 cái lên xe, giữ lại ta thu trong không gian. Ngu hiểu vị đã nghĩ kỹ rồi, nhiệm vụ thấp nhất yêu cầu 1 cái liền có thể giao, bọn họ lập tức giao 3 cái cũng đã thực không tồi. Dư lại nàng muốn lưu trữ, bởi vì nàng trong không gian chính là có mấy cái tương đối không tồi gas bếp, nhưng là lại khuyết thiếu gas. Lúc này đây thu như thế nhiều rót tràn ngập bình gas, tuyệt đối đủ nàng dùng đã lâu. Thượng vân gật gật đầu, dọn một con bình gas đi ra ngoài trang xe, mà ngu hiểu vị liền ở lại bên trong thu dư lại bình gas. Chính là, thu thu, ngu hiểu vị đột nhiên nghe thấy bên trong truyền đến kỳ quái thanh âm, nàng theo thanh âm hướng trong xem, trong lòng không khỏi lạc một chút. Bởi vì nàng không nghĩ tới nơi này cư nhiên có thi thể. Hơn nữa này thi thể vừa thấy chính là vừa mới bị sâu căn quá thơi khô. Hơn nữa thi thể tứ tung ngang dọc ít nhất có mười mấy. Giống nhau một con sâu ăn một người lúc sau sẽ có một cái giảm sóc. Tuy rằng nó có thể một hơi liền hút khô một người toàn thân máu. Nhưng là không thể liên tục hấp thụ. Cho nên, nơi này mười mấy cổ thi thể nói. Như vậy ít nhất có mười mấy chỉ sâu trên người khu trùng thảo tuy rằng có nhất định tác dụng nhưng là ở ưu thế tuyệt đối dưới tình huống những cái đó sâu cũng sẽ không bỏ qua chính mình ngu hiểu vị trong lòng trầm xuống nàng cần thiết nhanh chóng rời đi nơi này rốt cuộc kia mười mấy người đều chết mất ai biết có phải hay không vừa vặn liền ăn luôn như thế nhiều người sâu số lượng phàm là có bao nhiêu ra tới kia sắp muốn cắn khẳng định chính là nàng hòa thượng quân nàng từ bên ngoài tiến vào đã thu vài cái bình gas lúc này vẫn là bảo mệnh quan trọng Như thế nghĩ, ngu hiểu vị xoay người liền đi ra ngoài, chính là liền ở nàng xoay người lại, nhìn đến trước mắt tình huống, làm ngu hiểu vị ra đầu một trận một trận tê dại. Bởi vì liền ở nàng phía sau, không biết cái gì thời điểm đã tụ tập dầm dạm, ngu hiểu vị không cần số cũng biết, này đó sâu đủ để bào phủ nàng. Chương 624 cầu sinh là nhân loại bản năng. Hiện tại làm sao bây giờ? Ngu hiểu vị trong lòng cũng không đế. Nhưng cái đó sâu chậm chạp không nhúc nhích nguyên nhân đơn giản chính là trên người nàng khu trùng thảo. Nhưng là, hiện tại cái loại này sát trùng tề còn không có nghiên cứu chế tạo ra tới, đơn thuần loại này thảo chỉ có thể đuổi trùng giải hoa độc, căn bản còn không đủ để giết chết này đó sâu, này nhưng thật sự là quá không xong Nguyên bản nàng vẫn luôn cho rằng, xuất hiện khu trùng thảo địa phương chính là sâu xuất hiện vị trí, hiện tại nhìn đến trước mắt tình huống, ngu hiểu vị mới biết được chính mình sai thái quá nhìn dáng vẻ nơi này mới là này đó sâu xuất hiện địa phương. Cũng không biết, nơi này rốt cuộc có cái gì không giống nhau, nói không chừng có thể nắm giữ một ít những cái đó sâu đột nhiên xuất hiện quy luật. Bất quá hiện tại không phải suy xét như vậy nhiều thời điểm, hiện tại nàng như thế nào rời đi, lệ phu hiện tại cũng ở hôn mê, không thể cho nàng cung cấp cái gì ý kiến, hết thảy đều chỉ có thể dựa nàng chính mình, có lẽ. Nhìn quanh chung quanh, nơi này thật sự là quá lùn tưởng đem tiểu hồng bị thả ra đều không được. Ngu hiểu vị hiện tại mãn đầu hốc cũng đang lo lắng nàng như thế nào thoát thân thời điểm, đột nhiên nhìn đến nơi xa thượng vân dọn một vại lúc sau lần thứ hai đi vào tới, ngu hiểu vị cũng không rảnh lo như vậy nhiều, hướng tới thượng vân hô to, vân ca ca, trốn. Thượng vân nguyên bản trang hảo một cái bình gas chuẩn bị lại lấy cái thứ hai, kết quả mới tiến vào liền nghe thấy ngu hiểu vị này một tiếng ngẩng đầu liền nhìn đến trên mặt đất tựa hồ đều là phía trước cái loại này có thể nhảy dựng lên sâu. Phía trước kia sâu tình huống, tuy rằng ngu hiểu vị còn không có tới kịp càng hắn nói tỉ mỉ, nhưng là hắn cũng đại khái đã biết, kia sâu rất nguy hiểm, nhìn đến ngu hiểu vị bị nhốt, thượng vân liền tưởng xuống tới. Vân ca ca, không nghĩ hại chết ta liền chạy nhanh chạy, rời đi nơi này, ta có khác biện pháp, đi mau. Ngu hiểu vị giống to. Nàng lúc này đã từ trong không gian lại cầm rất nhiều dược thảo đồ trên người, những cái đó sâu rốt cuộc vừa mới vừa xuất hiện, đối với loại này thảo khí vị hiệu quả còn thực nhẹ bén, cho nên lại lui về phía sau một ít. Nhìn đến ngu hiểu vị trước mắt trùng lui về phía sau một chút, thượng vân thật sự cho rằng ngu hiểu vị có biện pháp. Thượng vân phòng trừng, ngu hiểu vị hiện tại không rảnh lo chính mình, nếu chính mình thật vọt vào đi. Ngu hiểu vị khả năng ngược lại sẽ bởi vì muốn cứu chính mình có vẻ thực bị động, cho nên Thượng Vân nhìn đến tình huống như vậy lúc sau, xoay người ra bên ngoài chạy một đoạn liền lên xe, đem cửa sổ xe đóng lại, nhưng là cũng không có rời đi, mà là chờ ở bên trong xe, hy vọng Ngu hiểu vị có thể nhanh lên giải quyết vấn đề ra tới, bọn họ mới có thể cùng nhau trở về. Thấy Thượng Vân đi ra ngoài, Ngu hiểu vị thở phào nhẹ nhóm, không cần lại lo lắng Thượng Vân bên kia. Nhưng là nàng làm sao bây giờ? Thảo dược bất quá chỉ có thể làm sâu chán ghét. Thật giống như có người thực không thích ăn một thứ, nhưng là thật gặp được thực nguy cấp thời điểm, người nọ khẳng định vẫn là sẽ chiếu ăn không lầm, mà lúc này ngu hiểu vị đại khái giống như là bị ô nhiễm quá sâu đồ ăn. Chúng nó hiện tại tuy rằng cảm thấy ngu hiểu vị trên người hương vị thực chán ghét, nhưng là quá trong chốc lát chúng nó khẳng định vẫn là sẽ đem nàng gặm. Thật sự là thực bực bội nha. Ngu hiểu vị sau này lui một đoạn, nhưng là bên đường nàng đều sẽ tễ một chút cái loại này khu trùng thảo chất lỏng, làm những cái đó sâu sẽ không bởi vì nàng lui về phía sau mà cùng gần. Nhưng là chất lỏng đồ vật rốt cuộc sẽ phát huy, như vậy cũng kiên trì không được bao lâu, chỉ có thể làm ngu hiểu vị tạm thời ở vào một cái tương đối an toàn hoàn cảnh, làm nàng có thể tính hạ tâm tới tưởng làm sao bây giờ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngu hiểu vị nôn nóng mọi nơi nhìn quanh, gần nhất là nghĩ cách, thứ hai cũng là vì nhìn xem phía sau cùng tả hưu có hay không sâu. Như vậy vừa thấy, ngu hiểu vị đột nhiên phát hiện, mặt sau đôi bình gạt phía trên có một cái để thở cửa sổ, như vậy nàng có phải hay không có thể. Chương 625F khô tỉnh giá trị thẳng dư. Từ vừa mới phát hiện cái kia lỗ thông khí đến bây giờ, ngu hiểu vị vẫn luôn ở ý đồ đi lên. Nhưng là này đó bình gas thật đúng là không nghe lời, cuối cùng ngu hiểu vị dứt khoát lại thu một bộ phận tiến không gian, sau đó lưu lại nhất phía dưới một loạt lót chân. Lúc này cuối cùng là tìm được một cái có thể bò lên trên đi con đường, ngu hiểu vị đã bò đến một nửa, nhưng là phía trước tích thảo nước đã mất đi hiệu lực, đám kia sâu đã bắt đầu hướng trong chậm rãi bò tiến vào. Chào! Bắt được! Bởi vì chỉ còn lại có nhất phía dưới một loạt bình gas Ngu hiểu vị cố sức bắt lấy cửa sổ bên cạnh, cũng thật bò lên tới lại phát hiện, cửa sổ thật sự là quá nhỏ, nàng căn bản toàn bất quá đi. Đều đến nơi này, như thế nào có thể nói từ bỏ liền từ bỏ đâu? Ngu hiểu vị nhăn chặt mi, tuyệt đối không thể ở chỗ này liền nhận thua, chính là rốt cuộc chính mình còn có thể làm chút cái gì đâu. Như thế nghĩ, ngu hiểu vị khẽ mắt liền rơi xuống phía trước nàng dẫm lên kia một loạt bình gas thượng. Bình gas, nàng như thế nào đã quên? Loại này dễ châm dễ bạo đồ vật, nói không chừng. Ngu hiểu vị suy nghĩ một chút, nơi xa bình gas quá nhiều, nếu trực tiếp kiếp nổ, kia chính mình phỏng chừng cũng tặng cái nhỏ vụn. Ngu hiểu vị lúc này có chút hối hận, vừa mới hẳn là liền đem này đó bình gas nhiều thu đi một ít, hiện tại nhưng thật ra làm nàng có chút khó xử. Không dùng ngu hiểu vị nghĩ lại, đệ nhất sóng trùng hút máu đã bò tới rồi bình gas phía dưới, chúng nó một con một con đang ở ý đồ hướng lên trên ngẻ. Muốn cắn trụ ngu hiểu vị đáng tại hạ phương chân. Ngu hiểu vị cũng không dám mạo hiểm làm chúng nó cắn được. nay chỉ cần cắn được, nàng hiện tại căn bản không có không ra tới tay đi tiêu diệt chúng nó. Như vậy liền ý nghĩa, nàng lập tức là có thể biến thành một khối treo ở nơi này thầy khô. Thầy khô. Ngu hiểu vị đột nhiên nghĩ tới trên mặt đất kia mười mấy cụ bị hút máu đến chết thầy khô. Nàng như thế nào quên mất đâu. Này đó thi thể bị hút máu lúc sau. Thân thể sở hữu thể dịch đều bị trùng hút máu hút khô rồi, dư lại không phải mở chính là tổ chức, khả năng còn có rất nhiều du, vật như vậy không phải chính thích hợp hiện tại nàng tới dùng sao. Tuy nói có chút xin lỗi này đó thi thể, nhưng là, dù sao bọn họ đã chết, khiến cho nàng lợi dụng một chút tới mạng xuống đi. Ngu hiểu vị một tay lấy ra khu trùng thảo, ở trên người lại trà sát, xem như bôi một chút. Sau đó đồng dạng là một tay đem trong không gian một cái bật lửa đem ra, lấy ra tới bật lửa, ngu hiểu vị dùng miệng cắn bật lửa, sau đó lại tìm ra một hộp que diêm. Bật lửa là cái loại này thực bình thường yêu cầu hơn mới cháy, tưởng trực tiếp ném văng ra cũng trên cơ bản không có gì dùng, cho nên lấy ra que diêm, ngu hiểu vị dùng miệng ngầm một bó que diêm, sau đó dùng bật lửa điểm, đem que diêm ném đi ra ngoài. Ném vào trong đó một khối ly ngu hiểu vị gần nhất vị trí thây khô thượng Thi thể vốn dĩ liền khô giáo Hơn nữa trên người hắn quần áo Thực mau liền bốc cháy lên Bởi vì những cái đó trùng hút máu bản thân không phải thực thích quang cùng nhiệt quan hệ Cho nên này đoàn hỏa hơn nữa ngu hiểu vị lần thứ hai xái khu trùng thảo chất lỏng Làm này đàn sâu sau này lui lui Ngu hiểu vị muốn chính là thời gian này Nàng từ không gian lập tức túm ra một cái chăn đơn Đồng dạng bậc lửa ném tới dưới chân, kỳ thật dưới chân một loạt bình gas, như vậy cách làm phi thường nguy hiểm. Bất quá loại này lúc, dù sao đều là chết, không bằng liệu một lần. Ngu hiểu vị nhanh chóng lại chịu một cái chăn đông đem chính mình bao lấy, sau đó đem phía dưới bậc lửa chăn đơn bao lấy, cứ như vậy ra sức ra bên ngoài hướng. Bên đường, có rất nhiều sâu bởi vì ngu hiểu vị trên người hỏa cùng khu trùng thảo hương vị mà không tới gần. Nhưng là đồng dạng vẫn là có một ít sâu cắn lại đây. chương 626 trong phạm vi tìm được đường sống trong chỗ chết. Đương nhiên, có sâu cắn lại đây, đây cũng là ngu hiểu vị suy xét trong phạm vi. Người cùng người bất đồng, sâu cùng sâu cũng là bất đồng, cũng vẫn là có một ít tương đối liều mạng sâu. Bất quá bởi vì chăn đơn còn ở thiêu đốt, mà chăn đơn phía dưới chăn đông tương đối rắn chắc, cho nên sông tới cắn sâu, một ít bị lửa đốt sau đó năng đi xuống. Có còn lại là cắn ở chăn bông thượng, nhưng là bởi vì hậu không cắn thấu, đương nhiên cũng liền không cắn ngu hiểu vị. Chỉ có trong đó một con chui chỗ trống, bất quá ngu hiểu vị cũng may mắn nàng ra cửa thời điểm xuyên một đôi cao ống dày da, cho nên kia chỉ sâu chỉ ở dày da thượng lưu lại một lỗ thủng. Cũng may mắn này đoạn khoảng cách cũng không tính quá xa, ngu hiểu vị lao tới vô dụng lâu lắm thời gian, nàng đem trên người đã có điểm châm chăn đông Tính cả mặt trên cắn sâu cùng nhau ném vào phòng trong, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Như cũ vẫn là có hai chỉ sâu theo ra tới, ngu hiểu vị một tay nhéo khu trùng thảo, một tay rút ra kim cô đồng, chiếu hai chỉ sâu yếu hại bộ vị trọc đi xuống, nhanh chóng giải quyết hai chỉ sâu. Hiểu vị, mau, mau lên xe. Lúc này thấy ngu hiểu vị ra tới, thượng vân buông cửa sổ xe, hắn ngồi ở phòng điều khiển, đã phát động xe, chuẩn bị tùy thời xuất phát. Ngưu hiểu vị gật gật đầu, chạy nhanh hướng hắn bên này chạy, bất quá ngu hiểu vị đã nghe thấy tận cùng bên trong tiếng nổ mạnh, ban đầu thiêu đốt bình gas đã bởi vì bên trong toàn bộ bốc cháy lên thơi khô mà kiếp nổ. Khai, đi phía trước hai. Ngu hiểu vị một bên chạy, một bên hướng tới thượng vận tê cái này tiểu trạm bên trong còn có rất nhiều rất nhiều bình gas, toàn bộ nổ tung, này trung quanh đều có thể bình, cho nên đã nghe thấy một tiếng tiếng nổ mạnh ngu hiểu vị không dám trì hoãn. Một bên mánh chạy một bên thúc dục Thượng Vân lái xe. Nhưng là Thượng Vân tuy rằng khởi động xe lại không núp nhích, rốt cuộc ngu hiểu vị hiện tại còn không có lên xe, hắn phải đợi ngu hiểu vị. Khai, ta nhảy ngu hiểu vị thấy Thượng Vân còn không có động, cấp giọng nói đều mau xé rách thanh âm hướng tới hắn kê Nghe thấy này một tiếng, Thượng Vân cũng ý thức được không thích hợp nhì, vội vàng chậm rãi điểm chân ga đi phía trước, bất quá bởi vì phải đợi ngu hiểu vị, vẫn là không dám khai quá nhanh. Ngu hiểu vị khí cũng không dám hít sâu, dùng toàn thân lực lượng lớn nhất hướng tới xe đuổi theo, ở tún chặt cửa xe nháy mắt, gấp không chờ nổi thuốc dục Thượng Vân mau Khai. Thượng Vân thấy ngu hiểu vị cuối cùng lên xe, dưới chân mạnh nhấn ga, hướng tới phía trước hướng. Vân ca ca, hướng ngu hiểu vị này một tiếng còn chưa nói xong, phía sau khí lãng quay cuồng, nàng hòa thượng quân chỉ cảm thấy đến, phía sau bay qua tới vô số mảnh nhỏ cùng nóng bỏng nhiệt khí. Thượng Vân cũng biết đến tột cùng là cái gì sự tình, cũng mặc kệ phía sau tình huống là cái gì, chân ga dẫm rút cuộc, một đường đi phía trước hai. Cứ như vậy xe lao tới rất xa rất xa, xa đến hai người cũng không biết chạy đến cái gì địa phương thời điểm. Thượng Vân mới đưa xe chậm rãi dừng lại, theo kính chiếu hậu sau này xem, đã nhìn không tới cái kia nguy hiểm tiểu đứng. Mà bọn họ xe mặt sau, pha lê đã bị không biết cái gì đổ vật tắp nát, thân xe cũng trở nên tràn đầy hoa ngân tuần nữa đen tuyển. Bất quá, mặc kệ như thế nào nói bọn họ mệnh còn ở, Thượng Vân hít sâu một hơi quay đầu lại xem ngu Hiểu Vị, sau đó lộ ra kinh ngạc thần sắc, "Hiểu Vị, ngươi?" Ngu Hiểu Vị vốn dĩ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là sống sót, không có chết ở sâu trong miệng, cũng không có chết ở bình gas nổ mạnh, tồn tại thật tốt. Nhưng là, lúc này nhìn đến Thượng Vân nhìn về phía chính mình lúc sau đột nhiên không nói lời nào, Ngô Hiểu Vị vội hỏi, "Vân ca ca?" Ta sẽ ra chuyện gì sao? Chương 627 vào nhầm vô danh ở nông thôn lộ. Thượng vân nhìn xem ngu hiểu vị, mở miệng an ủi nói, không có việc gì hiểu vị, đừng thương tâm, về sau còn có thể mọc ra tới. Mọc ra tới? Cái gì mọc ra tới ngu hiểu vị theo bản năng đi sờ mặt, lại đột nhiên phát hiện chính mình đầu tóc tựa hồ có chút không thích hợp nhi. Quay đầu nhìn về phía ghế phụ bên này kính chiếu hậu. Ngu hiểu vị liền nhìn đến chính mình đầu tóc không biết cái gì thời điểm bị lung tung rối loạn, hồi tưởng một chút, phỏng chừng là phía trước lao tới thời điểm, cái kia chăn đông rốt cuộc thiêu lúc sau vẫn là rất năng, sau lại đối phó kia chỉ cắn chính mình dày trùng hút máu thời điểm, hình như là cảm thấy trên đầu nhiệt một chút. Bất quá lúc ấy đang chạy trốn, ai còn lo lắng để ý cái này, hiện tại nhớ tới, khả năng chính là lúc ấy tóc bị năng tới rồi. Tóc mà thôi, chút lòng thành. Ta vốn gì cũng tưởng xén, ở như vậy thế đạo, vẫn là tóc ngắn tương đối phương tiện một ít. Kỳ thật đời trước, ngu hiểu vị chính là cắt đến đoạn không thể lại đoạn đầu tóc. Gần nhất mặt thế tài nguyên khan hiếm, trừ bỏ những cái đó cứng giả, ai có thể tùy tâm sở dục trang điểm chính mình, gội đầu đều là xa xỉ, giống ngu hiểu vị loại này không có dị năng lực bình thường người, tưởng gội đầu yêu cầu trả giá đại giới thật sự có chút đại. Lại có, mặt thế không có dị năng lực nữ nhân, Đặc biệt là tư sắc còn có thể nữ nhân, kỳ thật tư sắc ngược lại là thai họa, trói buộc, cho nên có thể đem chính mình trang điểm giống nam nhân hoặc là không có gì đặc sắc, thậm chí có chút dơ hề hề, cũng là vì bảo mệnh. Cho nên, bất quá là thiêu tóc mà thôi, ngu hiểu vị cũng không để ý, khá tốt, không có việc gì, cung mụ mụ cắt tóc tay nghề không tồi, trở về ta đi cung mụ mụ bên kia, làm nàng cho ta một lần nữa cắt một chút thì tốt rồi. Ngu hiểu vị nhìn xem chính mình đốt chọi nửa bên, sau đó còn có nửa bên cũng là lung tung rối loạn đầu tóc, nhìn trong gương chính mình, ngược lại khanh khách cười rộ lên. Ngươi nha! Còn có phải hay không cái nữ hài tử, còn có thể cười ra tới. Nhìn đến ngu hiểu vị nhìn chầm chầm chính mình đầu tóc ngược lại cười rộ lên, thượng vân có chút bất đắc di chọc một chút ngu hiểu vị đầu. Không sao cả lạc. Chúng ta về sau nếu muốn ra nhiệm vụ. Đặc biệt là thời gian giải cái loại này nhiệm vụ, ta sơ cái tóc quá phiền thoái, đảo không phải cắt bất việc. Ngươi cảm thấy hảo liền hảo, bất quá như bây giờ quá rối loạn, bên kia có đem kéo, ta trước giúp ngươi cắt tề đi. Trở về ngươi lại làm cung mụ mụ cho ngươi tu hảo một ít. Thượng Vân nhìn đến ngu hiểu vị hiện tại đầu tóc thật sự là loạn không thể nhẫn, hướng tới ngu hiểu vị nói ra tưởng giúp nàng đem đốt trọi bộ phận cắt rớt. Ta chính mình đến đây đi. Đúng rồi Vân ca ca. Vừa mới chỉ lo khai, hai ta hiện tại có phải hay không là đường? Nơi này là chỗ nào nhi a Ngu hiểu vị lúc này mới phát giác, bọn họ dừng lại cái này địa phương nàng căn bản không quen biết. Nơi này chung quanh thực trống trải, cũng không có nhìn đến tăng thi, cũng không sâu. Hơn nữa đây là một mảnh bình nguyên, liếc mắt một cái nhìn đến rất xa địa phương, chung quanh giống như cũng không có cái gì biến dị sinh vật bộ ráng. Nói thật, nếu đúng như bọn họ nhìn đến như vậy, Nơi này nhưng thật ra rất thích hợp kiến tạo căn cứ. Bất quá nơi này duy nhất thiếu đại khái chính là thành lập căn cứ dựa vào, rốt cuộc hiện tại mà thế, không có khả năng xây dựng rầm rộ, cũng không ai cho ngươi tới đánh nền xây nhà, cho nên chỉ có thể tìm nguyên bản có kiến trúc khu vị trí, sau đó lấy này một khối vị trí làm cơ sở, lại tiến hành tăng giảm. Tuy rằng ngu hiểu vị đời trước không thành lập quá căn cứ, nhưng là cơ bản tình huống nàng vẫn là biết đến, đối với nơi này. Ngu hiểu vị tiếc nuối nhún nhún vai, còn tưởng rằng tìm được một chỗ thế ngoại đảo nguyên đâu. Mà bị ngu hiểu vị như thế vừa hỏi thượng vân, lúc này tắc lấy ra một trương bản đồ, còn lấy ra một cái kim chỉ nam, nơi này. Kỳ quái, như thế nào trên bản đồ tìm không thấy? chương 628 thoát ly nguyên bản quý đạo. Nghe thấy thượng vân nói, ngu hiểu vị cũng thấu lại đây, tìm không thấy. Như thế nào sẽ đâu? Làm ta nhìn xem. Tuy nói này một đời nàng cũng là lần đầu tới nơi này, nhưng là bình kinh thị, nàng ở đời trước thời điểm cũng là ra quá không ít nhiệm vụ, tựa như vừa mới đi bên kia nàng đời trước cũng là đi qua, cho nên nàng mới có thể đủ biết cái kia gửi bình gas tiểu trạm vị trí. Nhưng là nơi này, nàng xác thật không có tới quá, mà lúc ấy bởi vì vẫn luôn khai muốn tránh né, ngu hiểu vị cũng không nhiều lưu ý chung quanh tình huống, nàng chú ý chỉ là mặt sau hay không có sâu hay không sẽ bị bình gas nổ mạnh ngọn lửa nuốt rớt. Cho nên, đối với trên đường tình huống, nàng thật đúng là không quá nhớ rõ, nhưng là xe là thẳng tắc hai, ngu hiểu vị liền ở hồi ức phía trước xe đầu phương hướng. Vân ca ca, phía trước ta làm người ra tới thời điểm xe xe đầu là hướng tới chúng ta tới thời điểm phương hướng đúng không? Ngu hiểu vị chậm rãi hồi ước phía trước, hướng tới thượng vân chứng thực. Thượng vân gật gật đầu, phía trước là như thế này. Nhưng là ngươi ra tới thời điểm bởi vì ta phải lợi ngươi, hơn nữa ngươi ở bên kia không có phương tiện đi lên, cho nên ta hơi chút điều chỉnh một chút phương hướng. Đại khái hẳn là hướng bên này vị trí thượng vân dựa theo chính mình hồi ức, trên bản đồ thượng cắt một chút. Kia! Chúng ta vị trí hẳn là... Ách! Có phải hay không khai ra bình kinh thị khu vực lạ cho nên trên bản đồ thượng tìm không thấy. Bởi vì thượng vân trong tay chính là một phần nhi bình kinh thị bản đồ nếu tìm không thấy cũng là khả năng. Nhưng là ta cảm thấy chúng ta không khai ra đi như thế xa, hẳn là còn ở bình kinh thị khu vực, đáng tiếc hiện tại đều không có sản phẩm điện tử tiến hành định vị, bằng không nhưng thật ra có thể tìm được một ít cái gì. Thượng vân khẽ như mày, từ trên bản đồ đại khái vị trí cùng bọn họ vừa mới chạy nhanh thời gian, hẳn là sẽ không như thế dễ dàng liền khai ra bình kinh thị, nhưng là nơi này thật là có chút đối ứng không thượng. Nơi này chủ yếu là không có cái gì có thể đối chiếu tham chiếu vật, bằng không chúng ta lại hướng chung quanh khai một vòng, nhìn xem có hay không cái gì tiêu chí linh tinh đồ vật, nói không chừng liền tương đối dễ dàng tìm được lộ. Nghĩ đến phía trước ở cái kia kỳ quái rừng rậm cuối cùng đều bình an ra tới, ngu hiểu vị vẫn là rất có tin tưởng. ân, chúng ta đây lại đi phía trước nhìn xem. Thượng vân gật gật đầu, một lần nữa phát động xe đi phía trước hai mà ngu hiểu vị tắt đối với gương chậm rãi sửa sang lại một chút chính mình lúc này có chút quá mức thả bay đầu tóc. Tóc tuy rằng hiện tại vẫn là so lẹ không đồng đều, tóm lại sửa sang lại một chút hơi chút tốt một chút, ngu hiểu vị cảm thấy nàng trở về làm cung mụ mụ hỗ trợ cắt tóc thời điểm, khẳng định lại không thể thiếu ai nói. Bất quá ai nói liền ai nói đi. Tổng so với bị cắt rất kỳ quái, vẫn luôn đỉnh một đầu kỳ quái kiểu tóc đi ra ngoài hảo. Vân ca ca. Nơi này như thế nào một cái tiêu chí đều không có, hơn nữa hảo kỳ quái chính là, nơi này không có người cũng không có tăng thi, chung quanh trừ bỏ thực vật tựa hồ liền cái gì đều không có. Đã dọc theo chung quanh khai thật lâu, nhưng là tựa hồ liền không có quá nhiều biến hóa, chung quanh vẫn là như vậy. sát thật thực cổ quái. Thượng vân nhíu mày, liền tính bọn họ khai ra bình kinh thị, nhưng là bình kinh thị chung quanh huyện thị cũng không có như thế chống trải hẻo lánh địa phương lại không phải hoang vắng tây bộ khu vực. Từ từ đột nhiên, ngu hiểu vị hướng tới Thượng Vân hô một tiếng, sau đó Thượng Vân đem xe tạm thời ngừng lại, liền thấy ngu hiểu vị mở cửa xe xuống xe, sau đó ngồi sổm trên mặt đất sờ soạng nửa ngày, cuối cùng đứng dậy, vân ca ca, không cần khai, chúng ta căn bản không nhúc nhích địa phương, nơi này. Chỉ sợ không phải chúng ta nguyên bản thế giới. Chương 629 Hồi Ước Tế Cứu Tìm Manh mối. Nghe thấy ngu hiểu vị nói lúc sau, thượng vân sướng sốt, đồng dạng cũng từ trong xe ra tới ngồi xuống xuống, méo méo trên mặt đất thảo, lại rầm rầm dưới chân mà. Như thế nào sẽ như vậy? Thượng vân có chút không có biện pháp lý giải trước mắt tình huống, trong tay vớt thảo xúc cảm mềm hoạt, thật giống như một miếng thịt giống nhau xúc cảm, mà mặt đất, nguyên bản tưởng thổ, nhưng là chọc đi xuống phát hiện chính là ngạnh, chính là lại không phải rời rạc, hình như là một trình khối. Không biết chúng ta như thế nào sẽ tới nơi này, nhưng là ta cảm thấy nơi này khẳng định không phải chúng ta phía trước ngốc địa phương. Nhìn chung quanh một vòng tất cả đều là như vậy, ngu hiểu vị hướng tới Thượng Vân nói. Chẳng lẽ chúng ta bị nhốt ở chỗ này? Thượng Vân nhưng thật ra còn tính bình tĩnh, hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Không biết, trước mắt chúng ta đều không rõ ràng lắm như thế nào sẽ tiến vào đến nơi đây tới, làm ta hảo hảo loát một loát. Ngu hiểu vị một lần nữa ngồi vào ghế phụ vị trí, sau đó bắt đầu hồi ức phía trước mỗi một cái nàng còn có chút ấn tượng chi tiết. Phía trước bởi vì trước tiên biết trời tối sự tình, ngu hiểu vị nương nhiệm vụ này đi vào bên này, sau đó đầu tiên là ở khu trùng thảo xuất hiện địa phương không xa địa phương đã chịu một con sâu tập kích, sau đó tiêu diệt kia chỉ sâu, mang theo khu trùng thảo về tới nhiệm vụ mà. Kết quả làm nhiệm vụ thời điểm ngoại ý muốn phát hiện, Nhiệm vụ mà cư nhiên mới là sâu nhóm chân chính xuất hiện vị trí, nàng trực tiếp đem chính mình đưa vào sâu hoa, kết quả liều chết ra tới dẫn đốt bình gas, cuối cùng chạy ra tới thời điểm thiêu tóc. Lại lúc sau chính là cùng thượng vân cùng nhau lái xe chạy trốn, phía sau nổ mạnh, khí lạng hết thể đều mặc kệ, chỉ lo chạy trốn, nhưng là những cái đó khí lãng. Ngu hiểu vị đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, cái kia nóng bỏng khí lãng tựa hồ chỉ là một chút cảm nhận được phía sau bị vẩy ra vật va chạm, lúc sau giống như liền biến mất. Chẳng qua lúc ấy bọn họ căn bản không dành bận tâm này đó, chỉ lo đi phía trước khai, sợ kế tiếp sở hữu bình gas nổ mạnh thời điểm liên lụy đến hai người bọn họ, nói cách khác, trên thực tế bọn họ từ lúc ấy chẳng lẽ liền. Vân ca, ca chúng ta trở về khai, theo phía trước chúng ta lại đây lộ khai, ta tuổi hồ phát hiện một ít cái gì. Ngu hiểu vị suy nghĩ một chút. Sau đó hướng tới phòng điều khiển Thượng Vân nói Hảo Thượng Vân cũng không hỏi Trực tiếp thay đổi xe đầu Hướng tới phía trước bọn họ khai lại đây Phương hướng khai Mặc kệ mặt sau như thế nào khai Bởi vì lực chú ý đặt ở tìm kiếm Thượng Cho nên đối với chúng quanh lộ Thượng Vân vẫn là nhớ rất rõ ràng Cứ như vậy một đường trở về khai Ngu hiểu vị thì tại tự hỏi một vấn đề Những cái đó sâu rốt cuộc là cái gì địa vị Đời trước bắt được sâu trở về nghiên cứu Chính là, mai cho đến sắt trùng tề nghiên cứu chế tạo ra tới, cũng chưa cấp những cái đó trùng hút máu một cái cụ thể định nghĩa, kỳ thật đời trước thời điểm rất nhiều người đều thân thủ ở giết chết sâu lúc sau giải phẫu quá sâu thi thể. Chính là những cái đó sâu thực quỷ dị, trong thân thể một chút nội tạng khí quan đều không có, cũng không có thịt, toàn thân trên giới chỉ có một xác nhì, còn có chính là liên tiếp phần đầu cùng bồi canh kia căn thần kinh. Đừng nói ngũ tạng, liền tâm đều không có giống như thuần túy chính là một cái vật chứa, bên miệng dùng để hút máu, sắc dùng để trang huyết, mà cái kia liên tiếp trung tâm chính là vì liên tiếp miệng cùng sắc. trên lưng tuy rằng có bối cánh, nhưng là cũng không sẽ phi, nhiều lắm là nhạy tương đối cao, hành động tương đối linh hoạt. cho nên mãi cho đến sâu bị hoàn toàn tiêu diệt, cũng không nghiên cứu ra tới này đàn sâu rốt cuộc chỗ nào toát ra tới, cuối cùng chỉ có thể định nghĩa vì nào đó sâu biến chủng. chính là này một đời bất động. Sâu xuất hiện phía trước, lệ phù chính là nói qua. Chương 630 lưu loát cắt ra đường danh giới. Hiểu vị, chúng ta đã trở lại lúc ban đầu dừng lại vị trí. Lại phía trước lộ, thượng vân cũng không quá nhớ rõ, nhưng là lúc ban đầu dừng lại vị trí hắn còn nhớ rõ. Ngu hiểu vị bị thượng vân từ tự hỏi bên trong kéo trở về, nàng gật gật đầu, sau đó nhìn một vòng chung quanh, nơi này bởi vì mặt đất phi thường kỳ quái. Cho nên mặc dù như vậy một đường lại đây cũng cũng không lưu lại cái gì bánh xe dấu vết linh tinh, cho nên muốn bằng vào dấu vết tìm kiếm phía trước tới thời điểm phương hướng, cũng là thực khó khăn. Vân ca ca, hai ta lại hồi ước một chút, phía trước dừng lại thời điểm chung quanh hoàn cảnh, chúng ta là thẳng tóc khai lại đây, nếu thẳng tóc khai trở về hẳn là có thể tìm được một ít cái gì. Đối với ngu hiểu vị đề kiến nghị, Thượng Vân cũng cảm thấy thực đáng tin cậy Rốt cuộc hiện tại cũng không biết thân ở nơi nào, cùng với nơi nơi loạn đâm tìm, không bằng quay trở lại, nói không chừng có thể tìm được một ít cái gì phát hiện. Hai người đối với chung quanh hoàn cảnh đối lập thật lâu, cuối cùng rốt cuộc xác định một phương hướng, Vân ca ca, hẳn là chính là bên này, chúng ta theo bên này thẳng tắp khai trở về nhìn xem. Hảo, người ngồi ổn. Thượng Vân nói xong, hướng tới hai người cuối cùng xác định phương hướng đi phía trước hai. Thơi chút làm hai người kinh hỉ chính là, này dọc theo đường đi thường thường có thể phát hiện một ít phía trước trên xe rơi xuống đi xuống một ít mảnh nhỏ cạn, cũng chứng minh hai người ở phương hướng đối chiếu thượng không có ra quá lớn sai. Hiểu vị, mau xem phía trước. Liên ở ngu hiểu vị xem chung quanh trên đường di lưu đồ vật thời điểm, thượng vân hướng tới ngu hiểu vị hô một tiếng, ngón tay về phía trước phương. Theo thượng vân nói phương hướng xem qua đi, ngu hiểu vị liền thấy được một đống lớn quen thuộc đồ vật. Rách nát chuyển đầu mái ngói, thậm chí còn có tạc một nửa bình gas, còn có một ít đốt thành than đen tấm ván gỗ, cùng với bộ phận sâu phá thành mảnh nhỏ thi thể. Nhưng là bộ dáng thật sự là rất kỳ quái. Xe đỉnh tới rồi bên cạnh, ngu hiểu vị xuống xe, đầu tiên là dùng kim cô đồng đem chung quanh sở hưu sâu thi thể đều chắt một lần, phòng ngừa có chút sâu chỉ là thân thể tổn hại, phần đầu cùng bồi cánh liên tiếp vị trí không có việc gì. Như vậy loại này ngoan cường vật nhỏ vẫn là có thể cắn người. Đem sâu xử lý qua sau, ngu hiểu vị mới bắt đầu tinh tế nghiên cứu khởi tình huống nơi này tới. Nơi này rơi dụng đồ vật, trước nửa bộ phận không có gì kỳ quái, giống như là bởi vì nổ mạnh khiến cho vầy ra ra tới, sau đó tự nhiên rơi xuống đất bộ dáng, nhưng là mặt sau thật sự là quá quỷ dị. Phần sau bộ phận như là bị chặn ngang cắt đứt giống nhau, lưu loát sạch sẽ hình thành một cái đường danh giới. Tuyến bên này hỗn độn bất ham, tuyến mặt sau tắt sạch sẽ, phảng phất cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Như vậy cảm giác, ngu Hiểu Vị cảm thấy, thật giống như trống rỗng khai một phiến môn, sau đó có cái gì tiến vào lúc sau, kia phiến trống rỗng khai môn đột nhiên đóng cửa, cho nên phía trước là vọt vào tới thời điểm lưu lại dấu vết, nhưng là mặt sau bị tiệt dứt khoát lưu loát. Vân Ca Ca, ngươi như thế nào xem? Ngô Hiểu Vị chỉ vào trước mắt bị phân cách mở ra, Dưới tuyến rõ ràng vị trí, hướng tới Thượng Vân hỏi. Thượng Vân bước cầm, tình huống như vậy chỉ có hai loại giải thích, một loại chính là, có người ở chúng ta lại đây lúc sau dùng cái gì công cụ đem nơi này rửa sạch một nửa, hơn nữa vẫn là dùng đầy. Mà mặt khác một loại chính là, chúng ta khả năng vọt vào nào đó song song không gian, nhưng là hiện tại cái kia chúng ta vọt vào tới thời điểm môn, đã đóng cửa. Đệ nhị loại khả năng trên thực tế cùng đệ nhất loại khả năng giống nhau không có gì khả năng tính. Nhưng là, lúc này càng có thể giải thích trước mắt chẳng huống hai người không hẹn mà cùng lựa chọn đệ nhị loại, bọn họ, khả năng bị nhốt ở một cái song song trong không gian. Chương 631 không có manh mối gì vực. Vân ca ca, mặc kệ chúng ta có phải hay không tiến vào một cái song song không gian, lại hoặc là cái gì kỳ lạ vị trí. Tóm lại chúng ta hiện tại cơ hồ có thể khẳng định hai chúng ta không phải ở vào nguyên bản địa phương, mà phía trước tiến vào nhập khẩu, hẳn là chính là nơi này. Ngu hiểu vị ở một chương trên giấy họa, có không gian chỗ tốt chính là, chỉ cần trong không gian có, tùy thời đều có thể lấy dùng, trên người mang đồ vật nhiều, đặc biệt là có ăn, có uống hữu dụng, tuy rằng xuất ruột, nhưng là không có trong tưởng tượng như vậy nôn nóng, vẫn là có thể lý chi phán đoán tình huống hiện tại. ân Tình huống hiện tại chính là như vậy, chúng ta nếu muốn rời đi cần thiết tưởng một ít biện pháp, hoàn nguyên phía trước hoàn cảnh không quá khả năng, nhưng là có thể thử lấy lúc ấy một ít riêng phương pháp, tỉ như chúng ta lúc ấy hướng tốc độ xe, còn có chung quanh độ ấm. Từ từ này đó, Thượng Vân cũng là hồi ước ngay lúc đó một ít tình huống, hướng tới ngu hiểu vị kiến nghị. Dựa theo trước kia một ít lý luận, tốc độ đạt tới nhất định thời điểm có thể phá tan một ít cái gì. Nhưng là chúng ta phía trước tốc độ mau là mau, nhưng không mau đến có thể xuyên thấu không gian nông nỗi đến nôi độ ấm, ngay lúc đó nhiệt độ, hiện tại tưởng hoàn nguyên cũng rất khó khăn, như vậy nhiều chỉ bình gas nổ mạnh sinh ra cực nóng khí lãng, liền tính chúng ta hiện tại có thể hoàn nguyên độ ấm, nhưng là khí lãng đâu. Chúng ta không thể bảo đảm còn có thể như vậy may mắn lại tránh được một kiếp. Không phải ngu hiểu vị dội nước lã, đây cũng là hiện thực vấn đề. Hướng chi nàng trong không gian sắc thật có một ít thu hồi tới bình gas, nhưng là này đó bình gas cùng lưu lại so không được, hơn nữa chung quanh cũng không có có thể làm giảm sóc phòng ở, nếu thật sự trực tiếp châm bạo khí vại có thể hay không chạy trốn đều là hai việc khác nhau. Thượng vân tự nhiên cũng rõ ràng này đó, nghe xong ngu hiểu vị nói một lần nữa lâm vào trầm tư. Vân ca ca, như vậy đi. Chúng ta liền tại đây bên cạnh hạ trại ăn trước điểm đồ vật nghỉ ngơi một chút. Ta lại đi chung quanh đi dạo hiện tại sốt ruột cũng vô dụng ngu hiểu vị cảm thấy loại này thời điểm vẫn là chờ lệ Phù tỉnh lại đi từ nàng hôn mê lúc sau đến bây giờ cũng qua không ít thời gian lúc ấy nàng nhớ rõ lệ Phù nói qua nàng ngủ say thời gian hẳn là trời tối gấp 3 thời gian lợi dụng trong khoảng thời gian này nàng nghĩ lại biện pháp thật sự không có biện pháp khác còn có thể chờ lệ phù tới cùng nhau thương lượng thông qua sâu xuất hiện phía trước lệ Phù nói tới xem Nàng hẳn là đối này đó sâu lai lịch cùng với trời tối tình huống có điều hiểu biết, nếu là cái dạng này lời nói, nói không chừng nàng cũng có thể giúp bọn hắn tìm được đường đi ra ngoài, nhưng là hiện tại nàng còn không có thức tỉnh, vẫn là muốn trước suy xét một chút khác con đường. Ngu hiểu vị từ trong không gian lấy ra một ít lều trại, túi ngủ, cắm trại ra ngoại đồ dùng nhà bếp linh tinh đồ vật, làm thượng vân dùng bình gas ở bên này trước nấu cơm, thuận tiện xử lý một chút lấy ra tới đồ ăn. Sau đó ngu hiểu vị liền đi phía trước đi tra xét tình huống đi. Bên này chung quanh thực vật đều rất kỳ quái, lớn lên rõ ràng cùng bọn họ vị trí địa cầu không sai biệt lắm, nhưng là xúc cảm cùng nghe lên đều kém rất nhiều, đặc biệt là này mặt đất, ngu hiểu vị dùng kim cô đồng chọc chọc, cư nhiên không chọc ra bất luận cái gì một cái hố. Bọn họ lại đây thời điểm cũng là giống nhau, chung quanh qua lại khai hai lần, trên mặt đất một cái bánh xe ấn đều không có, liền những cái đó nhìn giống thảo nhưng là xúc cảm mềm hoạt thực vật cũng là bị đè ép lúc sau liền khôi phục nguyên bản bộ dáng Nếu không phải bọn họ mang tiến vào những cái đó mảnh nhỏ, thật đúng là không thể xác định nơi đó chính là bọn họ lao tới cái thứ nhất vị trí, cũng không biết này đó đều là cái gì tài chất làm. Nơi này thật đúng là kỳ quá nha. Ngu hiểu vị dạo qua một vòng, nhịn không được lẩm bầm nói. Chương 632 đồ ăn là tinh thần chống đỡ. Không có cái gì thu hoạch. Mặt đất hoa không ra dấu vết, những cái đó xúc cảm cùng hương vị đều rất kỳ quái thực vật, ngu hiểu vị cũng không dám tùy ý lộng xuống dưới, nếu bởi vì lộng xuống dưới chung quanh sinh ra cái gì biến hóa, lúc sau liền càng khó làm, cho nên lúc này đôi tay chống chân về tới nguyên lai vị trí. Thượng vân lúc này đã đem đồ ăn tẩy xong thiết hảo, đều đặt ở chậu bên trong, đang ở thu thập ngu hiểu vị lấy ra tới thịt, nhìn đến ngu hiểu vị đã trở lại, thượng vân đem bàn điều khiển làm ra tới. Đã trở lại, không có gì thu hoạch. Nhìn đến ngu hiểu vị buồn bã hiểu xịu bộ dáng, thượng vân phỏng trừng ngu hiểu vị là không phát hiện cái gì, không có việc gì, chúng ta hiện tại cũng còn tính hảo, ít nhất có ăn có uống, lại nghĩ cách. Ấn. Ngu hiểu vị gật gật đầu, hơi chút giặt sạch một chút tay, sau đó bắt đầu chuẩn bị nấu cơm. Thịt thiết hảo, ngu hiểu vị xào một cái ớt đỏ đầu thịt khô ti món này rất dễ dàng nhưng là ngày thường muốn bận tâm hai tiểu hài tử khẩu vị cho nên ngu hiểu vị phía trước cũng chưa đã làm thượng vân đã đem ớt cay đỏ cùng đậu làm thịt ti thịt lương thịt cũng rửa sạch sẽ cắt thành thịt ti ngu hiểu vị ở trong chén đánh cái trứng gà bỏ thêm một ít tinh bột dùng nước tương đem thịt ti ướp trong chốc lát lúc này trong nồi đảo ru ngu hiểu vị dùng tay ở ru phía trên hơi hơi thử một chút cảm giác không sai biệt lắm đến năm sáu thành nhiệt thời điểm đem ướp tốt thịt ti đảo đi vào phiên xào Trong nồi lưu một bộ phận đế du đem ớt cay đỏ ti cùng đậu làm ti đảo đi vào, lại gia nhập hành đoạn, sau đó đem xào quá thịt ti đảo đi vào. Hơi hơi phiên xào hai hạ, lại thêm nước tương, rượu gạo cùng cây tương hột cùng một chút đường trắng, cuối cùng tích vài giọt dầu mè Hiểu vị làm đồ ăn chính là hương. Một bên, mặc dù là thân ở tình huống như vậy hạ, nhìn đến ngu hiểu vị làm đồ ăn cũng sẽ làm nhân tinh thần cảm thấy phân chấn. Vân ca ca. Vừa mới nấu cơm phía trước đã mở ra đi. Hơi chút lánh điểm không có. Ngu hiểu vị hướng tới Thượng Vân hỏi. ân không sai biệt lắm, ta cho người đoan lại đây. Thượng Vân nói, đem bên cạnh phía trước nấu tốt cơm nổi đoan lại đây. Ngu hiểu vị dùng cơm nổi cái sẻng ở bên trong quấy một chút, làm nhiệt khí nhiều đằng ra tới một ít. Này cơm phía trước là bỏ thêm dầu quả chám lúc sau nấu nấu. Lúc này mỗi viên gạo thượng đều phiếm một kia du quang, nhìn tinh ánh dịch thấu. Ngu hiểu vị phiên một chút nấu tốt cơm, làm cơm trở nên rời dạng, sau đó liền đem nổi cơm phóng tới một bên. Cà rốt cùng khoai tây ngoại ra, phía trước thượng vân đã tức đi. Ngu hiểu vị đem tức hảo ra cà rốt cùng khoai tây cắt thành lăn đào khối, sau đó đem cà rốt khối cùng khoai tây khối đều trưng thục. Trưng thuộc khoai tây cùng cà rốt đều sẽ trở nên tương đối mềm, cắt thành đinh phóng tới mâm. Trong nồi đảo ru đem trứng gà xào thục thịnh ra tới phóng một bên. Sau đó một lần nữa ngã vào ru, đem khoai tây cùng củ cải đỏ đảo đi vào, lại đem hơi hơi lượng lạnh cơm cũng đảo đi vào cùng nhau xào, cuối cùng lại đem trứng gà đảo đi vào cây xào, gia nhập muối cùng một chút nước tương tôm màu, một mâm nhan sắc tươi đẹp hương vị hương út khoai tây cả rốt cơm chiên trứng liền làm tốt. Vân ca ca, ở bên ngoài liền đơn giản làm một ít, canh ta liền không làm, chúng ta hướng cái tức thực đi. Ngu hiểu vị cũng coi như là lười biếng. Chủ yếu là cũng không biết ở chỗ này sẽ ngốc bao lâu, trên người rau dưa vẫn là đều ăn. Như vậy cũng đã phi thường hảo, ta đi nấu nước, canh ngươi cũng đừng quản ta tới hướng. Thượng vân trực tiếp đứng dậy, tiếp nhận ngu hiểu vị đưa qua ướp lạnh và làm khô canh bao, sau đó đi qua đi nấu nước. Liên ở ngu hiểu vị vừa mới mở miệng ăn thời điểm, đột nhiên không gian vang lên lệ phù thanh âm, thật nhiều ăn ngon nha. Chương 633 Nguyên liệu nấu ăn đầu tuyển địa cầu hảo. Lệ phù ngươi tỉnh. Nghe thấy lệ phù thanh âm, ngu hiểu vị chính là so thường lui tới đều phải càng thêm kích động. Hiện tại bọn họ vị trí địa phương không biết, như thế nào trở về cũng không biết, muốn ở lại bao lâu đồng dạng không biết, nói hoàn toàn không lo lắng là giả. Mặc dù ngu hiểu vị hiện tại trên người có lại sung túc và tư, chính là bên ngoài còn có bọn họ nhớ thương người đâu. Ai biết cái này không gian cùng ngoại giới thời gian bước đi có phải hay không nhất trí? Vạn nhất cùng lần trước rơi vào hồ nước chỗ sâu trong thời điểm như vậy, trong ngoài sai giờ bất đồng, thậm chí càng dài đâu. Đến lúc đó bọn họ liền tính đi ra ngoài, không có một cái nhận thức người, ngắm lại cũng là một kiện rất khủng bố sự tình, cho nên ngu hiểu vị nghe thấy lệ phù rốt của tình, không khỏi kinh hỉ hô. Hiểu vị chủ nhân, như thế nào ta mới ngủ như thế một đoạn thời gian, ngươi cư nhiên xông vào một cái chưa khai phá không gian. Vận khí của ngươi cũng thật sự là thật tốt quá đi. Lệ Phú nghe thấy ngu hiểu vị thanh âm lúc sau, ngược lại khích lệ khởi nàng tới. Thật tốt quá. Lệ Phù ngươi không khai ta vui lùa đi. Ngươi cảm thấy ta tình huống hiện tại là thực hảo. Ngu hiểu vị bất đắc dĩ hướng tới lệ Phù hỏi, nàng nơi nào nhìn ra chính mình thực hảo tới. Hảo đi. Ngu hiểu vị túi đầu nhìn thoáng qua chính mình trước mắt đồ ăn, so sánh người bình thường. Nàng hiện tại sắc thật cũng coi như không tồi Cái gì nha hiểu vị chủ nhân Ngươi không biết loại này Chưa khai phá không gian có thể tiến vào Là có bao nhiêu đại cơ duyên sao Hơn nữa chính yếu chính là Nơi này khắp nơi đều có đặc thù Nguyên liệu nấu ăn Nếu ngươi có thể đem nơi này Nguyên liệu nấu ăn thu thập cũng làm ra ăn ngon Ta tin tưởng ngươi tích phân tùy tùy tiện tiện Là có thể đổi một cái thời không xuyên qua khí Có thể đổi thời không xuyên qua khí Ta đây có phải hay không có thể trở lại quá khứ hoặc là tương lai? Nghe thấy lệ phù cuối cùng nói, ngu hiểu vị rất là cảm thấy hứng thú, mắt mở to sáng long lanh hỏi. Bất quá ngay sau đó, ngu hiểu vị liền nghĩ tới lệ phù lời nói mà khác ý tứ. Từ từ, lệ phù ngươi là nói nơi này khắp nơi đều có đặc thù nguyên liệu nấu ăn. Chính là ta như thế nào giống nhau cũng chưa nhìn đến. Phía trước xe khai ra đi như vậy xa. Nàng còn có thượng vân nhưng đều vẫn luôn đang xem, hơn nữa vừa mới nàng cũng chính mình đi dạo qua một vòng, nhưng không có phát hiện có cái gì nhìn giống nhưng dùng ăn giống loài, nhưng cái đó thực vật rất kỳ quái, nơi này mà cũng rất kỳ quái, ngạnh cùng kim loại dường như. Hiểu vị chủ nhân nha, không phải sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều giống trên địa cầu như vậy hiếm lạ cổ quái, đủ loại kiểu giang cái gì đều có, giống loại địa phương này nguyên liệu nấu ăn tương đối chỉ một, nhưng là khẩu vị nhưng không đơn thuần chỉ là một, hơn nữa một loại nguyên liệu nấu ăn đã là hơn cũng là tố, cân đối dinh dưỡng phi thường hợp lý. phong ngu hiểu vị thiếu chút nữa đem trong miệng còn ở tiếp tục ăn đồ ăn phun ra tới, địa cầu nguyên liệu nấu ăn hiếm lạ cổ quái. Nơi này nguyên liệu nấu ăn hợp lý. Bọn họ kia rõ ràng gọi là sản vật phong phú được không? Vậy ngươi nói, nơi này khắp nơi đều có hợp lý nguyên liệu nấu ăn ở đâu đâu? Ngu hiểu vị có chút không phục. Mặc kệ như thế nào nói, nàng vẫn là cảm thấy địa cầu nguyên liệu nấu ăn là tốt nhất. Hiểu vị chủ nhân các ngươi ăn cơm trước, nơi này nguyên liệu nấu ăn không thu xong, chúng ta cũng cũng sẽ không đi. Hơn nữa ngươi yên tâm chậm dãi thu, nơi này thời gian cùng ngoại giới thời gian bất đồng, nơi này một năm cũng liền tương đương với bên ngoài một ngày, cho nên hiểu vị chủ nhân, các ngươi cố lên. Lệ phụ trực tiếp đem ngu hiểu vị lo lắng nhất vấn đề thời gian cũng giải thích. Bất quá. Nàng đồng thời cũng nói, nếu không thu xong nơi này nguyên liệu nấu ăn, cũng không ra đi, rốt cuộc loại địa phương này không phải tùy tiện tưởng tiến vào là có thể tiến vào. Dung lệ phù nói nói chính là, đây là một cái thực may mắn cơ duyên. Nghĩ đến may mắn cơ duyên, ngu hiểu vị cảm thấy đại khái lại là cùng nàng cái kia may mắn giá trị có chút quan hệ, bất quá mặc kệ như thế nào, ở chỗ này tựa hồ cũng không có gì chỗ hỏng, hảo, nhiệm vụ này ta cơm nước xong liền bắt đầu. Chương 634 tiêm máu gà giống nhau tinh thần. Hiểu vị A, mấy thứ này thật sự có thể ăn sao? Sẽ không có việc gì đi. Nhìn ngu hiểu vị từ cơm nước xong liền bắt đầu một bộ muốn đánh làm một hồi bộ dáng. thượng vân còn tưởng rằng ngu hiểu vị muốn tìm có thể đường đi ra ngoài đâu. Kết quả, ngu hiểu vị từ trong không gian lấy ra tới cái sẻng, lưới hái, ba lô, sau đó cho hắn một phần lúc sau, nói muốn đi thu hoạch những cái đó thực vật còn nói là nguyên liệu nấu ăn, Thượng Vân liền tỏ vẻ khắc sâu hoài nghi. Nhưng là xem ngu hiểu vị chính mình một người cắt vất vả, Thượng Vân cũng không nghĩ làm nàng một người làm, cho nên cũng đi theo cùng nhau thu hoạch, hiện tại đều đã nhìn ngu hiểu vị cắt một tảng lớn này đó thực vật hơn nữa thu vào không gian, nhưng là còn không có dừng tay ý tứ, Thượng Vân chỉ phải mở miệng hỏi. Có thể ăn, sẽ không có việc gì, Vân ca ca ngươi liền nhanh lên thu đi. Tốc độ của ngươi nhưng không có ta mau. Ngu hiểu vị mặt ngoài cười hồi thượng vân, nhưng tâm lý cũng ở không ngừng cùng lệ phủ phung tảo. Ta nói lệ phủ, mấy thứ này thật là nguyên liệu nấu ăn. Mềm hoạt, nói thực vật không giống thực vật, nói động vật không phải động vật, cắt bỏ thời điểm ta đều cảm thấy tay dính dính nhớp cảm giác. Ngu hiểu vị chán ghét vây vây tay, cái loại cảm giác này thật giống như sờ soạn thịt mỡ, bất quá nghe nhưng thật ra không có cái gì thanh hôi hương vị. Nếu không nàng đã sớm không nghĩ tiếp tục. Yên tâm đi hiểu vị chủ nhân, ta bảo đảm, về sau ngươi sẽ thích thượng loại này nguyên liệu nấu ăn. Lệ phù nhưng thật ra phi thường tự tin, trực tiếp mở miệng đánh mất ngu hiểu vị kia một chút nghi ngờ. Hào đi. Bất quá ngươi nói cái này nguyên liệu nấu ăn có thể cung cấp rất nhiều tích phân sự tình là chuyện như thế nào. Nếu loại này nguyên liệu nấu ăn cần thiết muốn hái không thể kia nàng vẫn là cần thiết hiểu biết một chút loại này nguyên liệu nấu ăn rốt cuộc có cái gì cho hơn người. Hiểu vị chủ nhân nha. Bởi vì tích phân soát quá thường xuyên, vừa mới ta giúp ngươi đem nhắc nhở âm che chắn, ngươi hiện tại chính mình nhìn xem đi. Lệ Phù thần bí hướng tới ngu hiểu vị trả lời. Nghe thấy Lệ Phù nói, ngu hiểu vị bán tín bán nghi mở ra nàng không gian giao diện giao diện, theo sau đã bị mặt trên sở bẻm giống nhau tích phân nhắc nhở sợ ngây người. Này! Này, con hảo bởi vì là ngươi từ trong không gian lấy ra tới công cụ, cho nên hiểu vị chủ nhân, vị kia thượng vần tiên sinh công tác lượng cũng coi như ở ngươi danh nghĩa. Lệ Phu tiếp tục hảo tâm nói. Nỗ lực, hướng này tích phân ta cũng liều mạng. Ngu hiểu vị hiện tại quả thực cùng tiêm máu gà giống nhau, chứ không nói này đó nguyên liệu nấu ăn như thế nào, liền mỗi thu hoạch một cái đều có 30 đến 80 phân không đợi phân giá trị tới tính. Trước mắt này khắp nơi cũng thật coi như kim sơn. Hơn nữa nhất đồng một chút là, thượng vân thu hoạch cũng coi như ở nàng tích phân thượng, vừa mới thu hoạch như thế một mảnh nhỏ, nàng cũng đã đạt được hơn 1.000 tích phân. Nếu đem sở nhìn đến địa phương này đó kỳ quái nguyên liệu nấu an toàn bộ thu hồi tới, kia đây là sẽ có bao nhiêu tích phân nha. Hiểu vị chủ nhân, vừa mới ta phân tích một chút cấp phân tiêu chuẩn, người thu hoạch thời điểm lại hoàn chỉnh một ít, cấp tích phân sẽ càng nhiều. Kỳ thật nếu liền căn lông mi cùng nhau đào lên nói, hẳn là mỗi cây nguyên liệu nấu ăn có thể cấp 100 phần, đáng tiếc nơi này địa chất thật sự là quá kiên cố, yêu cầu đặc thù khai quật công cụ, nhưng là tận lực hoàn chỉnh nói, hẳn là cũng có thể cấp đến 80, thậm chí 90 phần bộ dáng. Phía trước lệ phù cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là từ vừa mới ngu hiểu vị cắt bỏ nguyên liệu nấu ăn, đối lập một chút điểm, đại khái liền phán đoán ra tới một cái cho điểm tiêu chuẩn. Minh Bạch, Ngu hiểu vị gật gật đầu, đồng thời cũng hướng tới Thượng Vân nói một tiếng, bất quá chờ Ngu hiểu vị quay đầu lại xem, nhân ra Thượng Vân thật đúng là nghiêm túc từ hệ dễ cát, phía trước những cái đó tương đối cao phân giá trị, đại bộ phận đều L.